cái này thì đối mặt ta, thì ra là như vậy. Ta tên là diệp hiên, không môn không phái. vừa mới ta đang chuẩn bị dò xét một ít gì đó, kết quả không nghĩ tới bị ngươi người sư huynh này kinh động. cho nên này mới ra tay. nếu là vô sự lời nói, các ngươi thì đi đi. nói xong diệp hiên phất phất tay. mà kia hạ thủ nghĩa hơi biến sắc mặt, hắn thay đổi đạo không phải là bởi vì diệp hiên như vậy hành vi không nể mặt mình, mà là nói chính hắn một sư huynh liền có thể mặt mũi này. đúng như dự đoán nghe được diệp hiên nói như vậy từ, tiểu tử kia trực tiếp liền nổi giận. ngươi nói cái gì? vừa mới ngươi suýt nữa sát. Bị thương ta. Ngươi lại để cho chúng ta đi coi như xong rồi. Hạ thủ nghĩa giết hắn cho ta. Không, ta muốn để cho hắn cho ta chứ 32 cái khấu đầu sau đó, một đao nữa muốn tính mạng hắn. Nhi tiểu tử này một đôi con mắt trừng đỏ bừng ráng vẻ, Diệp Hiên không khỏi lắc đầu một cái hướng kia hạ thủ nghĩa hỏi, ngươi là thế nào muốn? Phải cùng ta qua mấy chiêu? Hạ thủ nghĩa hơi biến sắc mặt, hắn dĩ nhiên biết rõ mình tuyệt đối không phải Diệp Hiên đối thủ. vừa mới hai người giao thủ trong ngay mắt, chính mình liền đã biết. Dù là chính mình cưỡng ép lợi dụng bạo nộ tức tới thuốc dục chân nguyên cũng bất quá chỉ là đem Diệp Hiên Phi kiếm tránh một phần mà thôi. Thực lực như vậy, ngươi người, người ngu độc, coi như hắn thật là thần trung giai ngươi cũng là chân thần trung giai a. Ngươi sợ cái gì? Lý Thuần nộ tới cực điểm, mặc dù hạ thủ nghĩa thực lực mạnh hơn chính mình ra thật là lớn một đoạn, hơn nữa tất cả mọi người là ngoại môn đệ tử. Nhưng là mình so với hắn sớm nhập môn, chỉ một một điểm này dựa theo môn quy mà nói chính mình thì có tùy ý sai xử hắn quyền lực. Huống chi, chính mình nhưng là sư phụ từ nhỏ nhặt về thu dưỡng, mà người này bất quá là một nửa đường nhập môn đệ tử. Thân phận tranh lệch có thể càng lớn hơn. Sư Minh, hắn sợ rằng có chân thần thượng giai thực lực. Hạ thủ nghĩa thở dài nói như thế. Chân thần thượng giai? Người đùa gì thế? Kia môn kia nhà sẽ đem một cái chân thần thượng giai đưa tới nơi này chịu chết. Hắn như vậy hô lớn lên sau đó, tựa hồ lại cảm giác có chút xui. Sau đó hắn vừa giận vẫn nhìn về phía Diệp Hiên một trận cắn răng nghiến lợi sau đó, có bản lãnh ngươi chờ ta, cái phế vật này ta không trông cậy nổi. Ngươi cho ta đợi một khắc đồng hồ. Lập tức có người tới thu thập ngươi. Diệp Hiên đối với lần này lại ngược lại không đổi. Vốn là hắn suy nghĩ đối phương tới một sẽ đưa tới một đám, đến khi đó là một kiện đại phiền tai chuyện. Nhưng là bây giờ có thể không nhất định. Này có thể không nhất định là một chuyện duyên phức. Nếu là thật tới một đám cấp bậc chân thần tu sĩ, cho dù là chân thần sơ giai cũng đủ đầu mình đau. Nhưng nếu là ngươi đã nắm giữ đối phương nhược điểm đây, kia lần này coi như hoàn toàn khác nhau a. Muốn còn muốn này việc bẩn mình làm không dễ làm tới. Này không đã có người tới đưa gối rồi không? Tùy ý chỉ cần ngươi có thể đủ gọi tới nhân, gọi tới bao nhiêu người cũng không đáng kể. Diệp Hiên này vừa nói, kia Lý Thuần mắt đều đỏ nếu là Diệp Hiên có thể nhận đúng lời nói, hắn nói không chừng còn liền hết giận, nhưng là không nghĩ tới Diệp Hiên lại một bộ bộ dáng như vậy, tức giận tăng vọt bên dưới, Lý Thuần trực tiếp lấy ra một viên trừng đầu ngón tay viên đạn, trực tiếp đạn hướng liều không trùng, mà kia hạ thủ nghĩa sắc mặt chính là kịch biến la lên, sư minh, tuyệt đối không thể, chỉ là hắn cái này gọi là đã là mã hậu pháo rồi, kia viên đạn bay đến giữa không trùng đã hóa thành một vệ sáng trực tiếp tiêu tan, ngược lại là kia Lý Thuần mặt lộ nụ cười giữ tỵ nói, thế nào, có cái gì tốt sợ, một hồi liền nói là hắn hướng chúng ta phát động công kích. Những người khác làm sao sẽ trách ta. Hắn lời nói này hạ thủ nghĩa hoàn toàn không còn gì để nói. Ngược lại là Diệp Hiên gật đầu một cái, trong bụng đã có một cái phân tích. Tiểu tử này thật là thông minh vật một bộ một bộ. Sau này nếu là có cơ hội có thể mang hắn trở thành con chốt thí ném ra. Lý Thuần dĩ nhiên căn bản không biết rõ mình đã bị Diệp Hiên coi thành tương lai con chốt thí, vẫn còn ở mặt đầy cười lạnh nhìn Diệp Hiên chờ đợi mình về binh. Trên thực tế hắn vừa mới phát ra tín hiệu là vô cùng trọng yếu đồ vật. Tinh khiêu hào mỗi người đệ tử chỉ có một quả, mà một khi phát ra trung quanh đệ tử bất kể là đang làm gì đều phải phải lập tức chạy tới. Nếu không phải đến, vậy sẽ phải môn quy phục vụ. Chương 706 mọi người cùng nhau tiến lên. Đương nhiên nếu là không có cần phải chuyện, trực tiếp sử dụng này truyền đổi tín hiệu lời nói đồng dạng cũng là muốn môn quy phục vụ. Nhẹ thì diện bích 10 năm, nặng thì phế bỏ một thân tu vi. Càng không cần phải nói nếu là hại những đệ tử khác vì vậy bỏ mạng, vậy làm phiền có thể càng lớn hơn. Đây cũng là tại sao trước sự trung minh cho dù là cùng những người khác thất lạc cũng vô ích truyền đổi tín hiệu nguyên nhân. Ở không phụ cận biết do tình huống dưới trạng thái cương ép triệu tập những người khác, nói không chừng liền muốn hại khác người chết ở quái vật gì trong tay đến thời điểm trở về những người khác kiện ra một trạng thái mình đời này coi như là hoàn toàn xong rồi. Bất quá này Lý Thuần rõ ràng không có ý thức đến điểm này giờ phút này chỉ là mặt lộ cười lạnh nhìn Diệp Hiên trong lòng tính toán một hồi phải hành hạ như thế nào cái này không biết rõ trời cao đất rộng ra hỏa. Diệp Hiên chính là cười trúng chim cũng nói ngược lại thì càng kỳ đợi bọn hắn môn nhân có thể mau chạy tới đây thứ nhất đuổi người đến là ở tín hiệu phát ra phút thứ ba rồi sau đó chính là người thứ hai theo tới đó là người thứ ba không tới thời gian một phút chung bình cũng đã nhiều hơn hơn hai người đứng ở chỗ này. Tuần nữa từng cái trực tiếp miệng hô lý sư hình. Nhìn qua tựa hồ cái này, Lý thuần thật đúng là địa vị đẹp đẽ a. Diệp Hiên nhìn lướt qua, trong đó lại còn có mấy cái chân thần trung giai trình độ giá hỏa, phải làm cũng là thay đổi giữa trường mặt hàng. Trong đó mấy người nghe xong Lý thuần sau khi giải thích, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên cũng đã đầy áp định ý. Ngoài ra một số người nhưng có chút xem thường, dù sao bọn họ cũng sớm đã lánh hội quá Lý thuần thao tác. Trong này nhất định là Lý thuần tiến hành một hệ liệt khoa trương thao tác. Vốn là chứ sao? Bình thường bọn họ không thể không nghe Lý thuần lời nói. Hoàn toàn là bởi vì đối phương là chính mình sư huynh, không thể không nghe. Đổi ở một phương diện khác lời nói, mọi người thực ra đều là đối thủ cạnh tranh. Như vậy tính toán, bọn họ cũng lười đi quản loại này việc vớ vẩn. Ngược lại là mấy cái nửa đường nhập môn đệ tử giờ phút này đã lăm le sát khí chuẩn bị đối diệp hiên động thủ. Diệp hiên thở dài nói, việc đã đến nước này coi như là ta nghĩ muốn dàn xếp ổn thỏa nghĩ đến cũng đúng vô dụng. Các ngươi là chuẩn bị như thế nào đây? Cùng tiến lên. Còn là như thế nào? Tiểu tử ngươi còn muốn chiếm cái như vậy tiền nghi? Lý Thuần lộ ra dữ tợn gửi lệnh. Vừa định muốn trực tiếp kêu người sở hữu cùng tiến lên đem hắn băm thành bánh nhân thịt thời điểm, một cái đệ tử đã kêu lên, "Sư minh chớ có cho hắn mượn, cứ nói người chúng ta nhiều khi dễ người yếu. Để cho ta tới, xem ta như thế nào trừng trị hắn." Lao trần. Hạ thủ nghĩa nhíu mày một cái mới vừa muốn kéo ở hắn nhưng không nghĩ người này hừ một tiếng nói, "Thế nào hạ sư đệ ngươi muốn cấp cái này công lao?" "Đáng tiếc, ta đã xin đi rồi." Người này mặt đầy tự tin trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Hiên la lên, "Trần Như Thủy." "Diệp Hiên." Diệp Hiên đánh giá người này, không khỏi cũng là có chút buồn cười. Này dịch kiếm tông ngược lại có chút ý tứ, những người trước mắt này bên trong thực lực sai biệt phân chia tương đối lớn. Những thứ kia từ nhỏ nhập môn nhân tất cả đều là chân thần sơ giai, mà nhiều chút lên được mặt bản một số người nhưng đều là một bộ nửa đường nhập môn dáng vẻ. Toàn dựa vào người ngoài giữ thể diện. Này khó tránh khỏi có chút không quá được rồi. Ta đây có thể đã tới rồi. Trần Như Thủy vừa dứt lời lại trực tiếp rút ra một cái hậu bối quỷ miệng đại đao chợt liền hướng Diệp Hiên nhảy chém tới. Người ở giữa không trung trong miệng đã phát ra rít lên một tiếng, ngũ hổ đạo kim Này vừa nói xong thân thể tả hữu hai bên lại hóa ra bốn đạo hư ảnh năm người cùng đến trong nháy mắt một cổ hít thở không thông cảm trực tiếp để cho Diệp Hiên cảm giác ngược một trận khó chịu có chút ý tứ người này thì đã có thể cưỡng bách trung quanh linh khí hút hết sao Diệp Hiên cảm thụ trung quanh linh khí trở nên mỏng manh liền cũng cũng có chút ngửa tay Kết. chỉ thấy hai tay của hắn xê dịch trung quanh thân thể linh khí trong nháy mắt một lần nữa trở nên vô cùng rồn rào lần này nhưng là hắn cưỡng ép hấp dẫn trung quanh linh khí băng Diệp Hiên ra lệnh một tiếng trong phút chốc một cổ khí thế bàng bạc với trên người hiện lên Trung quanh vốn là bị bám vào tới linh khí một lần nữa hướng bốn phương tám hướng chạy như bay. Như vậy thứ nhất đi một lần kia giữa không trung trần như thủy trực tiếp bị này cổ to lớn xích lực gắng gượng đánh bay ra trăm mét ra ngoài. Hắn phỏng trương chính mình cũng không nghĩ ra diệp hiên lại đối với linh khí nắm giữ lại kinh khủng đến nơi này cái cực điểm, thậm chí có thể tùy ý khu khiến cho chúng nó mỏng manh trình độ. Chờ trần như thủy bỏ dậy thời điểm, nên đón nhưng là lý thuần vô cùng khinh bỉ một câu, thật là phế vật. Trần như thủy trong nháy mắt mà dám như cho tàn, vốn là hắn chỉ là muốn ra một phần lực tức tới làm cho mình ở trước mặt lý thuần ra một đầu nhưng là lại không nghĩ thông minh quá sẽ bị thông minh hại suy nghĩ một chút cũng đúng nếu là đối phương thật là quả hồng mềm lời nói hạ thủ nghĩa cũng sớm đã lên cắt Lý Thuần đưa mắt lần nữa bỏ vào trên người Diệp Hiên sau đó phất phất tay nói cùng lên đi người này hôm nay nhục chúng ta dịch kiếm tông các ngươi cũng không thể liền nhìn như vậy chứ đem hắn chặt là được mọi người nghe lời này mặc dù biết rõ đây chỉ là Lý Thuần biên đi ra lý do nhưng là như là đã biên ra được bọn họ cũng chỉ có thể nghe nhưng là lại không nghĩ bọn họ vừa mới đem các nhà mình hỏa móc ra liền nghe được một tiếng quát to vang lên cũng được lệnh dừng tay cho ta. Diệp Hiên nghe được thanh âm này cũng là nhử chặt máy thanh âm này hắn tu ca. Chính là kia Sử Trung Minh thanh âm. Hắn vốn đang tính toán đợi đám người này vừa động thủ một cái thời điểm, chính mình một hơi thở cho bọn hắn tới thông khoái, để cho bọn họ biết rõ biết cái gì gọi là làm bất thắc. Nhưng là lại không nghĩ Sử Trung Minh này một tiếng quát to trực tiếp làm rối loạn chính mình tính toán. Sử Tư Minh, mọi người một trận trợn mắt hốt mồm. Lúc trước thất lạc sau đó, mọi người trên căn bản cũng đụng đầu, chỉ có Sử Trung Minh còn có cùng máy hai người không thấy bóng dáng vốn là bọn họ còn tưởng rằng hai người này hẳn là tao nộ bất hạnh, lại không muốn đến hôm nay lại toát ra. Lý Thuần sắc mặt cũng là tương đương khó coi, hắn nhìn trầm trầm sử Trung Minh la lên, sự sư Minh, người đây là ý gì? Lý Thuần luận lúc nhập môn gian thật đúng là sử Trung Minh sư đệ, đây cũng là không có biện pháp sự tình, hai người đều là bị mỗi người sư phụ nhặt về sơn, tất cả đều là làm con mình mang. nhưng là sử Trung Minh chính là tuổi lớn một ít, tính được tự nhiên cũng liền so với Lý Thuần nhập môn sớm như vậy vài năm, cho nên như vậy đi xuống bất kể là tuổi tác cũng tốt. Hay lại là bối phận cũng tốt đều phải lớn hơn như vậy một ít. Phải nói không nghĩ nhất để cho Sử Trung Minh còn sống nhân, khẳng định thì có lý thuần một phần, lần này tới chỗ này, bàn luận vai vế, Sử Trung Minh lớn nhất chính mình thứ hai. Nếu như Sử Trung Minh chết thật rồi, như vậy mình chính là đầu. Nhưng là hắn lại cứ lệnh không có chết, lại không có chết. Các ngươi này là đang làm gì? Giờ phút này Sử Trung Minh bước nhanh về phía trước, nhìn hắn cái này tư thế trên người thương thật đúng là đã sẽ không ảnh hưởng hành động, chỉ là vọng động chân nguyên lời nói, như cũng sẽ có tắc nghẽn. Chương 707 kinh khủng chương ngư. Chỉ bằng trước mắt đám này, tinh danh tựa hồ cũng là nhìn ra một chút như vậy chuyện. Giờ phút này Sử Trung Minh một bộ giống như là bị động bánh ngọt một loại bộ dáng, chẳng lẽ bên kia người kia trên thực tế là trong môn phái một vị đại lão đệ tử? Đang lúc bọn hắn vừa mới lóe lên ý nghĩ này thời điểm, Hạ Thủ Nghĩa mở miệng trước, bẩm báo Sử sư huynh, là Lý sư huynh cùng vị này Diệp Hiên nổi lên mâu thuẫn, sau đó triệu tập mọi người tới giúp hắn trợ quyền. Hắn như vậy vừa mở miệng, trong ngáy mắt Lý thuần sắc mặt trở nên cực kỳ thảm bạch khởi tới. Hạ Thủ Nghĩa ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Lý Thuần gần như trực tiếp muốn nhảy dựng lên đi đánh hạ thủ nghĩa ngự rồi. Mọi người sắc mặt cũng biến thành cổ quái. Muốn biết rõ chuyện này tất cả mọi người rõ ràng là chuyện gì xảy ra, nhưng là ngươi nói ra như vậy tựa hồ liền quá tuyệt vời a. Như vậy thứ nhất, Lý Thuần ghi chép phía trên tất nhiên phải bị bôi đen nhất bút. Như vậy thứ nhất mọi người trở về thời điểm gần như có thể khẳng định thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Mà sử Trung Minh cũng là trực tiếp lên ngẩn. Thực ra khi nhìn đến truyền tin khói lửa thời điểm, hắn lại như vậy do dự một chút. Có đi hay không? Không đi lời nói có chứa ngại muốn quy. Sau chuyện này nếu là truy cứu trách nhiệm vậy khẳng định không có quả ngon để ăn. Đi lời nói, liền dựa vào bây giờ mình thân thể này trên căn bản cũng chính là đi đưa. Suy đi nghĩ lại sau đó, hắn vẫn là quyết định tới nơi này một chuyến, bất quá ở trước khi ra ngoài hắn với cùng máy trực tiếp nút ở chỗ tôi muốn nhìn một chút tình huống. Nhưng là chưa từng nghĩ không nhìn không biết rõ nhìn một cái dọa cho giận mình, con mắt thứ nhất nhìn thấy được này hơn 20 cái sư đệ muốn cùng tiến lên đi xem Diệp Hiên. Đừng làm rộn có được hay không? Diệp Hiên cũng là các ngươi thể động. Trong nháy mắt hắn liền bị dọa sợ đến suýt nữa các cánh lúc này mới nhảy ra ngoài lý thuần chuyện này chúng ta ngày sau hãy nói chư vị sư đệ chuyện hôm nay nghe ta một lời vị này diệp hiên cho ta có ân cứu mạng hơn nữa theo chúng ta trong sư môn trưởng mấy vị tôn trưởng đều có không tệ giao tình vạn vạn sẽ không nói có nhục chúng ta dịch kiếm tông cho nên hôm nay chuyện này đến đây chấm dứt các ngươi thấy thế nào chúng nhân tả hữu tướng cố bọn họ có thể nói cái gì cái gì cũng không nói được sử trung minh lên tiếng duy nhất có thể cùng hắn gọi bản lý thuần thành người cầm như vậy cũng chỉ có thể nghe sử trung minh lợi nói sử trung minh Ngươi thế nào một người tới? Cùng máy đây. Diệp Hiên thấy Sử Trung Minh một người liền có chút kỳ quái, mà hắn hỏi lên như vậy Sử Trung Minh cũng là lộ ra mấy phần vẻ nghi hoặc. Vừa mới thời điểm ta theo cùng máy ở bên kia trong rừng cây, sau đó lời nói của hắn âm còn chưa rơi xuống Diệp Hiên đã mặt liền biến sắc, lập tức trong tay mấy chục đạo kiếm khí bùng nổ. Trong khoảnh khắc bên kia tòa kia nhà bên cạnh một lùn rừng cây trực tiếp bị gắng gượng toàn bộ chém nổ lên tới. Bên kia vậy từ rừng cây khả năng vốn chỉ là trang sức dùng mấy cây thụ, nhưng nơi này là lâu như vậy không có ai xử lý cũng sớm đã rã man sinh trưởng thành một cái tiểu hình rừng cây. Dưới mắt bị Diệp Hiên vừa nói như vậy trực tiếp cường thúc dục không khỏi có chút đáng tiếc. Nhưng là chờ bọn hắn thấy bên trong cảnh tượng thời điểm, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy được một cái dáng cực kỳ cự đại Trương Ngư đang gắt gao quấn quanh ở cùng trên thân phi cơ tựa hồ muốn nàng gắng gượng ngạt tử chết. Thấy như vậy, một màn Sử Trung Minh nóng lòng nhất, ngay lập tức sẽ muốn xông lên, nhưng là mới vừa lao ra hai bước hắn đã cảm thấy một hơi thở không thở nổi suýt nữa quỵ dưới đất. Diệp Hiên xuất thủ, nhưng là mau hơn một chút, Sử Trung Minh còn không có ho khan lên tiếng hắn đã tới kia trước mặt Trương Ngư. Loại này lục địa hành tẩu chương ngư hắn thật đúng là là thấy lần đầu tiên. Bất quá không có vấn đề, chỉ cần ngươi là vật sống như vậy ta thì có một đống lớn đối phó ngươi phương pháp. A chém, đi. A chém là cái gì quý nha? Trạm yêu kiếm điên cuồng nổ nước bọt đứng lên, bất quá vẫn là một kiếm đâm xuống trực tiếp ở đó trên người trương ngư rạch ra một đạo thật sâu vết thương. Nay trương ngư được đau mấy con xúc tu siết càng gấp, ngoài ra mấy con xúc tu chính là hướng diệp hiên thật nhanh của tới. Nói này trương ngư dáng đại, trên thực tế cũng là với chính thường gặp được trương ngư tới so với. Luận đầu lời nói. Trên thực tế mỗi nhánh xúc tu cũng chính là hai dài 3 mét độ, cùng những thứ kia chân chính vật khổng lồ so với nhất định là không so được. Nhưng lại như vậy xuất ra xúc tu quấn người thời điểm, cảm giác kia cũng là thập phần chưa thoải mái. Về phần Diệp Hiên đối mặt với đối phương như vậy công kích biểu tình không thay đổi, trong tay hư không kiếm tức tùy ý mà phát, gắng gượng đem đối phương xúc tu ép ra. Mà một bên khác Trảm Yêu kiếm đã bắt đầu rồi chính mình cơ bản thao tác. Kia chính là một cái tự hút. Này Trương Ngư với Diệp Hiên càng đánh lại càng cảm giác có cái gì không đúng, bởi vì nó cảm giác mình khí lực càng phát ra nhỏ lại. Đợi tinh thần của nó hồi phục lại thời điểm, lúc này mới ý thức được cái kia sau một kích liền chạy qua một bên chạm yêu kiếm lại đang hấp thu dòng máu của chính mình cô ý thức được không đúng nó ngay lập tức sẽ muốn quấn cùng máy chạy trốn chỉ là diệp hiên nơi nào sẽ cho nó cơ hội như vậy kiếm khí trong tay lập tức so với mới vừa rồi dạy đặc không dưới mười mấy lần kia trương ngư tựa hồ cũng là có cực cao trí tuệ ngay lập tức sẽ sẽ cùng máy rơi lên muốn làm tầm thuận có thể diệp hiên nơi nào sẽ an bộ này kiếm khí trong tay tấm ảnh bột lên không lầm phía sau những thứ kia dịch kiếm tông nhân nhìn mặt đều biến sắc cùng máy mặc dù bọn họ cũng biết rõ cùng sử trung minh mập mờ không rõ Nhưng là từ đầu đến cuối đều là trong môn phái ít có mỹ nữ. Nếu là như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn lời nói, vậy thật là là một kiện chuyện ăn ăn. Trong đó kia Lý Tuần càng là ánh mắt đại thả qua mang, trong đầu nghĩ nếu là Diệp Hiên thật giết cùng mấy lời nói, như vậy chính mình liền lại có việc cớ. Nhưng là nhưng chưa từng nghĩ những kiếm khí này rơi vào kia trên người Trương Ngư ngay lập tức sẽ là từng đạo vết thương, nhưng là rơi vào cùng trên thân phi cơ, nhưng là châu đất nước vào. Hạ Thủ nghĩa môi khẽ run, trầm rãi nói một câu, ý tùy tâm động, đây là kiếm ý cảnh giới cực cao. Một bên khác kia Trương Ngư ăn như thế một sóng công kích rốt cục thì biết rõ muốn sẽ cùng máy mang đi đã là chuyện không có khả năng rồi, lập tức chỉ có thể sẽ cùng máy ném đi quay đầu trốn chui như chuột đi. Diệp Hiên một cái tay nhận lấy cùng máy chậm rãi để dưới đất, ngoài ra đã hướng về phía Trạm Yêu Kiếm đưa lên một chút cẩm tỏ ý nó đi theo đi xem một chút vật này ổ rốt cuộc ở nơi nào. Vật này thật sự là có chút nguy hiểm, lại không nói trước nó núp ở kia trong bụi cây chính mình căn bản không có phát giác. Như không phải Sử Trung Minh lúc ấy nhảy ra lời nói, sợ rằng này hai người tử ở bên trong chính mình cũng không biết rõ. Ngoài ra nói một câu Đem rõ ràng có rất cao thần trí Mà một loại giống như là loại thực lực này Lại vừa có cực cao thần trí độ vật Tất nhiên là có chính mình tập quẩn Lần kế nếu là đối phương dốc hết toàn lực lời nói Diệp Hiên nghĩ như vậy thời điểm chạm yêu kiếm Đã thật nhanh xuống về Lá tử Lá tử Chạy trốn A Bên kia 20, 30 con như vậy đại ngoạn ý xuống lại Diệp Hiên cũng không kịp lo lắng cái gì lá tử không lá tử rồi 20, 30 con Vừa mới lớn như vậy Ngay sau đó hắn chân nguyên động một cái đã đem cùng máy quăng cho trung qu Các ngươi nếu không phải muốn chết lời nói, liền chuẩn bị cho ta được rồi. Chương 708, thành công chính là hôm nay. Có ý gì? Sử Trung Minh lời còn chưa dứt, liền trực tiếp đem hai mắt trợn tròn xoe đứng lên. Đó là vật gì? Chỉ thấy vừa mới cái kia trương ngư đã vui sướng giết trở lại, không nghĩ tới đi. Giống ta như vậy treo còn có hơn mấy chục cái đây. Sau lưng trực tiếp đi theo mười mấy con rõ ràng theo chân nó một cái phẩm loại trương ngư, này mấy chục con trương ngư vây tay như cùng là hành quân một loại đệ lên. Một màn như thế đủ để cho tuyệt đại đa số người cảm thấy sợ hãi vẹn vẹn là kêu một nhóm xúc tu trên dưới khởi vũ cũng đã có thể để người ta rợn cả tóc gáy. Chúng ta đi." Diệp Yên cũng không nghĩ tới những người này số lượng cư nhiên như thế nhiều, nếu là chỉ có mười mấy con lời nói hắn vẫn có thể ứng đối, nhưng là số lượng này. Nhưng là, Sử Trung Minh mới vừa muốn cự tuyệt, sau đó vừa liếc nhìn trong lòng ngực của mình cùng máy. Dưới mắt cùng máy mặc dù còn có hô hấp, nhưng là nàng lộ ra ra thịt chi ở trên cũng có thể thấy vừa mới cái kia chương ngư miệng hút tạo thành vết thương, những vết thương này vết liếc mắt nhìn sang hơi biến thành màu đen rõ ràng cho thấy có độc. Nếu là như vậy trễ nải nữa lời nói Sử Trung Minh tâm thần đau xót, lập tức nói: "Không, Diệp đại ca, cũng là ngươi mang cùng máy đi trước đi. Bọn họ thủy chung là ta đồng môn, ta không thể cứ như vậy đưa bọn họ ném ở chỗ này." Sử Trung Minh này nói một câu thật ra khiến Diệp Hiên hơi kinh ngạc, xem ra cái này cùng máy đối với Sử Trung Minh mà nói chân ý nghĩa phi phàm a. Trước đây thời điểm, đối mặt dị hình hắn phản ứng đầu tiên chính là để cho cùng tiên cơ trước đi. Bây giờ đối mặt những thứ này trương ngư quái, hắn vẫn muốn cho Diệp Hiên mang theo cùng tiên cơ trước đi, dựa theo Diệp Hiên phán xét tiêu chuẩn. Đây cũng không phải là đại biểu Sử Trung Minh là một cái kẻ bà phại. Dù sao xử Trung Minh trước biểu hiện làm cho người ta cảm giác chính là một cái khờ nhóm, mà bây giờ hắn làm như vậy Pháp Chủ muốn nguyên nhân sợ rằng hay là bởi vì hắn là cái liếm cầu, chân chính liếm cầu, quá mức tới đã vì liếm ngay cả mạng cũng không cần. Diệp Hiên liếc mắt, trực tiếp đá hắn một cước suýt nữa đem này khờ nhóm trực tiếp đá lộn mèo đi ra ngoài. Ngươi có phải hay không lảng đạc? Mang theo ngươi nhân đồng thời chạy a. Xử Trung Minh này mới phản ứng được, chửi thề một tiếng. Thật giống như chính là có chuyện như vậy tới. Tại sao mình muốn với đám này đổ vật tử dập đầu a? Sử Trung Minh liền vội vàng với chính mình những sư đệ kia một gọi, mọi người chạy mau đường a. Vốn là đã nhìn tráng váng mọi người lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng nhanh chân chạy. Về phần cái gì vấn đề mặt mũi bây giờ chính là một cái trò cười. Bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất sự tình. Đám kia Trương Ngư thấy đám người này chạy nhanh như vậy không khỏi truy trương vui mừng. Dù sao những người trước mắt này cũng đều là tươi đẹp huyết từ ca, mà giờ khắc này bất kể là đám kia Trương Ngư cũng tốt, hay lại là đám này dịch kiếm tông đệ tử cũng tốt, cũng không có chú ý tới một chuyện đó chính là trước nhất kêu lên chạy trốn Diệp Hiên trong mắt căn bản không có từng kia hốt hoảng hơn nữa dưới mắt phía sau một nhóm trương ngư đuổi theo dưới trạng thái bọn họ căn bản không có ý thức được Diệp Hiên mang của bọn hắn chạy tới phương hướng bất ngờ đó là kia Cổ Thi Hải cũng chính là cái này thành phố trọng yếu tiết điểm một trong vị trí đi vòng qua Diệp Hiên một tiếng quát to mọi người liền vội vàng đi theo Diệp Hiên bước chân đồng thời thay đổi đường đi như vậy khép cuốn tựa hồ để cho phía sau những trương ngư đó quái môn áp gần một ít nhưng là không sao cả bởi vì Diệp Hiên rất rõ ràng những thứ này trương ngư quái môn chân chính khao khát đồ vật. Đúng như dự đoán những thứ này, Trương Ngư quái đang đến gần năng lượng tiết điểm thời điểm trong nháy mắt giữ đình chỉ rồi động tác, ngược lại trực tiếp ở cái kia năng lượng tiết điểm vị trí tụ thành một đoàn. Thậm chí vì có thể cướp được một cái tốt hơn quan sát vị trí trong đó một cái Trương Ngư bắt đầu điên cuồng công kích chung quanh còn lại Trương Ngư. Đây là tình huống gì? Đi theo Diệp Hiên như ong vỡ tổ chạy đám người kia môn cũng phát hiện sự tình không đúng. Thế nào đám kia Trương Ngư quái đột nhiên sẽ không theo đuổi? Chờ bọn hắn ý thức được sự tình không đúng thời điểm, đám kia Trương Ngư đã bắt đầu chen lẫn hướng phía dưới chui đi xuống. Cho dù là thi hải đối với cái này nhiều chút trương ngư hấp dẫn cũng là cực kỳ trí mạng máu thịt năng lượng đây đều là bọn họ không cách nào ngăn chặn cám rỗ cho dù là hiện ở cái vật kia đã chết không biết rõ thời gian bao lâu sử trung minh hơi kinh ngạc nhìn về phía diệp hiên hắn biết rõ diệp hiên khẳng định biết rõ toàn bộ câu chuyện trong đó mà diệp hiên chính là phong khinh vân đạm nói bên kia có một con cự đại yêu thây thú hải hơn nữa tựa hồ là bị người đặc biệt bố trí ở chỗ này ta muốn đem phải cùng cái này phế thành vận chuyển có quan hệ nói không chừng chính là các ngươi thật sự phải tìm cơ duyên nghe được cơ duyên hai chữ này thời điểm trong nháy mắt con mắt của người sở hữu cũng xem biết bọn họ tới nơi này mục đích là cái gì chính là vì có thể đạt được trở thành nội môn đệ tử tư cách bọn họ đám người này đừng xem cấp bậc rõ ràng nhưng là cũng bất quá chỉ là trò đùa trẻ con thôi ngoại môn đệ tử chỉ xứng học tập công pháp nhập môn dù là lan lộn lý lịch cao hơn nữa ở nội môn đệ tử trong mắt cũng bất quá chỉ là một con chó mà thôi dưới mắt bọn họ nếu là có thể lan lộn đến rời đi tòa này phế thành lời nói như vậy đem trong bộ phận đã dự định nhân liền có thể trở thành nội môn đệ tử mà nếu là bọn họ thật có thể tìm được cơ duyên lời nói Toàn thể cũng sẽ trực tiếp cử đi học trở thành nội môn đệ tử, thậm chí trong đó cống hiến tương đối lớn nhân, khả năng có được tông chủ thân truyền. Trong lúc nhất thời kia Trương Ngư quái tựa hồ cũng không phải đáng sợ như vậy. Lên a. Các người đam phế vật này còn đứng ngây ở đó làm gì a? Lý Thuần gọi là lớn tiếng nhất một cái, dù sao nếu là thật có thể bắt được vật kia lời nói, chính mình cử đi học nội môn không nói, chính mình cái kia tiện nghi sư phụ cho tự mình nói mấy câu lời khen nói không chừng chính mình liền một buổi sáng phát đạt. Các minh đệ, mọi người vào Dịch Kiếm Tông vì đó là có thể có một bề mặt Sau này không đến nổi ở trên giang hồ bị tức, dưới mắt ngoại môn đệ tử là hình dáng gì tất cả mọi người đã thể nghiệm qua. Theo sát lý thuần mở miệng nhân nhưng là hạ thủ nghĩa, chỉ thấy hắn hai quả đấm nắm chặt phảng phất là có thâm cựu đại hận gì một loại la lên. Chỉ có vào nội môn chúng ta những thứ này nửa đường nhập môn giả sĩ mới có thể ra mặt. Nếu là ngươi môn nguyện ý cứ như vậy làm cả đời phế vật lợi nói, liền là ta chưa nói. Nếu là ngươi môn muốn ra mặt lợi nói, như vậy thì theo ta cùng tiến lên. Hạ thủ nghĩa sau khi nói xong lại trực tiếp rút ra phía sau kiếm trực tiếp chạy kia hố sâu đi. Diệp Hiên há miệng một màn như thế thật sự là hắn không nghĩ tới, vốn là mà, hắn càng nhiều là muốn dùng cái này đưa tới thi hải này chỗ. Phong Ngừa có người hoài nghi mình có đường dây khác đi tìm năng lượng tiết điểm nói một câu, nhưng là lại không nghĩ tới đám này nhiệt huyết thiếu niên thật có điên cuồng. Kèm theo hạ thủ nghĩa lao ra, mấy cái khác nửa đường nhập môn đệ tử cũng giống vậy xuống tới, ngược lại thì những thứ kia chỉ có chân thần sơ giai dịch kiếm tông đệ tử cũng chưa hề đụng tới. Suy nghĩ một chút cũng phải, bọn họ ở ngoại môn bên trong vốn là liền so với cái kia thay đổi giữa chừng nhân cao hơn một cái đầu. Cho nên đối với bọn họ mà nói có vào hay không nội môn trên thực tế ngược lại động lực không phải kia ban đại. Chương 709 ngươi cho là ta là cái gì trình độ? A. Thứ nhất đi xuống hạ thủ nghĩa buộc phát ra gầm lên giận dữ sau đó liền bắt đầu chém lung tung rồi, bất quá không sao. Hiệu quả liền rất bình thường rồi. Những thứ này Trương Ngư quái thuộc về động vật nguyên thể, bản thân loại này trực tiếp tính công kích đối với bọn họ hiệu quả sẽ không cao. Hơn nữa hạ thủ nghĩa đường hướng tu luyện hoàn toàn chính là cái loại này sát người vật lộn loại hình. Nay chủng loại hình dựa theo có câu nói đứng lên chính là cố hết sức không có kết quả tốt loại hình đánh ai cũng muốn dán mặt đánh. Gặp phải cái loại này chạy nhanh, ngươi tử cũng không biết rõ làm sao chết. Lại càng không dùng tu luyện một đạo lại không phải tất cả đều là đang làm nhân, giống như là loại này thuật pháp lệnh họ ra hỏa gặp phải loại này loại thân mềm hình địch nhân hoặc giả nói là cái loại này cục sắt hay hoặc giả là loại cực lớn quái vật sẽ cực kỳ cố hết sức. Bây giờ không phải là cố hết sức tới cực điểm. Trên thực tế giờ phút này hạ thủ nghĩa là thật đáng buồn. Vừa mới đi xuống thời điểm hắn thật là lòng tin tràn đầy, chuẩn bị trực tiếp mở rộng ra tứ phương, ngay từ đầu hắn thổi kiêu ngưu bước bây giờ hắn đều phải tìm trở về. Nhưng là chân chính đánh hắn liền phát hiện không phải chuyện như vậy. Một kiếm hạ xuống, những chương ngư đó căn bản là không cách nào phá phòng. Ngược lại thì trực tiếp khẽ cong một khúc trực tiếp liền đem khí lực tan mất hơn nữa, gây Vớm liền trực tiếp bị đánh hoành bay ra ngoài, đụng vào trên tường sau đó hãy cùng người không có sao vậy. Hơn nữa bọn họ ngay từ đầu đi xuống thời điểm, những thứ này chương ngư còn chưa phản ứng kịp, bây giờ lại nhìn một cái, người tốt. Nhiều như vậy máu thịt mới mẽ, tụi hồ thật đúng là so với bên cạnh cái này khối thịt lớn làm hương hơn nhiều. Không chờ bọn họ nhiều thở gấp hai cái, ngay lập tức sẽ tao ngộ chí mạng phản công. Một người trong đó đáng thương nhất Hải Tử trong nháy mắt liền bị đám này trương ngư quái lôi đến sâu bên trong, tiếng kêu thảm thiết chỉ là vang lên mấy giây thời gian liền bị gắng gượng dùng xúc tú nhét ngừng miệng bà. Trong đó gặp được đấy như thế nào, bọn họ chỉ là suy nghĩ một chút cũng đã giận cả tóc gáy. Có thứ nhất, những người khác tự nhưng đã sợ hại run lẩy bẩy, chỉ bây giờ là muốn lên đi đã là khó như lên trời rồi, bởi vì những trương ngư đó quái bản thân liền gồm có rất cao săn giết bản năng, càng không cần phải nói bọn họ ở săn giết thời điểm đoán kết hợp tác là trạng thái bình thường, cho nên trong nháy mắt liền đã chiếm cứ phía trên không gian. Muốn giết đi cũng chỉ có thể theo hắn môn bên người tiến lên. Nhưng là khả năng sao? Thạch Trung Minh ánh mắt lộ ra thêm vài phần vẻ không đành lòng, "Uy, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì?" "Bọn họ?" Thạch Trung Minh vừa mới mở miệng liền phát hiện mọi người phảng phất là thập phần không hiểu nhìn hắn, sau đó hắn cũng hiểu tới. Những người này bất quá chỉ là sư môn an bài tới phụ trợ bọn họ, hoặc có lẽ là chính là thời khắc mấu chốt người chết thế. Liên cánh mạng mà nói, những thứ này nửa đường tới gia tu, dĩ nhiên là theo chân bọn họ những thứ này dòng chính so ra kém. Theo lý thuyết hắn là sư huynh, hạ lệnh sau đó Những sư đệ này cũng nên làm việc, nhưng là để cho bọn họ đi liều mạng cứu một đám thánh mạng kém xa chính mình trọng yếu đệ tử, tự nhiên là chuyện không có khả năng. Diệp Hiên khẽ lắc đầu, đám người kia thật đúng là không chịu nổi dùng một chút, bất quá ngược lại là phía dưới đám kia lăng đầu thanh dùng hẳn sẽ thật thua tay. Nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Hiên chạy tới rồi này khanh động bên cạnh, hướng về phía chạm yêu kiếm bắn ra nói, người phía dưới hộ hảo chính mình, nếu là ngộ thương cũng chớ có trách ta. Diệp Hiên tiếng nói vừa dứt trong tay cũng đã giống như đầy trời phi vũ một loại bọ rơi vô số kiếm quang, những thứ này kiếm quang hạ xuống sau đó bất kể là nhân cũng tốt hay lại là trương ngư cũng tốt trên người đều là trực tiếp bị cuốn vết thương chống chất. vài người vừa định phải gọi mắng nhưng không nghĩ tiêu trảm yêu kiếm đã trôi nổi tại bán không trên. sau đó liền nghe từng tiếng kêu gào vang lên. này kêu gào bất ngờ đó là những trương ngư đó quái trong miệng phát ra. này của bọn họ như vậy kêu khóc nguyên nhân cũng không phải là bởi vì xa cách mà là trong nháy mắt này bọn họ trong thân thể huyết dịch bắt đầu bị trảm yêu kiếm điên cuồng hấp thu. lần này nhưng là cùng trước không giống nhau. lúc trước kia trên người trương ngư vết thương không nhiều cho nên chạm yêu kiếm bất kể thế nào hút cũng hút không được bao nhiêu. nhưng là bây giờ lại bất động. Đầu tiên, bây giờ Diệp Hiên đem toàn bộ chân nguyên cũng rót vào rồi chạm yêu kiếm bên trong, cho nên này cách không hút máu lực đạo trực tiếp lớn đâu chỉ mấy chục lần. Ở một phương diện khác lời nói, chính là chỗ này nhiều chút chương trên người ngư quái vết thương đông đảo. Như vậy cũng thì đồng nghĩa với là có thể hút lấy mục tiêu tăng nhiều gấp mấy trăm lần. Như vậy này chạm yêu kiếm, một hút kia liền gặp được vô số chương ngư lam huyết trực tiếp xông về phía giữa không trung hóa thành một đạo chảy dài cuốn vào đến đó chạm yêu kiếm trong thân thể. Về phần những thứ kia tu sĩ sở dĩ không có chuyện gì hoàn toàn lạ bởi vì Trảm Yêu Kiếm luôn luôn hút đều là yêu tộc huyết, cho nên đối với nhân loại hiệu quả khá thấp. Nếu không mà nói, chỉ bằng mượn những người này thực lực, trực tiếp trong nháy mắt là có thể cho Echo. Ở Diệp Hiên như vậy dưới thủ đoạn, những thứ này Trương Ngư quái bất quá chỉ là một khắc đồng hồ thời gian liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, Diệp Hiên thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền trực tiếp nhảy xuống. Đông đảo giờ phút này tu sĩ đều không khỏi nuốt từng ngụm nước bọt, nói thật, mặc dù bọn họ đã bước vào chân thần trình độ, nhưng là chân thần ở trong thần giới bất quá chỉ là hàng thông thường mà thôi nếu là đem giả thần so sánh người bình thường lợi nói như vậy chân thần bất quá chỉ là mới vừa vừa bước vào đến trong cảnh giới tu luyện tu luyện giả mà thôi bây giờ đối mặt Diệp Hiên quỷ dị như vậy thủ đoạn mỗi một người đều cảm giác một trận kinh hãi nhục chiến Diệp Hiên chính là nhìn bọn họ liếc mắt sau đó hỏi thế nào các ngươi nếu là muốn báo vừa mới kiếm khí thủ cứ việc xuất thủ là được không cần chịu đựng người chuyện này một tên trong đó tu sĩ mặt liền biến sắc lời nói của hắn còn không có cửa ra bên cạnh hạ thủ nghĩa đã la lên lao lý hắn như vậy cả đời gọi lại sau đó lúc này mới cụ một cái nói Vừa mới Diệp tiên sinh có thể xuất thủ cứu chúng ta đã là tương đối lớn ân đức rồi, nhỏ như vậy làm chúng ta bị tổn thất còn không đến mức nói là sẽ ân đền đoán trả. Chờ đến ngày sau có thể rời đi nơi đây, chúng ta tất nhiên sẽ bản tin Diệp tiên sinh. Tới ở hiện tại, vừa nói hắn nhìn về phía những thứ kia nửa chết nửa sống trương ngư quái, cùng với khổng lồ kia thi hải ý trong đó tự nhưng đã rất rõ ràng rồi. Ngươi giúp chúng ta, chúng ta cảm ơn ngươi, nhưng là bây giờ ngươi đã có thể lăn. Đại khái chính là có chuyện như vậy. Những người khác tất cả đều là như vậy ý tứ thật là giống như là trong một cái mô hình mặt khắc da như thế. bất quá đây cũng là bình thường, dù sao Diệp Hiên chắn bọn họ trên đường. Diệp Hiên nhìn bọn hắn biểu tình cũng không khỏi nở nụ cười. Ồ, oh, ta muốn cần phải rời khỏi hẳn là các vị chứ. Diệp Hiên nhẹ nhàng búng một cái trong tay chạm yêu kiếm nói, xem ra các vị vẫn là không có làm rõ ràng trạng thái à, không biết rõ ở các vị trong mắt ta rốt cuộc là một cái gì trình độ thực lực. Diệp Hiên như vậy hỏi một chút, trên mặt bọn họ cũng lộ ra mấy phần vẻ chần chừ. phải nói Diệp Hiên thực lực lời nói, nói thật bọn họ thật có nhiều chút không có xem hiểu. Phải nói Diệp Hiên là chân thần cảnh giới lời nói, nhiều như vậy cấp bậc chân thần yêu thú hắn có thể đủ tùy tiện giải quyết. Chương 710, ta ăn thịt ngươi uống canh. Có thể Diệp Hiên cũng không giống là thần vương cảnh giới người a. Dù sao thần vương cảnh giới nơi nào sẽ bị một đám chân thần đuổi theo chạy a? Thần vương cảnh giới giống như tên gọi của nó, thần trung chi vương, trừ phi dùng đặc thù thủ đoạn nếu không mà nói chân thần muốn đối kháng thần vương gần như là chuyện không có khả năng. Một cái chân thần sơ cảnh ba cái giả thần là có thể cùng đối kháng, nhưng làm một cái thần vương sơ cảnh ít nhất yêu cầu 20 chân thần mới có thể cùng với chống lại. Hạ thủ nghĩa có thể nói là trong đám người này tâm tư tối linh lợi một cái, trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến một loại khả năng tính. Chẳng nhẽ cái này Diệp Hiên phía sau có một cái thế lực cực lớn, như vậy suy nghĩ cũng là dễ hiểu sự tình. Nang hàng trình độ thực lực, muốn phân ra trên dưới đơn giản nhất phương pháp chính là công pháp, pháp khí, mà không nghi ngờ chút nào, càng thế lực cường đại hai điểm này cũng liền càng dễ dàng cao hơn phổ thông tu luyện giả. Dựa theo Diệp Hiên trước mắt biểu hiện ra phối trí mà nói, hắn chỉ có thể cho là Diệp Hiên rất có thể là một cái thế lực lớn cao tầng. Hắn nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Hiên mở miệng hỏi ta muốn hỏi một câu, các ngươi dịch kiếm tông rất mạnh sao? chuyện này hạ thủ nghĩa nhiễu mày một cái, dịch kiếm tông rất mạnh sao? hắn phản ứng đầu tiên chính là cường. dĩ nhiên mạnh. dịch kiếm tông ngoại môn trưởng lão đều là ít nhất thần vương cường giả, nội môn trưởng lão thần hoàng. mười tam hộ pháp nghe nói đều là thần hoàng đỉnh phong. hai cái phó môn chủ đều là thần đế cường giả. môn chủ nghe nói chưa từng bại một lần thực lực đã quá mức tới đã đạt đến thần đế đỉnh phong. cho nên bọn họ ở như thế đưa chuột muốn đi vào đến dịch kiếm bên trong tông môn, kia trên căn bản thật thì đồng nghĩa với là một bước lên trời. được rồi. Để cho nói như ngươi vậy cũng nói không rõ, ta muốn hỏi hỏi trong mắt ngươi Dịch Kiếm Tông cùng Bắc Cảnh Thiên Đô thành Thiên Lục Gia so sánh như thế nào. Lời này hỏi một chút, mọi người cũng là sắc mặt đại biến, bọn họ tự nhìn tròng trọc Diệp Hiên tựa hồ là không cách nào tin. Thế nào không nói ra được? Diệp Hiên thấy bọn họ biểu lộ như vậy không khỏi trong bụng trầm xuống, vốn là hắn là muốn kéo Bắc Lạc này tấm ra hổ, đánh cuộc một lần đám người này rốt cuộc có thể hay không đối Thiên Lục Gia động tâm, nhưng nhìn bọn họ như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ Thiên Lục Gia cùng Dịch Kiếm Tông trên thực tế có thâm kỷ đại hàn gì? Ngày ngày Thiên Lục gia chính là trong thần giới nhất đẳng quân phiệt gia tộc, ta Dịch Kiếm Tông dĩ nhiên là vô pháp tướng so với. Lời nói này Diệp Hiên ngược lại là nhíu mắt, trong lòng không khỏi động một cái, xem ra chính mình đối với cái này trong thần giới khinh bị liên vẫn còn có chút không có giải thấu chừa ta. Dựa theo bọn họ ý tứ, Dịch Kiếm Tông bản thân hẳn là một cái rất mạnh tông phái, nhưng là giống như là loại này rất mạnh tông phái vẫn như cũ không cách nào cùng quân phiệt gia tộc so sánh a. Diệp Hiên như vậy tính toán thời điểm, bên kia hạ thủ nghĩa đã cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết rõ Diệp tiên sinh cùng Thiên Lục gia quan hệ là há? Ngược lại cũng không có cái gì quan hệ quá lớn, ta cùng dưới mắt Thiên Lục Gia Gia Chủ Tam Tử Bắc Lạc có chút giao tình thôi. Về phần ta xuất thân mà, các ngươi cũng không cần đoán, ta xuất từ một cái lãnh đời môn phái danh vị Thiên Đạo Tông. Diệp Hiên vừa nói như thế, trong mắt bọn họ không khỏi lộ ra mấy phần mở miệng. Hiển nhiên là chưa có nghe nói qua Diệp Hiên đổ kéo ra cái gọi là Thiên Đạo Tông, nhưng là bọn hắn cuối cùng là nghe rõ một chuyện, đó chính là Diệp Hiên cùng Thiên Lục Gia con trai trưởng có quan hệ. Cái này coi như so với cái gì cũng có dùng. Ngay sau đó đám người này từng cái liền đàng hoàng đứng lên. Thiên Lục gia bọn họ thật đúng là không trọng nỗi. Khúc Cự, Diệp Tiên sinh lúc trước chúng ta, ta cũng không phải làm khó các ngươi. Ta biết rõ các ngươi nếu như muốn cái gì. Diệp Hiên nhìn một cái hạ thủ nghĩa chi rồi nói ra, vật này ta có thể nhường cho các ngươi, nhưng là ta muốn lấy đi trong đó một vật. Vật này các ngươi không nói, ta không nói, tự nhiên cũng liền không có nhân biết rõ. Những người này hai mặt tướng dòm ngó trong lúc nhất thời tựa hồ có hơi không có phản ứng kịp. Ngược lại là kia Trần Như Thủy phản ứng lại nói, Diệp Tiên sinh ý là chỉ cần chúng ta đem chỗ này vật này báo cho bên trong Tông môn nhân tự nhiên cũng thì có công tích, mà Diệp Tiên Sinh chính là muốn bên trong tốt đẹp nhất nơi, như vậy được cái mình muốn thật sao? Mọi người trong nháy mắt tiến lặng, loại chuyện này không nghi ngờ chút nào gần như coi như là phản bội tông môn, nhưng là, nhưng lại để cho bọn họ vô cùng động tâm. Các ngươi có thể hơi chút suy tính một chút, ta nói đây là một con đường, một con đường khác chứ sao? Tự nhiên đó là nhất phách lưỡng tán. Vật này ta muốn định, các ngươi hoặc là giết ta rồi, ta sao liền sớm một chút cũng đi. Diệp Yên nhẹ khẽ nhìn lướt qua những người này tiếp tục bổ túc một câu nói. Ta nghĩ các ngươi hay lại là cân nhắc nhanh một chút phía trên những người đó có thể không nhất định sẽ thông cảm các ngươi nỗi khổ." Diệp Hiên vừa nói như thế, bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm đặc sắc rồi. Này đánh người dĩ nhiên là muốn công kích bọn họ xương sườn mềm chỗ. Dưới mắt đám người này yên lặng chút sau đó, trong đó Hạ Thủ Nghĩa cắn răng nói, "Nhưng là Diệp tiên sinh, nếu là ngài đem bên trong đồ trọng yếu nhất cầm đi, tại sao có thể bảo đảm chúng ta có cơ hội bắt được đủ để cho chúng ta tiến vào nội môn đồ vật?" "Đơn giản, người cho là vật này, hắn chân chính giá trị là nơi nào?" Theo Diệp Hiên hỏi lên như vậy, mọi người vẻ mặt mờ mịt. Giá trị là cái gì? Vật này nghĩ đến ở khi còn sống cũng là một cái cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Bất kể là đem chi cốt hay lại là đem chi răng đều là hiếm thấy tài liệu liệt khí. Vẹn vẹn là cầm vật này trở về nghĩ đến cũng đủ để cho các ngươi ở trong sư môn lộ trước nhất mặt. Mà trọng yếu hơn là Diệp Hiên tới đây một hồi, chờ bọn hắn nhìn tới thời điểm mới khẽ mỉm cười tiếp tục nói: Ta hiểu sơ một ít trận pháp phương diện đồ vật, cho nên ta không sai biệt lắm đoán được nơi này phải làm là một cái tiết điểm. Tiết điểm. Đám người này toàn bộ đều lộ ra mở miệng biểu tình. Bọn họ dù sao đều là dã con đường xuất thần, đối với loại vật này căn bản không hiểu nổi trong đó ý tứ. Đối với bọn hắn những người này vẹn vẹn là tu luyện sát thương loại hình chiêu số cũng đã là gân bị kỷ lực, còn làm còn lại hoàn toàn chính là gây khó cho người ta có được hay không. Đại khái chính là trận pháp điểm mấu chốt ý tứ. Đơn giản mà nói chỉ cần tìm được một cái tiết điểm, lâu như vậy có thể dễ dàng đi tìm đến cái thứ nhì tiết điểm, cái thứ ba tiết điểm. Kia sợ các ngươi một cái tiết điểm tài liệu không đủ dùng, như vậy hai cái đây, ba cái đây, những người này nghe Diệp Hiên lời nói không khỏi cũng đi theo kích động. Không nghi ngờ chút nào Diệp Hiên lời nói này để cho bọn họ rất là động tâm. Cuối cùng cuối cùng Diệp Hiên nhún vai, dĩ nhiên, ta nói đoán là một chuyện, các ngươi rốt cuộc quyết định làm như thế nào chính là các ngươi chuyện mình rồi. Như vậy nói một câu mặc dù nói là để cho bọn họ cân nhắc nhưng là trên thực tế cũng không có cho bọn hắn cân nhắc không gian ở. Bởi vì dưới mắt đại đa số người đều động tâm rồi, coi như là trong đó có mấy cái như vậy không muốn thì có thể làm gì? Ngươi làm muốn với người sở hữu là đi sao? Tất cả mọi người là ý gì? Chương 711, chương Lư tiểu đệ. Ta cho là làm như vậy không quá thỏa đáng, như là chuyện hôm nay bị sư môn nhân biết rõ lời nói, người kia lời còn chưa nói hết, hạ thủ nghĩa đã trở tay một kiếm điểm hướng người này cổ họng, đem động tác nhanh kinh người mọi người còn chưa phản ứng kịp thời điểm, người kia cổ họng trên đã xuất hiện một đạo huyết tuyến, người kia bị dọa sợ đến thật nhanh liền lùi lại trực tiếp đụng vào tường này mới xem như thu lại bước chân, hắn theo bản năng bưng kín cổ họng mình quá to, hạ thủ nghĩa, người điên rồi sao? Vết thương kia mặc dù nhìn qua khá là nghiêm trọng, nhưng là đối với tu luyện giả mà nói loại vết thương này chẳng qua là điều dưỡng mấy ngày sự tình, chỉ là. Đây là vấn đề mặt mũi. Hạ thủ nghĩa trầm rãi nói, dưới mắt chuyện này chỉ cần chúng ta không nói, còn có thể là ai biết rõ. Như là hôm nay chuyện kia thiên bạo lộ ra đi lời nói, ta hạ thủ nghĩa tất nhiên phải đem kia phản đồ chém chết với giới kiếm. Các ngươi biết rõ ý tứ của ta sao? Mọi người yên lặng. Sau đó Trần Như Thủy hưởng ứng nói, nếu là như vậy ta đây đồng ý. Những người khác sau đó cũng rối rít gật đầu. Dưới mắt chuyện này đã sắp xếp ở nơi này. Nếu là bọn họ có người không đồng ý, như vậy thì coi như là chặn lại những người khác đường. Ở cái địa phương này đến thời điểm tử cũng không biết rõ là chết như thế nào. Đừng nói là chủ động hạ thủ giết ngươi rồi, coi như thời điểm là đến gặp phải nguy hiểm tận lực không sót một cái ngươi ngươi đều chết hết. Như vậy chuyện này cũng không tính là định số dưới. Chờ bọn hắn làm bộ như thật vất vả đem những chương ngư đó quái giải quyết hết thời điểm, phía trên những người đó tựa như cùng là thu hoạch chiến lợi phẩm một loại vào xuống, bắt đầu suy nghĩ thế nào đem vật này biến thành chính mình sở hữu vật rồi. Nhìn bọn hắn bộ dáng này, vốn là phải làm tương đương khó chịu mọi người cũng không có nói gì, ngược lại thì nhìn về phía Diệp Hiên. Bọn họ muốn phải chờ Diệp Hiên nói ra kế hoạch bước kế tiếp. Tiếp theo mà, cũng rất đơn giản đó chính là chờ đợi bọn họ mất đi hứng thú. Các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Diệp Hiên như vậy sau khi nói xong liền trực tiếp đi một bên khác đi tìm Sử Trung Minh còn có cùng máy đi. Giờ phút này Sử Trung Minh đối với phía dưới kia cái gọi là chiến lợi phẩm cũng không có hứng thú gì, ngược lại thì càng quan tâm cùng máy thương thế. Đối với lần này Diệp Hiên trước là cho hắn một chai áp chế độc tính đan dược, sau đó đi liền nhìn những trương ngư đó quái. Những thứ này trương ngư quái bị chạm yêu kiếm như vậy hút một cái, ngay từ đầu thời điểm vẫn chỉ là nguyên khí tổn thương nặng nề sau đó lại bị chạy xuống đám kia dịch kiếm tông đệ tử giúp đánh gián ra đầu, cuối cùng đợi Diệp Hiên đi xuống thời điểm còn có khí tức cũng chỉ còn lại 5 con rồi Diệp Hiên cũng không có nói gì trực tiếp sách này còn lại ngũ vẫn còn có khí tức trương ngư quái ra hang động chạy thẳng tới phế thành hắn tìm một phòng chống sau đó liền đem này mấy con trương ngư quái ném xuống đất còn không đợi Diệp Hiên làm gì này 5 con trương ngư quái ngay lập tức sẽ biểu lộ ra công kích tư thái thấy bọn nó cái bộ dáng này nếu không phải là dưới mắt bọn họ trong thân thể tinh huyết thiếu hụt nếu không mà nói đã là trực tiếp nào lên mặt đối với bọn nó như vậy dáng vẻ, Diệp Hiên cũng không nói gì, mà là trực tiếp rút ra Trảm Yêu Kiếm. Trảm Yêu Kiếm vừa ra những thứ này, Trương Lư Quái lập tức đem vốn là lộ ra xúc tu rụt trở về. Bọn họ dưới mắt đối với Trảm Yêu Kiếm sợ hãi có thể là xa xa lớn hơn Diệp Hiên, lại không nói Trảm Yêu Kiếm kia hút một cái trực tiếp muốn bọn họ trong đó hơn nửa tánh mạng, liền nói bây giờ trên người tản mát ra bọn họ nhất tộc nồng đậm huyết khí cũng đủ để cho bọn họ run lên bẩy. Xem ra các ngươi hay lại là biết rõ sợ hãi chứ sao? Diệp Hiên gật đầu một cái, sau đó hỏi, các ngươi có biết nói chuyện hay không? Này năm con trương ngư quái tựa hồ là không thể hiểu ý này, một chút phản ứng cũng không có. Vậy xem ra các ngươi căn bản nghe không hiểu ta nói gì là có ý gì, vậy cũng là không có trao đổi có khả năng a. Diệp Yên khẽ thở dài một cái, sau đó trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nói cách khác các ngươi không có để lại cần thiết ta. Nhưng không nghĩ những lời này vừa ra, này năm con trương ngư quái đồng thời thật nhanh lắc đầu. Như vậy nói cách khác các ngươi có thể nghe hiểu ta lời nói, nhưng là không biết rõ ta nói chuyện là ý gì rồi. Năm con trương ngư quái thật nhanh gật đầu. Diệp Yên gõ một cái chính mình cằm, sau đó hỏi, tốt lắm. Ta hỏi ngươi cái gì môn trả lời cái gì, ta sẽ tận lực đơn giản một ít hỏi các ngươi. Có thể nghe hiểu sao?" Thật nhanh gật đầu bên trong. "Các ngươi trừ đi vừa mới chết những thứ kia đồng tộc bên ngoài còn có còn lại đồng bạn sao?" Nam con Trương Ngư quái thật nhanh lắc đầu. Thấy như vậy một màn, Diệp Hiên nhíu mày, "Không có sao. Bản đến chính mình còn nghĩ cái này, nếu là bọn họ còn có tộc khác bầy ở lời nói, nói không chừng còn có thể lợi dụng một chút. Bây giờ đến xem cái ý nghĩ này tựa hồ là rơi vào khoảng không. Bất quá không có vấn đề, mình còn có khác độ vật muốn hỏi. Như vậy trừ chúng ta bên ngoài, Các người có không có bái kiến những người khác? Diệp Hiên hỏi lên như vậy sau đó quả nhiên có thu hoạch ngoài ý muốn, chỉ thấy trong đó bốn con trương ngư quái lắc đầu, một cái trương ngư quái gật đầu một cái sau đó, phát hiện chung quanh mấy cái đều tại lắc đầu sau đó, liền theo lắc đầu một cái, sau đó tựa hồ ý thức được sự tình không đúng lại gật đầu một cái, thấy nó như vậy dáng vẻ, Diệp Hiên không khỏi tỏa sáng hai mắt, nói cách khác, cái này trương ngư là bái kiến những người khác xuất hiện qua, đây coi như là một cái tin tốt, Diệp Hiên gõ một cái đầu gối sau đó hỏi, như vậy mang tính ken chốt vấn đề tới nếu như ta cho các ngươi trở thành ta người làm các ngươi có nguyện ý hay không năm con trương ngư quái cũng không gật đầu cũng không có lắc đầu tựa hồ là đối với cái vấn đề này hơi nghi hoặc một chút diệp hiên khe khẽ gõ một cái cái chán sau đó dùng một người khác ngữ pháp nếu như các ngươi muốn trở thành ta người làm liền gật đầu một cái nếu như không muốn lời nói chỉ lắc đầu dĩ nhiên vì phòng ngừa các ngươi trở thành ta uy hiếp ta sẽ giết chết các ngươi lời này mặc dù so với vừa mới câu kia phức tạp một ít nhưng là lại lập tức để cho này mấy con trương ngư quái hiểu ý hoặc là làm người làm hoặc là chết Năm con trương ngư quái vừa liếc nhìn Trạm Yêu Kiếm, sau đó thật nhanh gật đầu. "Được, đã như vậy lời nói, từ hôm nay bắt đầu ngươi gọi A đại, ngươi tới phụ trách quản chế bốn người bọn họ. Như là xảy ra vấn đề, ta muốn tìm ngươi phiền toái." Diệp Hiên gật một cái chính giữa cái kia trương ngư quái, cũng chính là nó vừa mới biểu thị chính mình bái kiến những người khác xuất hiện. Cái kia trương ngư quái sừng sốt một chút, sau đó thật nhanh gật đầu, vốn là này của bọn họ trương ngư nhất tộc thực ra chẳng phân biệt được cao thấp trên dưới. Bình thường mọi người đều là đơn độc đi ra ngoài săn giết, trừ phi là gặp đặc biệt cường đại quái vật. Hoặc là nhóm lớn lượng con ngồi không đúng vậy cũng sẽ không cùng tiến tới. Bây giờ chứ sao? Nếu có thể có làm đại ca cơ hội tại sao không thích đáng đây? Đang lúc nó có chút hưng phấn thời điểm, Diệp Hiên theo sát một câu, các ngươi có hay không chữa trị các ngươi miệng hút bên trên độc giải dược. Lời này hỏi chúng nó năm cái đều ngu. Chuyện gì giải dược? Đó là vật gì? Chương 712, tập bài tu luyện giả. Sau đó Diệp Hiên lại giải thích một phen, như vậy này năm con chương ngư của em mới rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau đó này năm cái xui xẻo hài tử liền bắt đầu thảo luận đứng lên bọn họ tụm lại bắt đầu gì giả gì dầm, tóm lại phát ra kia âm thanh kỳ quái Diệp Hiên căn bản nghe không hiểu. Bất quá cuối cùng bọn họ cuối cùng là thảo luận đi ra một cái kết quả. Kèm theo trong đó một cái trương ngư quái ống, rất nhanh một đoàn dịch nhờn bị nó phun ra ngoài, Diệp Hiên liền vội vàng xuất ra một cái không đan dược bình đem để dành. đương nhiên hắn còn cần phải nghiên cứu một chút vật này, cũng đừng nói là những thứ này trương ngư quái hiểu sai chính mình ý tứ, đến thời điểm trực tiếp cho cùng máy làm tiếp đem nhân ra hải tử trực tiếp cho dọt chết. Sau đó Diệp Hiên nhìn lướt qua này nằm cái xuôi sẹo ra hỏa. Liên bắt đầu từng cái cưỡng chế cùng bọn họ chói chặt linh hồn khế ước. Ngay từ đầu này ngũ người còn bất đắc dĩ, nhưng là rất nhanh, bọn họ liền thật là thơm rồi. Làm con thứ nhất Trương Ngư quái chói chặt sau khi thành công, Diệp Hiên ngay lập tức sẽ để cho Trạm Yêu Kiếm đem số lớn tinh huyết rót vào hồi trong cơ thể nó. Ngược lại bây giờ Trạm Yêu Kiếm hoàn toàn là thuộc về ăn no căng bụng trạng thái. Chứa đựng số lớn tinh huyết nhưng là lại lại tiêu hóa không xong, như vậy thì không bằng phế vật lợi dụng một chút. Còn lại bốn chỉ thấy được cái kia Trương Ngư quái trở nên nhảy nhót tương bừng rồi sau đó, ngay lập tức sẽ trở nên trở nên sống động cùng với nói là làm một cái u uất bất làm kỳ phế vật, chẳng đi làm một cái tinh thần nô lệ, không cần thiết chỉ chốc lát sau, Diệp Hiên liền cùng này năm con trương ngư quái toàn bộ ký kết linh hồn khế ước, mà kèm theo linh hồn khế ước ký kết, ở Diệp Hiên trong ý thức liền xuất hiện năm cái điểm sáng. Mặc dù nói không có cách nào cùng chung bọn họ tầm mắt, nhưng là ít nhất có thể quá lớn nhất loạt cảm giác được bọn họ phương vị. Như thế nông cạn linh hồn khế ước cũng là không có cách nào sự tình, trên thực tế Diệp Hiên ngay cả tối cơ bản đối yêu thú sử dụng linh hồn khế ước cũng sẽ không. Dưới mắt hắn dùng tay này hay lại là chuyện rất lâu trước kia hắn ở trong tông môn là xem đến cái loại này cùng tu luyện giả ký kết linh hồn khế ước thủ đoạn. Chỉ bất quá bây giờ bị hắn sửa đổi một phen đem ra dùng ở rồi những thứ này chương trên người ngư quái thôi. Ngay bây giờ đến xem, hiệu quả còn xem là khá. Sau đó Diệp Hiên mệnh lệnh bọn họ trực tiếp ở phụ cận đợi lệnh, tận lực trước không muốn công kích xuất hiện nhân tộc tu luyện giả. Đối với Diệp Hiên mặc dù mệnh lệnh không thể hiểu của bọn họ ý tứ, nhưng là vẫn rối rít gật đầu. Không tìm còn lại nhân tộc phiến toái sẽ không tìm mà, ngược lại bọn họ vẫn có thể tìm tới khác thức ăn. Xử lý xong này ngũ người sau đó, Diệp Hiên liền trực tiếp trở về Sử Trung Minh bên kia. Thấy Diệp Hiên đi mà trở lại, Sử Trung Minh ngay lập tức sẽ kích động, nhưng lại nhưng chưa từng nghĩ Diệp Hiên chỉ là để cho hắn dùng chiếc dược treo ở cùng máy thánh mạng, còn lại ngày sau hay nói. Đối với lần này Sử Trung Minh cũng chỉ có thể vâng vâng dạ, dạ dạ, dù sao hắn thật sự là không dám treo chọc đến Diệp Hiên, dưới mắt những sư đệ kia của hắn môn thật sự là cũng không nhờ vả được. Chỉ nhìn bọn họ cứu cùng máy vậy còn không như chờ lão mẫu trừ lên play. Ngược lại là hạ thủ nghĩa thấy Diệp Hiên sau đó lập tức dẫn người xuống tới. Thấy hắn như thế nóng bỏng, Diệp Hiên ngay lập tức sẽ cảm giác có chút không đúng, đúng như dự đoán, nguyên lai là những dịch kiếm đó tông dòng chính ngoại môn đệ tử ở Diệp Hiên sau khi đi lập tức đem phía dưới hang động chiếm đoạt, căn bản không cho phép hạ thủ nghĩa nhóm người này đi qua, tóm lại liền là một bộ phải đem phía dưới kia đổ vật độc chiếm y tứ. Nghe nói như vậy, Diệp Hiên cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, hạ thủ nghĩa đám người này quả nhiên vẫn là không thành tài được a, vốn là thời điểm còn một phó tướng Lý Thuần đám người kia làm là tra ruột một loại hiếu thuận bộ dáng, bây giờ có chia ra đường mở miệng ngậm miệng chính là đám kia dòng chính đệ tử. Dưới mắt thực ra bọn họ tận lực chạy đến tìm Diệp Hiên nói những thứ này, đem cũng không phải thật lo lắng phía dưới đồ vật bị đám kia dòng chính tử đệ chìm cứ. Ngược lại ngược lại là muốn với Diệp Hiên tỏ rõ một chuyện. Đó chính là bọn họ là thành thật muốn với Diệp Hiên lan lộn, thuận tiện chính là lo lắng Diệp Hiên cùng đám kia dòng chính tử đệ cấu kết đến đồng thời, vậy bọn họ thật có thể ngay cả nước cũng uống không hơn. Các ngươi tạm thời bình tĩnh chỗ nóng, bọn họ coi như là ở phía dưới ở hơn mấy tháng cũng không đáng kể. Chỉ bằng bọn họ bản lĩnh có thể có kết quả gì có thể cầm. Diệp Hiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại như cũ qua bên kia vòng vo một vòng chỉ bất quá vừa mới ra ngoài vây liền gặp được mấy cái dòng chính đệ tử xung tới, mặc dù nói không có trực tiếp ngăn lại Diệp Hiên, nhưng là khắp khuôn mặt tràn đầy không hoang nên vẻ đã trương hiện đi ra. Đối với bọn hắn như vậy thái độ, Diệp Hiên cũng không có nói gì, mà là trực tiếp quay đầu rời đi. Đối với lần này hạ thủ nghĩa trong mắt bọn họ không khỏi nhiều hơn mấy phần lo lắng, nhưng là nhưng chưa từng nghĩ Diệp Hiên mới vừa đi ra rồi mấy bước liền đối hạ thủ nghĩa hỏi, ngươi có muốn hay không tăng lên mình một chút thực lực. Hạ thủ nghĩa bị những lời này hỏi vẻ mặt ngộp bức. Có ý gì? Cái này không phải hẳn quan tâm một chút bên kia sự tình sao? Thế nào đột nhiên hãy cùng thực lực của ta dính liễu quan hệ rồi? Nhưng là Diệp Hiên nếu hỏi, hắn chần chừ trong nháy mắt sau đó liền gật đầu nói, cái này nếu là có thể lời nói, đương nhiên là hy vọng có thể tăng lên một phen. Chỉ là chúng ta tu luyện nhập môn công pháp nhãn hạ đã đến bình cảnh, trừ phi có thể đạt được cao hơn tu luyện công pháp nếu không mà nói. Có sao nói vậy? Bọn họ đám người này sở dĩ phải đến dịch kiếm trong tông vì chính là một cái con đường phía trước. Bọn họ vốn là đều là không môn không phái người, đại đa số thực ra đều là dựa vào mình liền đoán mò mang đoán tu luyện một chút tới cũng thua thiệt là này thần giới linh khí sung túc cực kỳ như vậy bọn họ mới xem như có thể bước vào chân thần cảnh giới đi chỉ bất quá đến chân thần cảnh giới sau đó trừ phi thật là cái loại này kinh tài diễm diễm hoặc giả nói là có kỳ ngộ gì may mắn nếu không đổ đoán loạn đoán mò con đường này coi như là đi đến cuối con đường rồi muốn nâng cao một bước phương pháp tốt nhất dĩ nhiên chính là tìm một cái núi dựa rồi bọn họ tìm đó là dịch kiếm tông bảng hiệu đại danh tiếng vang ít nhất đi theo không cần được bên ngoài nhân khí dễ đương nhiên trọng yếu nhất chính là bọn hắn coi trọng là cái này trong môn phái tu luyện công pháp Công pháp nhập môn chỉ cần nhập môn là có thể đạt được, nhưng là công pháp nhập môn tối đa cũng đó là có thể để cho bọn họ đi đến chân thần hậu kỳ mà thôi. Muốn đạt đến trí chân thần đỉnh phong ít nhất liền cần lên cấp công pháp. Chỉ là muốn đạt được lên cấp công pháp chỉ có hai cái phương pháp. Một là ở ngoại môn bên trong cấp cho sư môn công hiến, lấy công hiến hôi đói công pháp. Một người khác mà cũng là cho sư môn công hiến, chẳng qua chỉ là cực công hiến lớn. Như vậy tiến vào nội môn bên trong. Một khi tiến vào nội môn công pháp kia dĩ nhiên là có thể tùy tiện bắt vào tay rồi. Khu, có chút lạc đề rồi. Trong này thật ra thì vẫn là có một cái vấn đề ở. Đó chính là bọn họ những thứ này nửa đường nhập môn người bản thân thực ra chính là cái này môn phái khuyết trương một loại thực lực thủ đoạn. Dù sao bọn họ không cần từ đầu bồi dưỡng, trực tiếp chính là chiến lực, tốt dùng cực kỳ. Nhưng là tốt dùng thuộc về tốt dùng, trong này có một cái vấn đề sắp xếp ở chỗ này. Đó chính là tập bài. Trương 713, bùng nổ. Không sai, chính là tập bài. Bọn họ không phải từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện cái này môn phái công pháp. Cho nên ở trong thời gian ngắn bọn họ từ đầu đến cuối sẽ bảo tồn số lớn vốn là tu luyện công pháp ảnh tự ở. Chiến đấu phong cách phương diện tự nhiên cũng là như vậy. Những thứ kia dòng chính đệ tử mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng là đem cùng mỗi người sư phụ quan hệ xa không phải bọn họ có thể so sánh. Cứ như vậy đi một lần, bọn họ ngay cả công pháp đều khó lấy được chỉ điểm. Dù sao vốn là địa vị liền thấp một ít, hơn nữa bọn họ phong cách khác nhau, có ai không đi chỉ điểm bọn họ a Như thế tính được, bọn họ liền thuộc về một cái rất lúng túng trạng thái muốn bằng vào công pháp nhập môn tu luyện tới chân thần hậu kỳ phi thường khó khăn, mà tu luyện phương diện chiến đấu lại không chiếm được hệ thống chỉ điểm. nhắc tới thật đúng là có nhiều chút đáng thương đây. hạ thủ nghĩa, ngươi trước đi theo ta, các ngươi nếu là muốn ở phương diện chiến đấu tiến hơn một bước, lời nói liền ở chỗ này chờ. diệp hiên nói xong cũng mang theo hạ thủ nghĩa đi vào ven đường trong kiến trúc. mới vừa mới vừa đi vào diệp hiên liền trực tiếp quát tay một cái nói, đến đây đi, theo ta qua một tay. cái gì? hạ thủ nghĩa sửng sốt một chút, nhưng không nghĩ diệp hiên tiếp tục nói, sẽ dùng ngươi am hiểu nhất công kích công tới là được rồi. Hạ Thủ Nghĩa bất quá chỉ là chân thần trung kỳ mà thôi, Diệp Hiên còn không sợ đối mới có thể thương tổn đến chính mình. Hạ Thủ Nghĩa thấy Diệp Hiên thật không có đùa ý tứ, liền gật đầu. Hắn không biết rõ Diệp Hiên là có tính toán gì, nhưng là nhân ra như là đã nói như vậy, mình cũng không cần thiết tiếp tục ma ma tức tức. Chỉ nghe Hạ Thủ Nghĩa hít sâu một hơi, này hút một cái chúng quanh linh khí tựa như cùng là bị nóc cử ngực một loại cuốn vào đến Hạ Thủ Nghĩa trong thân thể. Diệp Hiên nhíu mày, lúc trước thời điểm chính mình còn không có chú ý, bây giờ nhìn một cái, này Hạ Thủ Nghĩa công kích thủ đoạn hẳn là dựa vào linh khí a. Trong nháy mắt hút vào linh khí, lấy linh khí cường hóa chính mình thể xác, từ đó buộc phát ra huy lực cực lớn chạm kích công kích. Chỉ bất quá, chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng, nay cường hóa trình độ hoàn toàn quyết định bởi cho hắn trong nháy mắt hút vào linh khí bao nhiêu. Hơn nữa mạnh như vậy hóa thời gian cũng không thể kéo dài, chỉ cần đối mới có thể tại hắn mỗi lần cường hóa cách nhau bên trong tiến hành công kích liền có thể dễ dàng kích phá hắn công kích tuần hoàn, đưa hắn kéo vào chính mình tiết tấu bên trong. Hay hoặc là nói, tại hắn mỗi lần cường hóa sau đó nhanh chóng kéo dài khoảng cách, loại này cường hóa có thể không phải là không có bất kỳ giá nào sự tình đầu tiên đối với thân thể chính là trình độ nhất định gánh nặng, rồi sau đó chính là vì kiềm chế loại này gánh nặng mà tiêu hao chân nguyên. Như vậy thứ nhất lời nói, Diệp Hiên cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã nghĩ tới một loại có thể làm cho Hạ Thủ Nghĩa trong thời gian ngắn tăng lên số cấp bậc phương pháp. Giờ phút này Diệp Hiên cũng như Hạ Thủ Nghĩa một loại hít sâu một hơi, so với Hạ Thủ Nghĩa cái loại này mơ hồ đối với linh khí không chế, Diệp Hiên đã có thể nói là thuần thục cực kỳ nắm giữ linh khí vận dụng, cho nên giờ khắc này hắn hút vào linh khí so với Hạ Thủ Nghĩa phải nhiều nhiều nhưng là trong chớp nhons này Diệp Hiên nhưng không có đem cổ linh khí này dùng để cường hóa chính mình thể xác ngược lại thì trực tiếp lấy cổ linh khí này đánh tới chính mình ngực cùng lúc đó trong thân thể của mình một đạo chân nguyên lấy càng nhanh chóng độ đánh đi lên trong phút chốc linh khí cùng chân nguyên đánh vào nhau cơ hồ là trong nháy mắt Diệp Hiên đã tại hạ thủ nghĩa chạm kích lúc xuất hiện liền đi tới trước mặt hạ thủ nghĩa ầm lấy quyền đui kiếm cơ hồ là trong nháy mắt hạ thủ nghĩa liền vé bay ra ngoài liên đối chỉnh tòa kiến trúc cũng vào giờ khắc này trực tiếp đánh sầm mở to lớn như vậy động tĩnh trực tiếp đem bên ngoài An Dưa đám người kia sợ choáng váng Kia giờ phút này Hạ Thủ Nghĩa bay rất ra ngoài sau đó, trực tiếp đâm cháy rồi chừng mấy tòa nhà sau đó lúc này mới dừng lại, nhưng là cơ hội là trong nháy mắt hắn từ kiến trúc kia trong phế tích này ra, tóc hai rối bời la lên, vừa mới, vừa mới đó là, đó chính là ngươi con đường phía trước. Diệp Hiên chắp tay sau lưng ở trong phế tích đi ra, chậm rãi hỏi, ngươi đại khái đã hiểu chứ? Biết, biết. Đa Tạ Diệp Tiên Sinh chỉ điểm. Hạ Thủ Nghĩa cũng không ngu ngốc, đang cùng Diệp Hiên giao thủ trong nháy mắt, hắn liền biết rõ Diệp Hiên làm cái gì. Nếu đơn thuần lấy linh khí cường hóa thể xác không cách nào trực tiếp chế thắng lời nói. Như vậy thì không bằng lấy chân nguyên cùng linh khí đụng nhau, như vậy sinh ra năng lượng thật lớn trong nháy mắt cường hóa thể xác, từ đó mang đến không ai sánh bằng kinh khủng lực bộc phát. Chỉ cần một lần công kích liền đủ để quyết phân thắng thua. Tuy nhiên nói như vậy phương pháp tất nhiên sẽ mang đến gánh nặng lớn. Nhưng là Hạ Thủ Nghĩa còn không có ngu xuẩn đến cho là có thể tăng cường thực lực bản thân phương pháp có thể không cần bất kỳ bỏ ra có thể có được. Những người khác nơi nào còn không biết rõ Hạ Thủ Nghĩa đã tìm được trở nên mạnh mẽ con đường, làm người kế tiếp cái trở nên hưng phấn lên. Vốn là còn tưởng rằng Diệp Hiên chẳng qua là giúp bọn hắn tiến vào nội môn hy vọng mà thôi bây giờ nhìn một cái tựa hồ càng thơm xin Diệp Tiên sinh dạy dỗ tại hạ một phen Diệp Tiên sinh để cho ta tới trước để cho ta tới trước Diệp Tiên sinh ta nguyện ý dâng lên ta ra truyền đạo pháp để cầu Tiên sinh sửa đổi Diệp Tiên sinh ta ta ta ngươi cái gì ngươi ngươi chính là cái nhóm lửa đệ tử leo lên tu luyện chính là công pháp nhập môn có cái gì có thể lấy ra nhìn đám người kia đồn thổi lên một đoàn dáng vẻ Diệp Hiên lắc đầu một cái nói được rồi hôm nay chưa hết đến đây trầm dứt ta còn có một ít chuyện phải làm Hạ thủ nghĩa vừa mới ta chỉ là cho một mình ngươi ý nghĩ, cụ thể như thế nào còn phải xem chính ngươi suy nghĩ. Thoạt tiện nơi này nhắc nhở ngươi một câu, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, chớ có chết ở chính mình triều thức bên dưới. Diệp Hiên như vậy sau khi nói xong, trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá mới vừa đi ra đám người này tầm mắt, khóe miệng của Diệp Hiên liền rút ra động, chửi thêm một tiếng. Sớm biết không trăng bước, đừng xem vừa mới Diệp Hiên một bộ cao nhân bộ dáng, trên thực tế giờ phút này hắn tay trái đã là một mảnh hỗn độn, phía trên trải rộng lớn lớn nhỏ nhỏ vết thương. Những vết thương này đạo không phải là bởi vì Hạ Thủ Nghĩa một kiếm kia tạo thành, ngược lại là bởi vì vừa mới trong nháy mắt linh khí cùng chân nguyên đụng lại do Hữu Quyền dẫn xuất sở chỉ. Vừa mới lực lượng kia để cho Diệp Hiên vốn là bền bỉ cực kỳ thể sắc cũng bị như thế bị thương, như vậy có thể thấy cổ lực lượng kia rốt cuộc có bao nhiêu cường bạo. Chỉ mong, khóe miệng của Diệp Hiên khẽ nhăn một cái, chỉ mong Hạ Thủ Nghĩa tên kia có thể có chút phân tốc đi. Diệp Hiên đem trên tay nơi vết thương lý hảo sau đó, liền bắt đầu nghiên cứu kia trương ngư quái cho mình dịch rồi, trải qua quá hơn một tiếng thí nghiệm sau đó, Hắn mới xem như xác nhận này dịch nhấn sát thực không có gì quá lớn độc tính. Không sai, không có quá lớn. Nhưng là độc tính vẫn là có. Ít nhất là không thể trực tiếp ăn. Không thể ăn nguyên nhân có hai điểm. Điểm thứ nhất dĩ nhiên là bởi vì bản thân có độc. Về phần điểm thứ hai mà, đó chính là căn cứ trước mắt Diệp yên quan sát, vật này trên thực tế hẳn là trương ngư quái tiêu hóa dịch. Trương 714, tự bạo. Trên lý thuyết mà nói, những thứ này trương ngư quái miệng hút bên trên độc tố hẳn là không cùng bọn họ tiêu hóa khí quan kiêm dung Cho nên ở phương diện này, bọn họ liền diễn sinh ra một loại đặc biệt có thể tiêu hóa loại độc này, dịch dịch dạ dày giải quyết cái vấn đề này. Được rồi, chuyện phiền phải tới. Như thế nào đem này tiêu hóa dịch bên trong độc tính loại trừ, sau đó đem điều chế thành có thể để cho cùng mấy có thể tiếp nhận thoa ngoài ra dùng dược chính là một cái vấn đề. Diệp Hiên tùy tiện mở ra chữ vật không gian, sau đó nhìn bên trong những tự mình đó trước thuận tới số lớn dược liệu lâm vào trong trầm tư. Hạn lựa chọn cái nào phương án đây? Chính bởi vì làm việc 10 phút, lựa chọn 2 giờ, ở Diệp Hiên chọn bên dưới đem mấy thứ làm tốt lúc sau đã là lúc đêm kia rồi mà đang ở Diệp Hiên chuẩn bị lúc nghỉ ngơi sau khi một tiếng tiếng nổ vang lên Diệp Hiên đi ra khỏi phòng hướng bên ngoài nhìn chỉ thấy cách đó không xa một đạo màu đỏ thâm ánh sáng bay lên khoe miệng của hắn khẽ nhăn một cái trong đầu nghĩ đây chẳng lẽ là Hạ Thủ Nghĩa làm ra tới trò yêu chứ đúng như dự đoán ngay tại hắn lóe lên ý nghĩ này thời điểm lập tức đã có người hoang mang rối loạn chạy đến tìm mình người tới chính là Sử Trung Minh hắn thấy Diệp Hiên thời điểm cũng không biết rõ nên nói cái gì rồi há miệng sau đó rồi mới lên tiếng Hạ Thủ Nghĩa hình như là tự bạo Diệp Hiên liếc mắt chớ nhìn hắn hiện ở tay trái một chút việc cũng không có trên thực tế bây giờ vẫn là có chút mơ hồ đau lúc trước chính mình đi lúc sau đã dặn dò cái tên kia để cho hắn tự thu xếp ổn thỏa nhưng là lại không nghĩ tới cuối cùng hắn vẫn lúc này mới thời gian bao nhiêu lâu a Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái thuận tay đem trên bản chính mình vừa mới giả trang tốt dược hạp nhét vào sử trung minh trong tay nói ta biết ta sẽ đi qua nhìn một chút thuốc này trong hộp là đặc biệt giải chữa cùng trên thân phi cơ độc thương tề lựa ngươi tự xem tới là tốt Diệp Hiên lời nói này tương đương tùy ý nhưng là rơi xuống xử trung minh trong lỗ thay lại như cùng là phế lịch dưới mắt như không phải mình là thân nam nhi xử trung minh thật là đều phải nhào tới đầu hoại tống bao rồi ngay sau đó xử trung minh gật đầu liên tục la lên đa tạ lá diệp tiên sinh đa tạ diệp tiên sinh ân tái tạo không cần báo đáp đắc đắc đắc nhanh khác lại nhảy rồi diệp hiên bất đắc dĩ phất phất tay nhanh lên để cho này xui xẻo hại tử im miệng nói thêm gì nữa quỷ biết rõ người này lại phải toát ra nói cái gì tới khắc cái gì từ cũng dùng linh tinh ta trước đi xem một chút hạ thủ nghĩa tình muốn rồi nói sau Diệp Hiên cắt đứt này xui xẻo hài tử câu chuyện sau đó trực tiếp liền chạy xử Trung Minh trị Phương hướng đi. Chờ thời điểm Diệp Hiên đến, thấy vậy kêu là một mảnh hỗn độn. Chu Vi trong vòng trăm thước gần như trực tiếp bị san thành rồi đất bằng phẳng, một đám dịch kiếm tông đệ tử ở nơi nào vây xem căn bản không dám tới gần, tựa hồ là ở kiên kỵ đến cái gì. Diệp Hiên nhíu mày một cái, đi lên trước hai bước lúc này mới nhìn thấy vậy rốt cuộc là một cái gì tình cảnh. Kia nổ mạnh chính giữa chỗ nằm một người, nhìn này bề ngoài trên căn bản đã không nhìn ra là hạ thủ nghĩa tự mình, thân thể chảy ra sướt sịt cả người trên dưới tất cả đều là vết nước màu đỏ, nhìn cái bộ dáng này là thực sự thương không rõ. cũng không trách đám người kia môn không dám lên trước rồi, bộ dáng này nếu như tùy tiện vào tay nói không chừng liền muốn trực tiếp cho chỉnh tử. Sách. Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, sự tình mặc dù khá là phiền toái, nhưng là còn không đến mức nói không cách nào xử lý. ừ, trước hết để cho để cho ta tới nhìn một chút. Diệp Hiên đi lên phía trước, trực tiếp lấy chân nguyên bao phủ hạ thủ nghĩa thân thể, cơ hồ là trong nháy mắt hắn cũng đã hiểu một cách đại khái. này suy sẻ hài tử thật đúng là chính mình đem mình cho đổ. Nguyên nhân mà thực ra cũng là rất đơn giản. Diệp Hiên lấy chân nguyên cùng linh khí đụng nhau, sau đó sẽ lấy Hữu Quyền dẫn xuất, như vậy sinh ra năng lượng cường đại bùng nổ điểm có thể nói tất cả đều bên phải quần trên. Nhưng là đây là có một cái tiền đề, đó chính là này hai cổ năng lượng sau khi đụng sinh ra năng lượng trước tiên sẽ không ở Diệp Hiên trong thân thể bùng mở. Hai người đụng nhau sau đó, đem sinh ra năng lượng tất nhiên vô cùng khủng bạo, nhưng là Diệp Hiên thân thể bản thân liền là cực kỳ cực nhận. Như vậy chỉ có ở năng lượng thả ra thời điểm mới đối Hữu Quyền tạo thành tổn thương. Có thể hạ thủ nửa thân thể rõ ràng cũng không phù hợp cái điều kiện này. Dưới mắt hai cổ năng lượng đụng thân thể của hắn trước một bước không có tiếp nhận được, nay mới xảy ra kịch liệt như vậy nổ mạnh. Bất quá trong bất hạnh cũng vạn hạnh là người này bản thân liền là tu ngoại công, cho nên thân thể kinh lạc vẫn tính là tương đối vắc tạo. Như vậy lần này nổ mạnh chỉ là phá hư bên ngoài nhục thân, mà bên trong kinh lạc phá hư cũng không phải lợi hại dường nào, vẫn tính là có thể cứu. Diệp Hiên đầu tiên là lấy ra một viên thiên vương đan cho hắn treo ở một hơi thở, sau đó liền vỗ tay một cái nói, được rồi, các ngươi đem hắn mang lên cái không người căn phòng đi, tùy tiện tìm người chiếu cố hắn xuống. Được rồi. Chân Như Thủy chính là người được rồi. Chân Như Thủy vẻ mặt ngậm bước, trên thực tế hắn lại là tới chế dế. Dù sao Hạ Thủ Nghĩa cùng hắn coi như là trong đám người này thực lực mạnh nhất hai cái. Bây giờ nếu như Hạ Thủ Nghĩa thật sập tiệm, như vậy mình chính là người dẫn đầu. Dĩ nhiên ý nghĩ như vậy cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng là nói quan hệ lời nói, hắn và Hạ Thủ Nghĩa quan hệ là thực sự không thể nói tốt. Ngại chuyện này, Chân Như Thủy vốn còn muốn an bài một cái những người khác làm phần này sự tình, nhưng không nghĩ Diệp Hiên theo sát chính là một câu. Thuận tiện ta đã nói với ngươi một chút liên quan tới ngươi tay kia ngũ hổ đoạn hồn đao vấn đề, ừ, là ngũ hổ đoạn kim. chân như thủy vốn là dự định khí thế mười phần nói với diệp hiên diệp hiên kêu sai lầm rồi tên. nhưng là nghĩ lại, chính là bởi vì diệp hiên căn bản không để ý chính mình một ngón kia chiêu số lúc này mới tùy tiện kêu. nghĩ như vậy hắn tiệu yên lặng, đánh bất quá chỉ là không đánh lại, bất kể là kêu ngũ hổ đoạn kim cũng tốt, hay lại là ngũ hổ đoạn hồn đao cũng tốt, đều là giống nhau sự tình. a, là ngũ hổ đoạn kim sao? không có vấn đề á, theo ta cùng nhau tới đây đi. diệp hiên vẫy vẫy tay. Trần như thủy lúc này mới bất đắc dĩ đi theo diệp hiên cùng nhau đi tới hạ thủ nghĩa tân chỗ ở những kiến trúc này bản thân liền tương đối lớn dưới mắt tùy tiện dọn dẹp một chút là có thể trực tiếp người ở chờ bọn hắn đem hạ thủ nghĩa nhất đi đến trong phòng quét dọn sơ qua một chút coi như là đem an trí ở nơi này mà sau khi làm xong những việc này diệp hiên liền tỏ ý bọn họ có thể rời đi chờ bọn hắn đi sau đó diệp hiên lúc này mới lấy ra xích hắc bạch làm bốn cái dược hạp, phân phó này bốn cái dược hạp muốn từng nhóm lần sử dụng dùng trước xích sắc một giờ sau thay thuốc dùng cái này màu đen sau đó đợi sau sáu tiếng thay thuốc dùng cái này làm sắc. Nếu là xuất hiện đột phát tình huống dùng cái này nữa màu trắng. Đột phát tình huống. Ừ, hạ thủ nghĩa dưới mắt thương thế mặc dù không có vấn đề gì quá lớn, nhưng là ta cũng không biết rõ có thể xuất hiện hay không cái gì đột phát tình huống. Nếu là có lời nói, cái này màu trắng có thể cưỡng ép che mệnh, không đến nổi để cho mạng hắn tang tại chỗ. Chương 715, linh khí huấn luyện. Chuyện này nghiêm trọng như thế. Trong lòng Trần Như Thủy vui mừng, trong đầu nghĩ như vậy thương thế coi như là hạ thủ nghĩa bảo vệ tính mạng nghĩ đến ngày sau cũng sẽ không trở thành chính mình ý hiệp nhưng là hắn không biết rõ cái kia một phần vui vẻ trực tiếp bị Diệp Hiên xem ở rồi trong mắt Diệp Hiên đảo cũng không có nói gì dù sao đây là nhân gia chuyện mình cũng không tới phiên tự mình nói cái gì chỉ là tiếp tục nói nhắc tới lời nói ngươi ngũ hổ đoạn kim trên thực tế là dẫn động linh khí ở trung quanh tạo thành ảo ảnh chứ bất quá cũng không tính là triệt đầu triệt đuôi ảo ảnh mà trong khoảnh khắc đó là lợi dụng linh khí bài xích tính đồng thời để cho ảo ảnh cũng sinh ra công kích hiệu quả đúng không ngạch đúng chân như thủy há miệng vốn là hắn còn muốn thổi phồng đôi câu nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện đối phương nói còn thật không có sai nói thẳng đến chính mình ngũ hổ đoạn kim trên bản chất rồi ngũ hổ đoạn kim hoạch tâm chính là chỗ này như vậy dáng vẻ lợi dụng linh khí bài xích tính sinh ra cường đại chen ép tính từ đó để cho đối phương bởi vì kinh hoàng thất thố xuất hiện sơ hở đúng vấn đề cũng chính là chỗ này chân như thủy rất biết mình chỗ thiếu hụt ở nơi nào đó chính là kinh hoàng thất thố bốn chữ này thường thường lần đầu tiên mặt đối với chính mình chiêu số nhân cũng sẽ bởi vì kinh ngạc mà ăn thiệt lớn nhưng là ăn một lần thua thiệt coi như xong rồi ăn hai lần đó chính là đối phương tròn vắng như vậy mặc dù hắn thực lực không tệ nhưng là ở trong mọi người địa vị không cao thậm chí có nhân phía sau đem xương là tạp kỹ sư dù sao chỉ là lần đầu tiên mới có hiệu chiêu số chứ sao vốn là nếu như dựa theo ta ý nghĩ lời nói chính là tụ tập càng nhiều linh khí là tốt nhưng nhìn các ngươi cái bộ dáng này các ngươi hẳn là không có hệ thống tính ngưng luyện quá linh khí chứ Diệp Hiên như thế hỏi các chân như thủy mộng bước hệ thống tính ngưng luyện linh khí đó là vật gì làm dã con đường xuất thân hắn tại chỗ liền một ép nhìn hắn biểu tình Diệp Hiên cũng biết rõ coi như là hỏi vô ý. rồi lập tức Diệp Hiên nhún vai nói bất quá ngươi không phải hạ thủ nghĩa cái loại này chỉ biết rõ chính diện nạnh cương loại hình cho nên đối với ngươi trở nên mạnh mẽ phương án ta có hai cái chân như thủy tiếp tục nậm bước trên thực tế hắn bản năng cũng không có hy vọng nào diệp hiên trở nên mạnh mẽ kế hoạch dù sao hạ thủ nghĩa kết quả hắn cũng nhìn thấy nếu là mình cũng thay đổi thành cái bộ dáng này lời nói đầu tiên phương pháp thứ nhất lời nói chính là đem chính mình chân nguyên dẫn nhập đến chính mình ngưng tụ hảo ảnh bên trong như vậy để cho hảo ảnh sinh ra một chút biến hóa vậy nếu đối phương nghĩ rằng nếu là đối phương không có cách nào ngay đầu tiên phân biệt ra được người chân thân lời nói Như vậy sự tình cũng trở nên đơn giản rất nhiều không phải sao? Chân Như thủy há to miệng, đem chân nguyên dẫn nhập đến ảo ảnh bên trong, từ đó để cho ảo ảnh sinh ra động tác phương diện ý tưởng ép căn bản không hề ở suy nghĩ của hắn trong phạm vi. Có thể nói Diệp Hiên trực tiếp cho hắn mở ra tân thế giới đại môn. Kia, kia loại thứ hai đây. Chân Như thủy nhìn chằm chằm con mắt của Diệp Hiên hỏi, hắn đột nhiên biết tại sao Hạ Thủ Nghiên sẽ đối với Diệp Hiên như thế sùng bái rồi. Nếu là Diệp Hiên cho Hạ Thủ Nghiên đề nghị cùng chính hắn một như thế có tiền cảnh lời nói, nói như vậy không chừng mình cũng sẽ bộ dáng như vậy. Loại thứ hai mà, đơn giản đó chính là nếu đối phương xem thường ngươi phân thân lâu như vậy tăng cường phân thân cường độ là toa chân như thủy lăng ngay tại chỗ tăng cường phân thân cường độ chuyện này này khó tránh khỏi có chút quá quá chắc hẳn phải vậy chứ trên thực tế hắn mới bắt đầu ý tưởng chính là như vậy nhưng thì không được a linh khí hóa thành ảo ảnh một khi bị ngưng tụ ra số lớn linh khí như vậy toàn thể liền sẽ bắt đầu biến dạng từ đó thậm chí mất đi chiến đấu ý nghĩa quả nhiên người này chỉ là tùy ý nói ra một ít ý kiến sao dĩ nhiên ta biết rõ đối với ngươi tới nói một điểm này phi thường khó khăn Cho nên ngươi yêu cầu hệ thống tính huấn luyện một chút ngươi đối với linh khí nam giữ Dựa theo bây giờ ngươi trình độ mà nói linh khí một khi rót vào vượt qua nhất định tiêu chuẩn ngươi liền không cách nào khống chế bọn họ hình dáng, như vậy chỉ cần đưa ngươi đối với linh khí năng lực quản lý tăng lên tới một cái các loại. Diệp Hiên lời còn chưa nói hết liền nghe được phanh một tiếng. Chỉ thấy Trần Như Thủy trực tiếp quỳ trên đất la lên, "Diệp tiên sinh, xin ngài có thể dạy bảo với tại hạ. Như thế ân tái tạo ngày khác tại hạ tất nhiên tường báo. Nếu là ngài cảm thấy chưa đủ, tại hạ nguyện ý ký danh trạng ngày sau làm trâu làm ngựa không chối từ." Diệp Hiên thở dài nhẹ nhàng vẫy tay nói, "Được rồi được rồi, lời này ngươi để ở trong lòng là tốt. Ngươi chỉ cần theo ta nói đi làm là tốt, liên quan tới linh khí khống chế phương pháp ta tới dạy cho ngươi." Trần Như Thủy hết sức vui mừng. Một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Hiên liền rời khỏi phòng, sớm chờ ở bên ngoài đến ba người lập tức chen chúc vào. Bọn họ vốn chính là Trần Như Thủy một phái này nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn lúc đi vào sau khi liền thấy Trần Như Thủy chính hai cái tay các nâng một cái nửa trong suốt thủy cầu ở nơi đó một người. "Lão đại, lão đại, ngươi làm gì vậy đây?" Một người trong đó vẻ mặt mờ mịt hỏi. Luyện công." Trần Như Thủy ngắn gọn đáp lại. "Luyện công." Ba người này trực tiếp một bước. "Khụ, lão đại đây là luyện cái gì công à? "Dĩ nhiên là như thế nào trở nên mạnh mẽ công pháp." Trần Như Thủy hơi không kiên nhẫn đáp lại, vừa mới Diệp Hiên dạy cho các phương pháp chính là trước đem một bộ phận linh khí ngưng tụ ra, sau đó sẽ làm được một cái vừa vặn đem bọc lại chân nguyên cầu. Bởi vì Trần Như Thủy chân nguyên thuộc tính càng gần với thủy thuộc tính, cho nên mới xuất hiện loại này nửa trong suốt thủy cầu. Về phần tiếp theo mà, dĩ nhiên chính là nghĩ biện pháp tới để cho linh khí đột phá chân nguyên cầu nếu là có thể đột phá liền đại biểu hắn đối với linh khí nắm giữ đạt tới giai đoạn sơ cấp, ít nhất có thể đủ chân chính đem chân nguyên làm tính sát thương công kích sử dụng, trở nên mạnh mẽ công pháp. Một tên trong đó tiểu đệ lập tức phát ra một tiếng tiếng chế cười, lão đại chớ không phải cũng bị gạt. ngươi xem hạ thủ nghĩa tiểu tử này cũng bị thương thành như vậy, lão đại ngươi có thể ngàn vạn lần không nên. Y miệng. chân như thủy bỗng nhiên ngẩng đầu đến, mặt đầy tức giận nói, ba người các ngươi nghe kỹ cho ta, người khác nói thế nào không, có vấn đề, các ngươi tuyệt đối không thể đối diệp tiên sinh có bất kỳ bất kính chỗ. Diệp tiên Sinh có thể sợ các ngươi căn bản không rõ ràng. Lão đại, ngươi chẳng lẽ thật cho là hắn xuất thân? Một người trong đó vừa mới mở miệng, Trần Như Thủy gật đầu một cái nói, ngay từ đầu ta cũng có chút hoài nghi hắn nói đến trải qua có thể là có chút vấn đề, nhưng là trải qua chuyện hôm nay sau đó ta liền hiểu, coi như là Diệp tiên Sinh lừa gạt chúng ta, hắn lai lịch cũng tuyệt đối chỉ có thể so với hắn nói càng kinh khủng hơn. Trần Như Thủy nhìn trong tay thủy cầu, như vậy phương pháp huấn luyện hắn căn bản chưa có nghe nói qua, coi như là ở Dị Kiếm Trong Tông. Hắn cũng không có nghe nói cái nào nội môn đệ tử biết dùng loại phương pháp này tu luyện linh khí năng lực quản lý. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, hắn tới chỗ tuyệt đối không phải dịch kiếm tông loại này môn phái có thể so sánh với. Chương 716, Thập Vạn Đại Sơn khách tới. Ở chân Như Thủy một hồi dày bên dưới, ba người này trực tiếp liền đàng hoàng. Nhưng là lão đại, bên ngoài mấy người kia đang nói thầm cái gì đó, chúng ta có phải hay không là? Hắn nói dĩ nhiên chính là một ít mặc dù không muốn tiếp nhận Diệp Hiên đề nghị, nhưng là chiều hướng phát triển bên dưới không thể không đồng ý ra hỏa. Những người đó bản thân liền là đùng đưa trái phải trạng thái chỉ cần nhìn sự tình không đúng, tùy thời liền sẽ trở thành những thứ kia dòng chính đệ tử liếm cầu. dù sao coi như là ngày sau không cách nào nội môn, nhưng là có một cái nội môn đệ tử làm vì chính mình núi dựa lời nói, như vậy ở môn nội địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. ít nhất ở ngoại môn bên trong có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi. chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đó cũng là thượng đẳng cầu. chân như thủy đối với mình tiểu đệ như thế lời bàn, trực tiếp chính là liếc mắt nói, ngươi có phải hay không là ngốc gà? nghe, bọn họ càng phản đối diệp tiên sinh càng tốt, như vậy chúng ta ở trước mặt diệp tiên sinh phân lượng cũng lại càng nặng hiểu không ba người cái hiểu cái không gật đầu một cái a ta biết rõ các ngươi vẫn không hiểu ta đây sao nói với các ngươi đi dưới mắt Diệp Tiên sinh dạy cho chúng ta đồ vật đó là vượt xa với nội môn đệ tử có thể học được đồ vật mà chúng ta trở lại trong môn phái các ngươi nhận thức vì trở thành nội môn đệ tử liền có thể muốn làm gì thì làm không cần nhớ nhiều quá đẹp chỉ có đủ đủ cường đại mới có thể có được sư môn coi trọng nếu không mà nói chúng ta ở khu trong nội môn vẫn là cậu chân như thủy thời điểm nói ra câu này lại không biết rõ đã đều bị cũng không có đi xa Diệp Hiên ngừng ở trong thay Tốt một thế lực gia hỏa, bất quá cũng tốt, người như vậy tốt dùng. Cái kia hạ thủ nghĩa bề ngoài đến xem đúng là có chút lô mãng, nhưng là tâm tư bên trong Trung Quy là muốn su cắt tị hung. Mà mặc dù Trần Như Thủy tiểu tâm tư càng nhiều hơn một chút, nhưng là trên thực tế nhưng lại phi thường thẳng thường. Những lời này lại sẽ như thế sảng khoái với này nhiều chút bọn tiểu đệ nói, đã nói lên hắn lòng dạ hay lại là khá thẳng một ít, chẳng qua là sẽ chiếm một ít tiện nghi nhỏ thôi. Như vậy tính toán thời điểm, Diệp Hiên liền đi trở lại chính mình nhà an toàn. Bây giờ xử Trung Minh hắn đã tìm được chính mình muôn vãi người đương nhiên sẽ không cùng mình ở cùng một chỗ. đây cũng tính là thanh tĩnh một ít. bất quá vốn là thí nghiệm kế hoạch coi như là bị lỡ. đương nhiên hắn lại có tân thí nghiệm kế hoạch. không sai, chính là hắn dạy cho hạ thủ nghĩa còn có trần như thủy phương pháp tu luyện, linh khí hệ thống tu luyện. loại đồ vật này làm sao có thể xuất hiện? diệp hiên chẳng qua là bắt bọn họ đang thử thủy thôi. đương nhiên hắn để cho bọn họ luyện những thứ này diệp hiên cũng sớm đã khinh thường với làm, để cho bọn họ luyện mục đích thực ra cũng rất đơn giản. đó chính là ngày sau diệp hiên cũng phải bồi dưỡng ra một nhánh chính mình nội ngũ. Như vậy những kinh nghiệm này ngày sau đều là dùng đến. Cứ như vậy, liền với 3 4 ngày trôi qua, này 3 4 ngày Trần Như thủy ngoại trừ mỗi ngày đi chiếu cố hạ thủ nghĩa bên ngoài, sẽ tới tìm Diệp Hiên làm quen. Bất quá cùng với nói là làm quen chẳng nói là lấy lòng. Tỷ Như đặc biệt đi ra ngoài làm thức ăn đưa đến Diệp Hiên bên này loại. Sau đó dưới mắt người này lại bữa trưa đưa tới, đó là ba khối rắn chắc nướng sườn xếp hàng, hẳn là từ phụ cận một loại dáng không khỏi to lớn biến dị thọ trên người lấy xuống. Diệp Hiên nhìn một cái sau đó cũng không có nói gì. Mặc dù đối phương nấu kỹ xảo không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là cũng có vài phần đặc biệt hương vị ở trong đó không thể nói khó mà ngoạm ăn cái gì nhưng không nghĩ Trần Như Thủy còn không hề rời đi lập tức liền có đến một cái Trần Như Thủy tiểu đệ chạy vào la lên không xong không xong lão đại không xong cái gì không xong ngươi đang chủ yếu ta sao Trần Như Thủy níu mày một cái suy nghĩ trong lòng chính là chính mình tiểu đệ bộ dáng như thế thật sự là bôi xấu diệp Hiên đối với chính mình ấn tượng nhưng là lại không nghĩ theo sát đối phương câu thứ hai là được hố bên kia tới rồi một cái điên nha đầu nói là vật này người có đức chiếm lấy phía dưới kia thi thể cùng nàng lưu duyên muốn trực tiếp cường đoạn, hắn lời nói này có chút loạn, một ít từ dùng cũng không phải biết bao thích hợp, bất quá Diệp Hiên cũng coi là nghe hiểu. Đại khái chính là nhô ra một cái khách không mời mà đến, muốn tất đủ. Ân, ngươi phải nói là vật gì dịch kiếm tông, Diệp Hiên coi như không có chút nào để ý, nhưng là vấn đề là vật gì Diệp Hiên muốn đồ chơi a. Bây giờ rơi vào dịch kiếm tông trong tay, chỉ là Diệp Hiên tính toán còn không phải theo chân bọn họ trở mặt thời điểm, đội phía sau nhất định là muốn cho bọn hắn ăn trái cây ngon. Kia loại thời điểm này, nô gia một người như thế cũng rất phiền vai a. Diệp Hiên thở dài. Lập tức nói, đi chúng ta đi qua nhìn một chút, chờ Diệp Hiên thời điểm bọn họ đến. Trên thực tế sự tình đã có nhiều chút không thể thu thập rồi. Trước những thứ kia không ai bị nổi dòng chính đệ tử nuột ngang té xuống đất, từng cái lăn lộn gào thét bi thương. Bất quá xem bọn hắn như vậy dùng sức gào thét bi thương dáng vẻ, Diệp Hiên không sai biệt lắm liền biết rõ, những người này căn bản không có được cái gì quá trọng thương, từng cái chính là bị thương nhẹ thôi. Nghĩ đến đối phương hẳn là có thu liễm. Như vậy nhìn hai lần sau đó, Diệp Hiên liền nhìn về phía trong sân đang bị còn lại đệ tử vây quanh thiếu nữ. Nói nhân ra là một cái điên nha đầu thật sự là có chút không thích hợp. Đối phương rõ ràng là phải cho 15-16 tuổi thiếu nữ, môi đỏ răng trắng, đôi mắt lưu quang, một tấm bạch có chút không bình thường trên gương mặt, ngũ quan thanh tú mà lại tinh xảo, tóm lại hướng nơi đó vừa đứng tràn đầy chính là đại gia khuê tú bộ dáng. Mặc dù không thể nói là cái loại này liếc mắt nhìn sang có thể nhớ cả đời cái loại này dung nhan, nhưng là làm cho người ta nhìn qua cảm giác chính là tương đương thoải mái. Cũng chính là cái loại này rất coi được bộ dáng. Bất quá càng làm cho Diệp Hiên để ý là nàng mà đến. Cô gái này mặc trên người quần áo rất nhớ là Thập Vạn Đại Sơn chi nhân một trong. Thập Vạn Đại Sơn chỉ là một gọi, Hỗn Độn Cương vực cực nam phương hướng là một mảnh liên miên bất tuyệt dây núi. Trong đó trình độ nguy hiểm có thể so với Mãng Hoang Sơn. Mãng Hoang Sơn cũng đã để cho người ta chôn vùi rồi, kia Thập Vạn Đại Sơn chính là kinh khủng hơn địa phương. Dù sao Mãng Hoang trong núi nguy hiểm phần lớn đều là bắt nguồn ở nơi đó vô số tu luyện không biết được bao nhiêu năm yêu thú. Thế nhưng Thập Vạn Đại Sơn bên trong tồn tại liền đáng sợ hơn rồi. Bởi vì nơi đó đáng sợ là nhân. Không sai, nơi đó là do nhân thống trị hung điệt. Trong đó có một đám quy tắc làm việc cùng bên ngoài còn lại tu luyện giả hoàn toàn bất đồng nhân tộc, bọn họ thế đại cư trú ở bên trong dãy núi kia, trong ngày thường trên căn bản sẽ không cùng người ngoài có chút trao đổi. Mà đối với người ngoài giống vậy sẽ đáp lại tương đối lớn để ý, nghe nói có thể tiến vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong nhân hoặc là tử ở bên trong, hoặc là chính là biến thành cùng nơi đó như thế nhân. Diệp Hiên cũng là từng tại tàng thư các bên trong lần xem sách vợ thời điểm bái kiến trang phục như vậy, chân chính thấy đến hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên rồi. Rốt cuộc là tình huống gì? Diệp Hiên mở miệng hỏi. Kia Trần Như thủy ngoài ra hai cái tiểu đệ lập tức xông tới, tuần tự nói: "Chương 717, Ngũ Thánh giáo." Bọn họ này nói một câu diệp hiên chân mày liền mặt nhăn chặt hơn. Dựa theo bọn họ đều nói pháp, cô gái này mấy câu nói sau đó hãy cùng những thứ này dịch kiếm tông dòng chính đệ tử động thủ. Chỉ bằng vào quyền cước nàng một người lại gắng gượng đưa bọn họ tất cả đều vỡ ra trên đất. Bọn họ những thứ này vốn là bị dòng chính đệ tử hô tới quát lui treo tiên đệ tử ngay lập tức sẽ chuẩn bị đi lên trợ quyền, nhưng không nghĩ đến, tất cả đều là đi đưa. Trong đó có tầm 2-3 người là bị đánh ngã. Còn lại nhân chính là phảng phất chung cái gì, ta một dạng trực tiếp ngã xuống đất không nổi phát ra điên tiếng cười điên cuồng, muốn không phải đem bọn họ đánh hôn mê bất tỉnh, quỷ bây giờ biết rõ nơi này là một cái dạng gì thảm trạng. Như vậy nghe Diệp Hiên gật đầu một cái, xem ra chính mình đoán không tệ, cô gái này cùng Thập Vạn Đại Sơn sợ rằng thật có một ít quan hệ. Nghe nói Thập Vạn Đại Sơn bên trong nhân cũng là giỏi dùng một ít người thường khó hiểu thuật pháp. Nghĩ như vậy thời điểm, Diệp Hiên đã khụ một cái nói, "Được rồi, các ngươi tránh ra một chút, ta muốn với cái cô nương này nói hai câu." Diệp Hiên phất phất tay, Vốn là vây quanh thiếu nữ mọi người theo bản năng nhường ra một lối đi. Bọn họ thực ra bây giờ cũng có nhiều chút tê cả ra đầu. Cô gái này thủ đoạn bọn họ thật sự là xem không hiểu. Coi như là chân thần trung kỳ người đang nàng dưới tay cũng đi bất quá một hiệp. Dưới mắt bọn họ chỉ là không có biện pháp thả nàng rời đi. Dù sao bọn họ nhiều người đều chúng nàng thủ đoạn tình huống không biết. Nếu là thả nàng rời đi lời nói, không, nàng cũng không có tính toán rời đi. Dựa theo nàng cách nói, nàng nhất định phải cầm xuống phía dưới thi thể thân đồ vật bên trên mới có thể rời đi. Nhưng là, điều này sao có thể? Đây chính là quan hệ đến nơi này người sở hữu có thể hay không tiến vào nội môn mấu cho ta. Mà bây giờ Diệp Hiên lại đứng dậy, bọn họ tự nhiên nguyện ý tránh ra vị trí, để cho Diệp Hiên đi lên chứa vào. Xin chào, tại hạ Diệp Hiên. Diệp Hiên đi tới trước mặt thiếu nữ hành lễ nói, không biết rõ cô nương ngài sư thừa nơi nào. Sư thừa cái gì tự tựa? Các ngươi những người này nói chuyện văn châu châu, ngươi không đáng nghĩ hỏi lai lịch của ta. Thiếu nữ hừ một tiếng, vỗ một cái bộ ngực mình nói, bạn cô nương ngũ thánh giáo thánh hạt sư môn hạ sát ma hạ. Ngươi thì sao? Ngươi liền báo một cái tên cũng không nói nói mình lại lịch sao? thiếu nữ trong giọng nói mang theo một cổ kỳ quái khẩu âm, bất quá diệp hiên ngược lại là cũng không có để ý, hắn càng để ý là làm thiếu nữ nói ra ngũ thành giáo thời điểm, trung quanh đám người kia vẻ kinh hãi, Phản phất vậy hẳn là là một cái tương đương không nổi môn phái, Xách, như vậy nhìn một cái hôm nay tựa hồ thật đúng là muốn phiền toái một chút rồi. bất quá dưới mắt cũng không phải đi cân nhắc những vấn đề này thời điểm, hắn trực tiếp trả lời là tại hạ có chút thất lễ, tại hạ thiên đạo tông diệp hiên, thiên đạo tông, sắc mặt hạ tỉ mỉ đại lượng một phen diệp hiên sau đó. Biểu hiện trên mặt trở nên càng cổ quái, Thiên Đạo Tông không phải đã sớm ở 700 năm trước thời điểm diễn môn sao? Ngươi là nơi nào tới truyền thừa mà? Chuyện này, Diệp Hiên bối rối, chửi thêm một tiếng. Chính mình tùy tiện kéo rồi một cái môn phái tên, lại còn thật có thể chống lại hảo. Bất quá sắc mặt hạ lắc đầu một cái nói, sợ không phải ngươi là Thiên Đạo Tông mồ cái chi nhánh môn nhân truyền thừa xuống tử để thôi. Bất quá không cần quan trọng gì cả, nếu nhìn qua ngươi là đám người kia môn đầu, như vậy ngươi liền đại biểu một chút bọn họ đi, nhường đường, để cho ta đi qua. Phía dưới kia có ta muốn cái gì? Diệp Hiên cười một tiếng hỏi, nếu là ta không nói gì, không, nàng khe khẽ thở dài, sau đó đơn tay vù một cái, trong phút chốc một cây văn sức tạm ống sáo rơi vào trong tay nàng. Không thể không nói này ống sáo thật có chút dài quá đáng, nhìn một cái ước chừng có dài hơn nửa mét, nhìn cái bộ dáng này cùng với nói là ống sáo chẳng nói là một cây bản côn, đoán chừng càng nhiều cũng là đánh cận chiến dùng, mà không phải dùng để thổi, mà là thời thượng nàng cũng thật là như vậy dùng, chỉ thấy trong tay nàng ống sáo chuyển một cái trực tiếp chỉ hướng Diệp Hiên khuôn mặt, vậy cứ dựa theo các ngươi đám người này thích nhất quy củ đến đây đi, đánh một trận. Cổ tay nàng lại vừa là chuyển một cái ung dung thoải mái đem ống sáo vác ở trên vai, một bộ tình thế bắt buộc bộ dáng, thua nhân liền nhường lại như thế nào. Cái này cũng đúng là một cái biện pháp, bất quá bên thua chỉ có thua đầu, người thắng có phải hay không là chắc có càng tiến thưởng lớn đây. Diệp Hiên ngược lại hỏi, ngươi người này thật đúng là lòng tham đâu rồi, thắng nhân có thể sống sót, này còn chưa đủ sao? Sắc mặt hạ khoe miệng bày ra vẻ hàn quang, tiếc nhưng là nàng mơ hồ lộ ra hổ nhà, trong chớp nhoáng này sát ý nổi lên, Diệp Hiên gần như ở đồng thời trực tiếp hướng sau lưng tránh lui ra. Như vậy vừa lui vừa vận nhường ra đối phương một đòn trước đâm dưới mắt cái kia ống sáo liền dừng lại ở trước mặt Diệp Hiên không tới ba bước vị trí chỉ cần hắn vừa mới lui chậm phân nữa, như vậy hiện tại hắn trên cổ họng liền muốn nhiều hơn một cái lô máu rồi nàng là nghiêm túc mà càng làm cho Diệp Hiên kiêng kỵ là đối phương có lẽ thật là chính mình bái kiến thể thuật đệ nhất nhân không có lý do gì khác vừa mới thiếu nữ di động thời điểm thậm chí không có dùng chân nguyên không có chân nguyên cường hóa lại có thể đi đến loại tốc độ này nhất định chính là quái vật sát mặt hạ đứt miệng lên ngươi hiện ở tâm lý nhất định đang nói. Ta có phải hay không là quái vật có đúng hay không? Đáp đúng nha. Bất quá không có tưởng tượng đây. Căn bản không giống như là loài người một loại kinh khủng sát ý tử trong cơ thể nàng điên cuồng tàn mắt ra. Cùng lúc đó nàng một đôi con mắt trở nên giống như cuồng lang một loại máu đỏ vẻ. Kia không phải là người mà là như là da thú. Diệp tiên sinh cẩn thận. Nàng là Ngũ Thánh giáo nhân. Phương pháp tu luyện cùng chúng ta người bình thường không giống nhau. Bọn họ có thể cưỡng ép triệu hoán thú hồn tăng lên chính mình chiến lực phi thường đáng sợ. Nếu như dùng đối phó người bình thường phương pháp cùng nàng nói chuyện sẽ rất nguy hiểm. Chân như thủy giống to lên. Mà sắc mặt hạ cũng vào lúc này nhìn sang. Chỉ là liếc mắt, chân Như Thủy còn muốn lên tiếng liền bị gắng gượng nhét trở về. Giờ phút này hắn cảm giác mình phảng phất là rơi vào đến trong vực sâu một dạng căn bản không há miệng nổi rồi. Nói rất thích hợp, bất quá không có vấn đề. Coi như là biết cũng không có bất cứ quan hệ nào. Bởi vì, ta đã muốn đại khai sát giới rồi. Giờ phút này thiếu nữ nơi nào còn có một bắt đầu điểm đạm bộ dáng, nàng mềm mại đầu lười ở đỏ tươi trên môi liếm quá tựa như cùng là bắt đầu săn thú dã thú nhìn mình đáng thương con mồi. Thật là giống như là đang nói, ta muốn chạy. Bất quá lần này không tới phiên nàng xuất thủ, Diệp Hiên bước kế tiếp xuất thủ, trong tay trảm yêu kiếm nên không mà rơi trực tiếp chém về phía sắc mặt hạ bên vai. Ừ. Lại còn muốn hạ thủ lưu tình sao? Sắc mặt hạ giống như là gặp được cái gì tốt cười sự tình như thế, có chút xoay người, sau đó trong tay ống sáo liền hướng Diệp Hiên mặt một lần nữa liệp tới. Ngươi không muốn tính mạng của ta, nhưng là ta rất muốn a. Hai người giao thủ như cùng là tốc độ ánh sáng một dạng chỉ là một cái hô hấp giữa trong không khí liền truyền đến mấy tiếng kim loại giao kích đăm thanh. Chương 718, tự bạo. Trên lý thuyết mà nói,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 Diệp Hiên lời nói này tương đương tùy ý, nhưng là rơi xuống sự trung minh trong lỗ tai lại như cùng là phất lịch. Dưới mắt như không phải mình là thân nam nhi, sự trung minh thật là đều phải nhào tới đầu hỏi tống bao rồi. Ngay sau đó sự trung minh gật đầu liên tục la lên, "Đa Tạ Lá, Diệp tiên sinh, Đa Tạ Diệp tiên sinh." Thân tái tạo không cần báo đáp. Đắc. đắc đắc đắc. Nhanh khác lại nhảy rồi. Diệp Hiên bất đắc dĩ phất phất tay, nhanh lên để cho này vui xẻo hài tử im miệng, nói thêm gì nữa quỷ biết rõ người này lại phải toát ra nói cái gì tới, khắc cái gì tử cũng dùng linh tinh.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 Hoặc là chính là ngự kiếm giết địch, hoặc là lại lấy kiếm khí tổn thương người. Giống như là này hai người đánh bọn họ hoàn toàn không có xem hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ui, ngươi lại còn cắn người mà. Tay đứt rúa xót, Diệp Hiên bị đau vây ngón tay. Bất quá đối phương cũng không khá hơn chút nào. Chỉ thấy sắc mặt hạ vẻ mặt khó chịu phun ra hai khỏa bể răng, sau đó đè xuống chính mình bên trái lô mũi trợn đem trong lỗ mũi tàn huyết phun ra. Vừa mới kia một chút trực tiếp phế bỏ nàng hai cái răng, chân nguyên chấn động bên dưới lô mũi bên trong càng là tràn đầy máu tươi. Ta nghĩ chúng ta bây giờ có thể có một chút vị. Diệp Hiên vừa định muốn biểu thị như vậy dừng lại, nhưng không nghĩ đối phương lại căn bản không có dừng tay ý tứ. Không sao, ta rất thích chiến đấu, hơn nữa thật vất vả có thể ở trong thần giới gặp phải như ngươi vậy đối thủ. Rất thú vị đây. Dính máu tươi trên mặt chậm rãi toát ra tên là hạnh phúc nụ cười, chiến đấu phải gặp huyết mới thống khoái mà. Kèm theo nàng nụ cười, trong tay vốn là cái kia ống sáo chợt chia làm lưỡng đoạn, xem ra này nguyên bổn chính là có thể tiến hành sách phân vũ khí. Hợp lại đó là đoạn côn, sách phân đứng lên đó là cận chiến lấy tay gai. Tốt như vậy, thánh hạt phụ thân. Vô hình hư tượng ở sau lưng nàng mở ra. Trong lúc nhất thời nàng vốn là hạnh phúc trên gương mặt nhiều hơn từng tia chỗ đau vẻ. Đây là không có biện pháp sự tình, vốn là mượn một cái bên ngoài lực lượng cũng đã là phải trả giá thật lớn rồi, càng không cần phải nói bây giờ nàng cần phải mượn hai cái. Ký chủ hiện trường lai. Âm thanh của hệ thống vào lúc này đồng bộ vang lên, trong phút chốc Diệp Hiên bản năng đang điên cuồng báo động đứng lên. Nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế Diệp Hiên chọn lựa các biện pháp thời điểm đã hơi trễ, bởi vì đang bay ngược mở đồng nghiệp, y phục của hắn đã bị rã, cùng lúc đó, luồng đạo từ trên cao đi xuống vết máu ở trước ngực hắn liền hiện ra. Lại nhanh như vậy, Diệp Hiên cũng không thèm để ý cái này với thương. Tuy nhưng đã thấy máu, nhưng là cũng không coi là là trọng thương gì. Dù sao mình từng chịu qua thương nghiêm trọng hơn cái này nhiều đến không hết. Đập, đập, đập. Giờ phút này thiếu nữ đang lấy một cái quỷ dị nhịp bước trước di động về phía sau đến, trong mơ hồ, tựa hồ nàng lại phải đột nhiên biến mất ở trong không khí. Theo như theo tốc độ này coi như là hệ thống trước thời hạn tự nói với mình tiếp theo tình huống, chính mình đoán chừng cũng rất khó tiến hành tránh né. đã như vậy lời nói, Diệp Hiên hít sâu một hơi, thần biến, ký chủ. Không có hiệu quả. Bây giờ ngươi đã là chân thần, chỉ bằng vào thần biến thì không cách nào để cho ngài bước vào thần vương cảnh giới. Cắt. Vậy bây giờ còn có biện pháp gì giải quyết hết người này a? Diệp Hiên cũng là bất đắc dĩ, vốn là hắn là muốn điểm đến tỷ ngưng, nhưng là lại tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chính mình đánh giá sẽ bị nàng đánh chết. Bắt trước. Sau đó chép lại. Chép lại. Diệp Hiên sửng sốt một chút, sau đó ý thức được đối phương ý nghĩ. Chờ một chút. Ngươi chẳng lẽ đã có thể đem phân tích ra được đồ vật trực tiếp rót vào ta trong ý thức đi chính là đem đối phương động tác kỹ xảo loại sau khi phân tích, sau đó trực tiếp truyền thua ta, để cho ta cũng có thể có được cùng một cái trình độ kỹ xảo cái gì. đương nhiên là có thể. ngươi không khỏi quá khinh thường tạo hóa thiên địa năng lực chứ? hệ thống phi thường bất mãn khôi phục, nhưng là đối với Diệp Hiên mà nói cái này không khác nào là một đạo xét đánh năng hai. chửi thêm một tiếng. vậy ngươi không nói sớm, ngươi cũng không hỏi a, hãy bất nói nhảm đi. trên người. Diệp Hiên trong nháy mắt lòng tin tràn đầy. trong phút chốc liên quan tới vừa mới đối phương bày ra sở hữu kỹ xảo tất cả đều tràn vào đến Diệp Hiên trong đầu. Bao gồm như thế nào phá giải, cùng với như hà tiến cấp ứng dụng có khả năng cũng đều nhất nhất hiện lên. Nha! Nguyên lai like vừa mới nàng là như vậy xuất thủ A, nếu như muốn phá giải. Đợi các thứ chuyện không đúng. Diệp Hiên suýt nữa hồ máu, sát thực đối phương công kích kỹ xảo phi thường thuần thụ, nhưng là có một cái lớn vô cùng vấn đề sắp xếp ở chỗ này. Vậy chính là mình sợ cũng không phải là nàng kỹ xảo A. Tất cũng không kể cái gì kỹ xảo quá đến chính mình đều là dốc hết toàn lực nói. Biện pháp luôn là so với nhiều vấn đề mà có thể là đối phương cái tốc độ kia rốt cuộc giải quyết như thế nào hệ thống căn bản không có cung cấp cho mình phương ăn a. 3. Vừa mới một đòn không có đem Diệp Hiên giết chết, sắc mặt hạ tựa hổ là có chút khó chịu, lập tức lại một lần nữa phát động công kích. Đối phương là nếu như vậy, như vậy còn như vậy sao? Diệp Hiên trong đầu lập tức nổi lên đối phương có thể phải làm việc, sau đó thân thể liền trước một bước làm ra phản ứng. Đầu tiên là dễ dàng lóe lên đối phương điểm công kích, sau đó một cái bay lên không nhảy vọt qua đối phương xoay tay đâm ngược, nhân ở giữa không trùng, trong tay chạm yêu kiếm đã phơi bảy phá núi thế điên cuồng chạm hạ xuống. Ẩm. kiếm đúng là chém chúng, nhưng là lại là chém vào trong tay đối phương ống sáo trên. sắc mặt hạ trong nháy mắt xử xuất một cái bước lướt, trong tay ống sáo kêu một cái để cho Diệp Hiên mất đi một chút thăng bằng, sau đó cả người tốc độ lần nữa đề cao. Vâng. Diệp Hiên một lần nữa tiếp nhận đối phương công kích, như vậy sắc mặt hạ khắp khuôn mặt phải không thoải mái biểu tình, mặc dù nói không cách nào khẳng định, nhưng là nàng cũng đã phát giác ra Diệp Hiên kỹ pháp tựa hồ cùng mình có chút tương tự. đây là vì cái gì? không nên ngũ thánh giáo chỉ lấy nữ không thu nam, không thể nào có nam nhân lĩnh ngộ ngũ thánh giáo kỹ pháp nhiều hơn nữa dùng mấy phần sắc mặt hạ vừa định muốn phát lực trận thân thể thoáng một cái hướng khép quỷ trên đất từng trận cảm giác vô lực từ tứ chi bách hải chỗ truyền tới đây là độc không không thể nào mình đã để cho hai vị thánh linh trên người làm sao có thể bị chúng độc ngay tại nàng có chút không thể nào hiểu được hết thề các thứ này thời điểm Diệp Hiên mở miệng nói Huyên Hương vừa nói hắn ngón tay giữa sắc nhọn một chút bột đạn rơi xuống nói loại này Huyên Hương hiệu quả cũng không phải là độc mà là có thể gia tốc công lực lưu chuyển tu luyện độ dùng sử dụng bình thường lời nói đó là có thể gia tốc công lực vận chuyển, từ đó tăng lên tiến độ tu luyện. sắc mặt Hạ Trường lớn con mắt, nụ cười hài lòng, mời dùng ta có thể nghe hiểu được lại nói a. Thay lời khác mà nói, vốn là ngươi mượn người khác lực lượng, mỗi một lần vận chuyển chân nguyên cũng sẽ đại phúc độ tiêu hao thể lực. như vậy hơn nữa một phần trợ lực đây. Diệp Hiên nói phong khinh vấn đạm, nhưng là đây cũng là hắn ở vừa mới thật vất vả mới nghĩ ra được biện pháp. dù sao muốn phải hoàn toàn đuổi theo đối phương động tác căn bản là không có khả năng, nhiều nhất một hai phút thời gian chính mình liền muốn xảy ra chuyện. Cho nên hắn thông qua dự đoán đối phương công kích phương vị đem loại này vân hương trước thời hạn nghiền nát dại xuống ở phụ cận trong không khí, như vậy mới để cho đối phương trùng chiêu. Bây giờ nên tính là ta thắng chứ? Diệp Hiên nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Nếu là Sắc Mặt Hạ nói hắn dở cho lừa bịp đó cũng là không có phương pháp sự tình, dù sao xác thực chính mình thủ sạo. Chương 720, động một chút là muốn sống muốn chết. Ngươi thăng rồi, là vật gì ngươi? Sắc Mặt Hạ một bên nói như vậy đến, một bên nhắm lại con mắt, "Được rồi, động thủ đi." "Động cái gì tay?" Diệp Hiên vẻ mặt mộp bực. Ta đã vừa mới nói, chỉ có thắng nhân tài có sống tiếp tư cách. Bây giờ ngươi đã thắng. Con bà nó, cái này ngũ thánh giáo nhân mạnh như vậy sao? Động một chút là muốn ta thua, ngươi giết chết ta đi. Bọn họ cái tổ chức này có thể lan tràn đến bây giờ cũng làng như bức rất đa. Bất quá không đợi Diệp Hiên mở miệng, Lý Thuần đã nhảy ra ngoài, thét to, ngươi không hạ thủ được liền để cho ta tới. Vừa nói hắn đã tay cầm trường kiếm trực tiếp đâm về phía sắc mặt Hạ Hầu Tâm. Lúc trước thời điểm hắn bị sắc mặt Hạ một quyền quất trúng mặt, suýt nữa đau ngất đi. Dưới mắt nửa há gò má còn xương đây. Bất quá suýt nữa đau ngất đi cùng trực tiếp ngất đi vẫn có một ít chênh lệch. Trên lệch chính là người trước là thực sự có thể ngất đi tránh nạn, người sau mà, chính là muốn giả bộ bất tỉnh tránh nạn. Bây giờ suy nghĩ một chút vừa mới lúc đó đơn giản là chính mình nhất quyết nhục thời khắc, dưới mắt hắn phải nhất định đòi lại vùng tới. Nữ nhân, chết đi cho ta. Chỉ bất quá giờ phút này, Lý Thuần tức giận ở dây tiếp theo trực tiếp hóa thành ngút trời thống khổ. A a a a a. Kèm theo một đạo huyết quang chợt hiện, Lý Thuần cánh tay cùng thân thể trực tiếp tách ra, cánh tay kia thậm chí ở giữa không trung liền bị Diệp Yên trực tiếp lấy chân nguyên quế vỡ đi ra. Ngươi là đang khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao? Đối mặt giờ phút này ôm lấy đoạn tuổi trò kêu thảm lý thuần, Diệp Hiên khắp khuôn mặt tràn đầy đều là vẻ khinh thường. Trung quanh vốn nên là xông lên dịch kiếm tông đệ tử giờ phút này tất cả đều bị chấn nhiếp. Nói thật, làm lý thuần lao ra đi thời điểm, bọn họ là có chút khinh thường. Dù sao dưới tình huống này đối một cô thiếu nữ xuất thủ, thân làm một cái tu luyện giả bọn họ đều là phi thường khó chịu. Nhưng là giống như là Diệp Hiên như vậy động thủ khó tránh khỏi có chút quá tàn nhẫn đi, trực tiếp gãy tay. Nhưng là bọn hắn còn thật không dám nhảy ra ngoài cho nhà mình môn phái nhân ra mặt giết, giết hắn đi. Lý Thuần rốt cuộc tinh thần phục hồi lại, hắn kêu thảm giống to, các người đám phế vật này giết hắn cho ta a. Chẳng lẽ ngươi môn muốn vi phạm ta mệnh lệnh sao? Có tin hay không sau khi trở về, ta nói cho chấp pháp trưởng lao cho các ngươi tất cả đều đi từ quá nhai a. Mọi người chẳng những không có tiến lên ngược lại là lui về sau một bước. Trước mắt Lý Thuần vẻ mặt dữ tợn, thật là giống như ác quỷ. Diệp Hiên chính là yên lặng nhìn cái này, điên cuồng dãi rủa ra hỏa nói cái gì cũng không có nói, như bây giờ là chính mình lui bước lời nói, như vậy tiếp theo chỉ có thể càng phiền toái nếu là bọn họ đám người kia thật muốn trở mặt lời nói, chính mình liền muốn thật động thủ. Lý Sư Minh, vừa mới khi đó, ta muốn Diệp Tiên Sinh cũng là vì chúng ta tốt. Trần Như Thủy đi ra, hắn mang trên mặt mấy phần cuốn quýt, tựa hồ là ở cuốn quýt chính mình có phải hay không là hẳn như vậy đứng ra. Trần Như Thủy, ngươi muốn phản bội Dịch Kiếm Tông sao? Các ngươi đám này đệ tử ngoại tông bất quá chỉ là cậu mà thôi, là ở bên ngoài chạy loạn khắp nơi phế vật. Thu các ngươi nhập môn chẳng qua là vì để cho các ngươi khi chúng ta người làm dùng xong. Ngươi còn thật sự coi chính mình là món đồ à? Lý Thuần đang đau nhức bên dưới điên cuồng gầm thét, mặc dù trên người hắn thương nhìn qua nghiêm trọng, nhưng là trên thực tế Diệp Hiên chém xuống một kiếm cũng không có đối Lý Thuần bản thân tạo thành quá lớn tổn thương. Cho nên ở chân nguyên tự mình lưu động bên dưới, hắn cụt tay bên trên vết thương đã một số gần như khép lại. Dưới tình huống này hắn còn có thể trung khí 10 phần gào thét hoàn toàn là tình huống bình thường, thậm chí nói ở một đoạn thời gian chuyên tâm tu dưỡng sau đó, khôi phục chính mình cụt tay cũng là rất dễ dàng sự tình. Chỉ là dưới mắt hắn hoàn toàn bị giận dữ cắn nuốt nội tâm, căn bản không nghĩ tới chuyện các cảm. Trần Như Thủy bị hắn như vậy một trận loạn hống, một khuôn mặt thay đổi đến đỏ bừng. Có thể nói lý thuần bữa tiệc này, loạn hống coi như là nói chúng trong lòng của hắn yếu hại. Bọn họ những người này đúng là có một cái ngoại hiệu, gọi là đệ tử ngoại tông. Nói đơn giản chính là khác xem các ngươi vào chúng ta Dịch Kiếm tông, thành ký danh đệ tử rồi, nhưng là vẫn là người ngoài mà thôi. Bọn họ cũng rất rõ ràng chuyện này, nhưng là bị đối phương như vậy hô lên chính là một chuyện khác. Đừng nói là Trần Như thủy rồi, còn lại Dịch Kiếm tông ký danh đệ tử sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Thậm chí một ít Dịch Kiếm tông chính thức đệ tử đều cảm giác bộ dáng như vậy thật sự là quá khó coi. Nha. Lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Diệp Hiên không nghĩ tới chuyện lần này lại trực tiếp để cho dịch Kiếm Tông vốn là mâu thuẫn thành công trở nên gây gắt rồi. Nếu là ở để mặc cho một chút lời nói, ngay tại Diệp Hiên thoáng qua ý niệm như vậy thời điểm, ta nói a Lý Thuần ngươi đủ chưa? Thời khắc mấu Chốt Sử Trung Minh đứng dậy, hắn từng bước một đi về phía Lý Thuần, mà Lý Thuần vẫn như cũ phát ra giống giận, thế nào? Sử Trung Minh ngươi vì một ngoại nhân ngăn cản đồng môn báo thù sao? Ta cho ngươi biết, ta ba Sử Trung Minh đá mạnh một cước ra chính giữa Lý Thuần cảm, một cước này đi xuống nhưng là trực tiếp đem đá hôn mê bất tỉnh hắn như vậy hành vi trực tiếp để cho mọi người thấy choáng váng. sau đó sử trung minh liền tóm lấy lý thuần một cái chân như cùng là kéo như chó chết đi tới trước mặt diệp hiên nói diệp tiên sinh hôm nay chuyện là ta dịch kiếm tông đệ tử có thất nghi độ xin tha lỗi nhiều hơn diệp hiên gật đầu một cái cũng không có nói gì nhiều sử trung minh tiết điểm này nhảy ra đúng là ngoài ý liệu sự tình dù sao lúc trước sử trung minh biểu hiện ra dáng vẻ cũng chẳng có bao nhiêu tâm cơ dưới mắt hắn như vậy đứng ra cũng coi là có chút lớn lên chứ các vị sư đệ mời theo ta trước cùng rời đi đi Nơi này sự tình hay lại là dạy cho Diệp Tiên sinh tự mình xử lý được rồi. Vừa nói Sử Trung Minh trực tiếp lôi kéo Lý Thuần đi về phía Dịch Kiếm Tông chúng đệ tử. Mọi người ngay từ đầu còn khe khẽ bàn luận rồi mấy câu, phía sau nhìn Sử Trung Minh sắc mặt bất hiện, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói rồi. Chờ đến mọi người sau khi rời khỏi, kia sắc mặt hạ hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn Diệp Hiên hỏi, ngươi tựa hồ là hy vọng bọn họ có thể đánh. Dĩ nhiên, nếu không ngươi cho là ta vì sao lại để cho bọn họ những dịch kiếm đó tông đệ tử chiếm cứ phía dưới cự thú thi hải. Diệp Hiên khe khẽ khẽ tự giải nói, Vốn là ta là muốn lợi dụng bọn họ những kỳ danh đệ từ đó làm một số chuyện. Bây giờ ngươi đến lúc này, coi như là rối loạn kế hoạch của ta. Diệp Hiên cũng không có nói. Lần này dưới thao tác tới họa phúc chưa định, chỉ là trong lời nói đã mang thêm vài phần ý là đang nói tiểu cô nương, ngươi có nổi rồi. Thì ra là như vậy, không trách ngươi tới thời điểm nội vàng như vậy. Thôi, nói nhiều vô ích, động thủ đi. Sắc mặt hạ lại một lần nữa nhắm lại con mắt, bộ dáng này chính là một câu nói, lão nương vua, ngươi nhanh giết chết ta. Sắc, ta nói, tiểu cô nương, các ngươi môn phái cũng là cái dạng này sao? Động một chút là muốn sống muốn chết. Đối với cái này như vậy thái độ, Diệp Hiên trong lúc nhất thời cũng hoàn toàn hết ý kiến. Trưng 721, phế thành bản đồ. Nếu không, chẳng lẽ ngươi muốn đối với ta làm chút gì? Chuyện nói rõ trước, chúng ta ngũ thánh giáo đệ tử trên người cũng có kịch động, coi như là ngươi có cái này tâm, chỉ sợ cũng không có cái số ấy. Diệp Hiên trong lúc nhất thời không lời chống đỡ, sau một hồi lâu thở dài nói, chúng ta nói phải trái có được hay không? Đạo lý gì? Sắc mặt hạ lộ ra một bộ không thể nào hiểu được biểu tình ngẩng đầu nhìn về phía rồi Diệp Hiên, ngươi chẳng lẽ còn phải bỏ qua cho ta đi? Ngươi biết rõ thả qua một cái ngũ thanh giáo nhân sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không? Khả năng ngươi ngày mai ăn trong đồ ăn sẽ có. Diệp Hiên bưng kín cái chăn nói, nhưng là nếu như làm thịt ngươi lời nói sẽ càng tiện ta chứ. Giống như là các ngươi loại này môn phái nếu là có người ở bên ngoài chết lời nói, nhất định sẽ làm cái gì có thủ tất báo loại làm đầu chứ. Vừa dứt lời, sắc mặt hạ biểu tình liền lâm vào trạng thái đờ đẫn bên trong, sau đó nàng gật đầu một cái nói. Thật giống như đúng là có chuyện như vậy. Vậy thì đúng rồi. Diệp Hiên cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, nhưng thì không muốn theo sát sắc mặt hạ Liên Đế, không đúng. Ta sư phụ từ nhỏ dạy cho ta một chuyện, đó chính là nếu là cùng người giáo thủ, hoặc là thắng hoặc là tử, tuyệt đối không thể cầu xin tha thứ cho hắn mất mặt. Nếu không mà nói sau khi trở về cũng phải cần bị ném tới cổ trong hầm sống không bằng chết. Diệp Hiên trợn mắt hốt hoồm, chửi thêm một tiếng. Hắn muốn cho là loại này môn phái một loại bao che là đã tính, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới nhân gia đối độ đệ mình ác như vậy sao? Chỉ cần ta không nói vừa mới không phải còn có nhiều như vậy cái kia cái gì kiếm tông nhân nhìn sao được cô nương này nguyên lai like không ngốc ca. Diệp Hiên trong lúc nhất thời cũng không biết rõ như thế nào tiếp lời rồi nhưng không nghĩ đối phương theo sát đã tới rồi một câu muốn để cho ta sư phụ cũng không tức giận cũng được chính là ta cần đem đồ vật mang về khí Diệp Hiên coi như là thấy rõ cô nương này không những không ngốc thực ra còn rất thông minh nói bây giờ sẽ bắt đầu trả giá Diệp Hiên sờ một cái chính mình chốc mũi sau đó hỏi như vậy người sư phụ là cho ngươi mang thứ gì trở về chỉ muốn không phải viên kia máu thịt kết tinh là được cái này ở Diệp Hiên như vậy tính toán thời điểm, sắc mặt Hạ mở miệng nói, là một người, nhân, nghe nói như vậy, Diệp Hiên không khỏi hơi kinh ngạc, người nào? cụ thể rốt cuộc là người nào ta cũng không biết rõ, ta chỉ biết rõ, nếu là ta trông coi cái vật kia lời nói, người kia nhất định là sẽ đến tìm ta. sắc mặt Hạ lời nói này Diệp Hiên một trận một bước, cái gì cái gì cái gì, trông coi cái vật kia, ngươi là nói rằng mặt cái kia cự thú Thi Hải, Diệp Hiên sờ một cái lỗ mũi mình, chính ngươi nhìn rồi, sắc mặt Hạ trở tay từ phía sau móc ra một tấm cuộn da dê, đem trực tiếp rú ra phía trên rõ ràng là một tấm bản đồ. Tấm bản đồ này phía trên chi tiết phi thường cặn kẽ, rõ ràng là một thành phố cặn kẽ bố trí đồ. Diệp Hiên nhìn hai lần sau đó liền phát hiện tấm bản đồ này phía trên thành phố cùng hiện ở tòa này hoàn toàn nhất trí. lại còn có loại vật này. Diệp Hiên trong lúc nhất thời cũng có chút mắt không rời nổi rồi, bất quá rất nhanh hắn nghiêm sắc mặt, mình tới cũng không cần mạnh mẽ như vậy nhớ kỹ, dù sao hệ thống chứ sao? đã quyết định được. hệ thống trả lời tương đương nhanh chóng. trên thực tế ở đối phương đem cuộn da dê mở ra trong nháy mắt nó cũng đã đem đem toàn bộ ghi xuống. ngươi xem, ở chỗ này. Ta sư phụ làm ký hiệu. Sắc mặt hạ lại nhấc ngón tay xuống. Ở trên bản đồ đúng là có một cái màu đỏ thắm điểm, mà cái điểm này vị trí bất ngờ đó là đối ứng kia cự thú chỗ vị trí. Chẳng lẽ nói, ngũ thánh giáo trên thực tế vốn là đã đối cái thành phố này có phi thường đi sâu và biết? Không, phải nói nếu thần giới cũng sớm đã phái quá vô số người tới nơi này quá rồi, như vậy thì coi như là nhiều lần cũng không có được nơi này giấu giếm cái gọi là cơ duyên, nhưng là thế nào cũng có thể đem nơi này sở được không sai biệt lắm mới là đúng lý. Ngươi xem rồi? Này cái điểm đỏ có phải hay không là nơi đó cái kia hồ mà? Sắc mặt hạ một bộ theo lý bộ dáng như thế, mà nhìn cái này ngu ngơ tiểu nữ, Diệp Hiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài nói, "Được rồi, như vậy xem ra mục đích của chúng ta cũng không giống nhau, ta muốn cái gì là này khanh động đồ bên trong, mà ngươi là phải đợi người nào đó?" Nói cách khác, từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không cần đánh nhau chứ. Sắc mặt hạ nghiêng đầu, dừng lại một hồi lâu, lúc này mới chần chờ gật đầu một cái. Hình như là có chuyện như vậy. Như vậy như vậy thì tốt, ngươi có thể ở đây chờ người chỉ cần không quấy nhiễu ta đi hóa giải tòa này thi hại như thế nào đây? Diệp Hiên theo sát lại hỏi một câu. Không có vấn đề. Sắc mặt Hạ một lần nữa đồng ý. Thấy nàng đáp ứng nhanh như vậy, Diệp Hiên cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không nghĩ đến một giây kế tiếp Sắc mặt Hạ lại đem cuộn da dề kia trực tiếp nhét vào Diệp Hiên trong tay nói, thế nào cái này tiểu xem như là, ân, dùng các ngươi thần giới lời nói chính là thù lao chứ? Diệp Hiên trên đầu tràn đầy dấu hỏi, vật này có thể tùy tiện cho người khác sao? đang ở hắn hoài nghi nhân sinh thời điểm một bên khác sắc mặt Hạ đã trực lăng lăng hướng bờ hố trước nhếch nhội, nhìn cái bộ dáng này, thật đúng là chuẩn bị cứ như vậy thủ hố đối đãi người như thế. nhìn tới, chính mình hay là đối với nàng chỉ số quy dự đoán quá cao a? nhìn sắc mặt Hạ bộ dáng như vậy, Diệp Hiên cũng chuẩn bị đi dịch kiếm tông bên kia nhìn một chút, bất quá đợi Diệp Hiên đi qua thời điểm, liền phát giác Tựa Hồ sở hữu dịch kiếm tông đệ tử nhìn về mình ánh mắt đã xảy ra một chút biến hóa. dù sao dựa theo Diệp Hiên trước thái độ, đem Tựa Hồ tốt vô cùng nói chuyện, tuy nhiên phi thường cường đại, nhưng lại vừa không có biểu hiện ra quá mức vinh và hung hăng dáng vẻ coi như lúc trước dạy do lý thuần nhưng là đó cũng là lý thuần động thủ trước nguyên nhân nhưng là bây giờ diệp hiên xuất thủ liền chặt đứt lý thuần cánh tay sau đó đem cụt tay trực tiếp cắn nát hung ác như vậy dáng vẻ trực tiếp rửa sạch rồi bọn họ nhận thức người trước mắt này có thể không phải là cái gì dễ chơi được nếu là dồn đến hắn danh giới cuối cùng như vậy đem rất có thể sẽ không quản bọn hắn là cái gì dịch kiếm tông còn có phải hay không là dịch kiếm tông nhân trực tiếp động thủ giết người Khu! diệp tiên sinh không biết rõ ngài tới một tên trong đó đệ tử ngoại tông đi lên nhưng không nghĩ vừa mới diệp hiên đánh một cái vừa ý Trong nháy mắt tự hướng lui về phía sau một cái bước Diệp Hiên cũng là hết ý kiến Chính mình vừa không có rất hung nhìn sang Ta tới tìm Sử Trung Minh Ai chuyện này Hắn há miệng, ngay lập tức sẽ muốn nói Đi vào trong kêu Sử Trung Minh đi ra Nhưng thì không muốn Trần Như Thủy vào lúc này kéo hắn một cái nói Vương Sơn, bớt nói À, cái này kêu Vương Sơn hắn tử còn chưa phản ứng kịp thời điểm Diệp Hiên đã vượt qua hắn trực tiếp hướng bên trong đi tới Dưới mắt này, Dịch Kiếm Tông nhân đem nơi này một tòa nhìn qua năm đó hẳn là phú quý nhân gia phòng ở coi là căn cứ địa, bất quá ngoại tông kỳ danh đệ tử ở bên ngoài, đệ tử chính thức chính là ở bên trong. Chương 722, Bí pháp cắn ngón tay. Như thế giao thủ nói thật, thật để cho Diệp Hiên cảm thấy phi thường khó giải quyết. Lúc trước thời điểm, hắn hoàn toàn liền là dựa vào đến đồng đẳng cấp người không có cường đại khí lực chiếm hết tiện nghi. Tỷ như hắn ôm lấy Khương Lạc Thần thời điểm, Khương Lạc Thần ở không cách nào điều động số lớn chân nguyên dưới trạng thái, căn bản là không có cách đáp lời tạo thành bất cứ thương tổn gì nhưng là bây giờ hắn đang đối mặt cái tên này vì sắc mặt hạ thiếu nữ thời điểm lại sinh ra một cổ chỉ bằng vào lực lượng chính mình căn bản là không có cách áp chế đối phương cảm giác rất không tồi mà các ngươi thần giới nhóm người chung có rất ít người có thể theo chúng ta ngũ thành giáo nhân so với so khí lực chỉ là nếu là ngươi cho là đây chính là ta toàn bộ bản lĩnh lời nói liền quá ngây thơ rồi thánh chu hộ thể sắc mặt hạ trên người tử quang trợn lóe vô hình trung tựa hồ là có một cái hư ảnh ở sau lưng nàng hiện lên sau đó sắc mặt hạ chợt bay ngược gần như chính là một cái nháy mắt nàng đã biến ảo nhiều cái phương vị Diệp Hiên đồng tử trận co giúp lại, người này lại trong nháy mắt tốc độ tăng lên nhiều như vậy. Đáng chết, cái này thật đúng là là một chuyện phiền toái, Diệp Hiên nghĩ như vậy thời điểm, gợi ý của hệ thống âm thanh vang lên. Ký chủ, đối phương hẳn là lúc trước liền trong thân thể giắt vào nào đó không thuộc về mình lực lượng, mà thánh chu hộ thể hẳn là kêu loại lực lượng này chỉ thị, kia khởi không phải liền tương đương với thuốc cấm rồi hả? Diệp Hiên xách một cái âm thanh, xác thực, cái này cùng thuốc cấm tồn tại phi thường tương cận. Ở Diệp Hiên học tập luyện đương thời điểm, cũng thấy qua tên là thuốc cấm đan phù. Loại vật này có thể trong nháy mắt cường hóa tu luyện giả thân thể, từ đó khiến cho sức chiến đấu đại phúc độ lên cao, nhưng là không nghi ngờ chút nào tiếp theo đem sẽ sinh ra khá lớn tác dụng vụ. Một loại một đoạn thời gian vô lực coi như là tương đối kém, thậm chí có nhiều chút đối với thân thể ảnh hưởng vô cùng cường đại sẽ còn để cho tu luyện giả vĩnh cửu tổn thất tu vi, thậm chí còn trực tiếp chi nhiều hơn thu toàn bộ sinh mệnh lực tới cường hóa tự thân, cho tới sau đó trực tiếp bỏ mạng cũng có không ít. Phải cung thuốc cấm là có khác nhau, bất quá không có bất kỳ lực lượng là có thể vô điều kiện lấy được chỉ bất quá căn cứ trước mắt số liệu không cách nào phân tích ra được nàng yêu cầu hy sinh tài năng gì đủ làm được loại trình độ này kia khởi không phải đợi với không nói diệp hiên bất đắc dĩ thở dài chỉ là phân tích ra được đối phương tại sao mạnh như vậy căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì có được hay không coi như là biết nàng dưới mắt hẳn là mượn nào đó đặc biệt lực lượng cường đại nhưng là không nghi ngờ chút nào chính mình dưới mắt căn bản không có đi nhầm vào phương pháp ngay tại diệp hiên nổ nước bọt hệ thống thời điểm đối phương động tác trở nên nhanh hơn thậm chí bắt đầu ở trung quanh ven đường đã trong địa hình thật nhanh bắn ra Mỗi một lần bắn ra nàng tốc độ cũng sẽ mau hơn mấy phần. Về sau Diệp Hiên thị giác quá mức thậm chí đã không cách nào đuổi theo đối phương động tác. Không được. Nếu là lời như vậy, rất có thể thất bại. Ngay tại Diệp Hiên lóe lên cái ý niệm này thời điểm, hệ thống đưa ra kết luận. Nếu như nàng là mượn ngoại lực lời nói, như vậy bây giờ nàng rất có thể không cách nào hoàn toàn không chế thân thể của mình. Không sai. Bất kể là sử dụng thuốc cấm cũng tốt, vẫn là mượn giúp những người khác lực lượng cũng được. Dưới mắt nàng nhanh như vậy tốc độ cũng không phải là đến từ bản thân. Nếu là mình rèn luyện ra được thân thể lời nói, như vậy không nghi ngờ chút nào nàng mới có thể hoàn toàn không chế chính mình tốc độ. Nhưng là nếu như là mượn người khác lực lượng lời nói như vậy dưới mắt nàng ở nói cho di động thời điểm hẳn là thuộc về một cái rất khó phản ứng đối phương công kích trạng thái. Nói cách khác, nàng chỉ có thể dự đoán mấy giây sau đó tình huống nhưng người hiểu biết ít hành hành động. đã như vậy lời nói hệ thống giúp ta dự đoán nàng công kích quỹ tích. biết rõ hệ thống lập tức vận chuyển căn cứ đối phương động tác tiến hành phân tích. sau đó từ đó cho ra đối phương phương thức công kích cùng công kích quỹ tích là vô cùng đơn giản sự tình. mà ở hệ thống vận hành đồng thời. Diệp Hiên trước mắt liền nổi lên rồi đối phương hành động quy tắc. Vọt tới trước, sau đó ở thứ thời gian 3 giây dùng ống sáo xuyên qua thân thể ta sao? Khóe miệng của Diệp Hiên giơ lên, đã như vậy lời nói, sẽ để cho ngươi xem một chút phách lối giá là cái gì sao? Đúng như dự đoán, một giây kế tiếp từ một tòa kiến trúc trên bắn ra đi xuống sắc mặt hạ lấy một cái quỷ dị tốc độ trực tiếp hướng Diệp Hiên nhào tới. Giây thứ hai nàng ở phía trước hướng trong quá trình, chợt thay đổi quy tích, lượn quanh ra một cái hình cung hướng Diệp Hiên bên cạnh vọt tới. Trong tay ống sáo vào giờ khắc này thậm chí bởi vì tốc độ xảy ra quỷ dị vận mèo nếu là bị một kích này đánh trúng, Diệp Hiên sẽ trực tiếp bị từ hông sườn vị trí bị ống sáo xuyên qua, chí mạng hay không không nhất định, nhưng là tuyệt đối sẽ đau để cho người ta răng náy ẩm. Nhưng ngay một khắc này, chạm yêu kiếm dựa theo Diệp Hiên chỉ thị bay thẳng ra, cứ như vậy treo phủ ở giữa không trung, mà đem trôi lơ lửng vị trí cũng chính là đối phương nhào lên vị trí. Nếu là đối phương khư khư cố chấp lời nói, như vậy thì sẽ trực tiếp bị đem đâm thủng mặt. cắt sát mặt hạ thế ngàn cân treo sợi tóc, ở cách chạm yêu kiếm chỉ có một phần lúc cưỡng ép một lần nữa thay đổi quy tích. Nàng không nghĩ tới Diệp Hiên lại sẽ đem chính mình vị trí tính toán như vậy rõ ràng. Như vậy cảm giác vẫn là lần đầu tiên có. Chỉ bất quá nàng tránh ra, Diệp Hiên lại không có bỏ qua cho nàng ý tứ, chỉ thấy Diệp Hiên thân thể chật lóe, dưới chân liên tục bước ra ba bước, trực tiếp đánh về phía sát mặt hạ. Đối phương như thế cao tốc hành động phương pháp từ ở giai đoạn trước xúc lực, cũng chính là liên tục bắn ra sau đó tích lũy đi ra tăng tốc độ. Mà bây giờ ở hai lần cưỡng ép thay đổi quỹ tích sau đó, nàng tốc độ đã chậm lại, ít nhất là Diệp Hiên có thể miễn cưỡng đuổi theo trình độ. Cái gì? Sát mặt hạ trường lớn con mắt. Thấy Diệp Hiên một trường hướng chính mình mặt đánh tới. Cắt. Sắc Mặt Hạ giống vậy trực tiếp nói trong tay ống sáo đâm ra, bất quá này đâm một cái lại không phải là Diệp Hiên bàn tay, mà là Diệp Hiên eo. Nhìn cái bộ dáng này, nàng lại là chuẩn bị miễn cưỡng ăn Diệp Hiên một trường, cũng phải cấp Diệp Hiên đi lên một cái. Nhưng là lại không nghĩ Diệp Hiên bàn tay ở cách nàng mặt chỉ có một tấc thời điểm, chợt thu tay lại, sau đó manh về phía mặt bên kéo một cái. Trong nháy mắt Sắc Mặt Hạ ánh mắt liền theo bàn tay này hướng một bên chuyển đi, bất quá chỉ là trong nháy mắt trong lòng nàng liền thầm kêu, không được. Nàng kịp phản ứng. Một chiêu này thuần túy là vì hấp dẫn nàng sự chú ý. Diệp Hiên cũng đúng là làm như thế, lấy trưởng quất vào mặt, gây nhiều đối phương sự chú ý, ngoài ra một quyền mới là thực chiêu. Chỉ thấy Diệp Hiên tay trái bốn chỉ khép lại, trực tiếp đâm về sắc mặt hạ cổ, dưới một kích này đi, Diệp Hiên có 100% lòng tin để cho đối phương không thể động đậy. Chỉ là đối phương cũng liệu được ý tưởng của Diệp Hiên, lại trực tiếp túi đầu há mồm hướng Diệp Hiên ngón tay tá tới. Chửi thêm một tiếng. Nói không nói võ được a. Diệp Hiên Diệp Hiên chỉ cảm thấy ngón tay đau xót, liền vội vàng phát lực thu tay, lập tức hướng phía sau tối lui. Này đánh đánh cắn người đoán là tình huống gì? Diệp Hiên vậy vậy đã thấy huyết thủ chỉ khắp khuôn mặt tràn đầy đều là biểu tình buồn bực. Chương 723, 3 cái yêu cầu. Nhắc tới lời nói, vừa mới những ngoại tông đó đệ tử còn có người muốn ngăn lại Diệp Hiên, mà khi Diệp Hiên bước vào nơi này sau đó, những thứ này cái gọi là đệ tử chính thức coi như mỗi một người đều không dám mạo hiểm đầu. Thậm chí có nhân thấy Diệp Hiên sau đó, trực tiếp liền hướng một bên tránh, tựa hồ là sợ hãi Diệp Hiên theo chân bọn họ lật lên nợ cũ tới tự như. Đối với bọn hắn loại này hành vi, Diệp Hiên ngược lại cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao su cắt tị hung hành vi người người đều có, bọn họ chẳng qua là biểu hiện càng trực tiếp một ít thôi. Này, bên kia vị kia dịch kiếm tông đệ tử, ngươi biết rõ sử trung minh ở địa phương nào sao? Diệp Hiên hỏi lên như vậy, bên kia bị điểm danh cái kia dịch kiếm tông đệ tử cả người đều bật ra, dừng lại chỉ chốc lát sau mới có hơi do dự chỉ hướng tận cùng bên trong căn phòng. Diệp Hiên gật đầu một cái, trực tiếp thẳng hướng bên kia đi, vào phòng Diệp Hiên liền thấy trong gian phòng đó ngồi ba người một người trong đó dĩ nhiên là sử trung minh, hai người khác chính là hai cái cùng sử trung minh tuổi tác tương phản dịch kiếm tông đệ tử. V phân nằm ở trên giường tự nhiên đó là cái kia xui xẻo lý thuần rồi. Thấy Diệp Hiên đi vào, hai người kia quét một tiếng liền đứng lên, trên mặt không vô giới bị vẻ, dù sao như ở trong gian phòng đó độc thủ, bọn họ tất cả đều chống đỡ không được Diệp Hiên mãnh liệt thế công. Nhưng là chưa từng nghĩ, bên cạnh Sử Trung Minh nhíu mày một cái nói, các ngươi đây là ý gì? Nếu không phải hôm nay là Diệp đại, tiên sinh xuất thủ, ngươi cho là chúng ta có thể từ kia ngũ độc giáo yêu nữ thủ hạ sống sót. Hắn hỏi lên như vậy, hai người kia trên mặt liền nổi lên mấy phần vẻ chợt chờ, ngược lại là Diệp Hiên cụ một cái nói, ta có chút lời nói muốn nói với sử trung minh, các ngươi, hai người kia liếc nhau một cái, lộ ra mấy phần vẻ may mắn, liền vội vàng liền từ nơi này chen ra ngoài. thấy hai người sau khi rời khỏi, sử trung minh lúc này mới nói thở một hơi hướng diệp hiên hành lễ nói, diệp đại ca, không biết rõ ngươi tìm đến ta, không có gì, chủ yếu vẫn là tới xem một chút lý thuần thương thế. diệp hiên nhìn một cái giờ phút này nằm ở trên giường lý thuần, lúc này hắn luyện như người chết một loại bộ dáng để cho hắn không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, người này cho là giả chết là được rồi muốn biết rõ Diệp Hiên vừa mới trong hành lang liền nghe được người này lạc giọng gào thét, trong đó ý tứ đại khái chính là nhất định phải đem Diệp Hiên giết hạ giận vân vân, hai tên đệ tử khác trong miệng cũng nhiều có đối Diệp Hiên không kém lời nói, tóm lại liền là muốn chân an cái này xui xẻo đồ chơi, nhưng là hiệu quả chứ sao? ngược lại là Diệp Hiên vừa tiến đến người này lập tức biết điều như là người chết rồi, bây giờ đừng xem bất động, trên thực tế hắn mồ hôi đã chạy ướt lưng, rất sợ Diệp Hiên thật một kiếm bắt hắn cho đấm chết. Diệp đại ca, ta muốn Lý Thuần Hãn đã biết lỗi rồi, cho nên ngài liền bỏ qua cho hắn. Diệp Hiên hỏi ngược một câu. Nếu là ta hôm nay bỏ qua cho hắn, ngày khác sau chịu bỏ qua cho ta sao? Chuyện này, Sử Trung Minh há miệng, nói thật, hắn muốn không phải là bị thực tế hung hăng đả kích một lần, hắn hiện tại đoán chừng với Lý Thuần là như thế tính tình, như vậy một mâm đoán, tựa hồ nếu là thả vào mình bị Diệp Hiên nắm tay chặt đứt lời nói, đoán chừng cũng sẽ không với Diệp Hiên tốt hơn. Ngay sau đó chỉ có thể nhìn Lý Thuần nói, "Sư đệ, ngươi chính là tự mình cho Diệp đại ca nói đi, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nếu là ngươi có thể đủ cam lưu nói, ngày sau không tìm Diệp đại ca phiền toái." ta muốn Diệp Đại Ca cũng sẽ không đối với ngươi tính toán chi ly. Nếu là phía sau hắn lời nói không có nói ra, nhưng là ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Nếu là ngươi không biết điều lời nói như vậy, ta cũng không che chở được ngươi à? Lý Thuần ngón tay du lên, biết rõ mình ngụy trang ở trước mặt Diệp Hiên căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì, lập tức liền trực tiếp xoay mình đứng lên, nhìn chăm chăm Diệp Hiên khuôn mặt há miệng, cuối cùng cắn chặt hàm răng nói, lá Diệp tiên Sinh, lần này là ta không đúng, xin ngươi hãy tha lỗi nhiều hơn. Ta lời nói của hắn Đức Quang vừa nói, Diệp Hiên lại khoát tay một cái nói, được rồi. Ngươi đã đều nói như vậy, như vậy ta liền đến nói một chút chuyện thứ hai đi. Ngươi chúng ta đối với Ngũ Thánh Giáo rốt cuộc biết được bao nhiêu? Ngũ Thánh Giáo, Sử Trung Minh dừng lại một chút rồi mới lên tiếng. Ngũ Thánh Giáo trên thực tế là chính bọn hắn cách gọi, ở còn lại môn phái trong mắt bọn họ được gọi là Ngũ Độc Giáo. Này bình thường Ngũ Độc Giáo căn bản rất khó thấy, nhưng là mỗi một lần xuất hiện tất nhiên vén lên tinh phong huyết vũ, rất nhiều tiểu môn phái đều là không khỏi đắc tội bọn họ trực tiếp bị diệt môn. Mà bọn họ lại khinh thường với giải thích. Ừ, vừa nói như vậy ta đại khái liền biết, tự bế hình môn phái sao? Diệp Đại Ca ta khuyên ngươi cũng không cần quá mức treo chọc bọn hắn cho thỏa đáng. Sử Trung Minh Đại Khái cũng đã nhìn ra, đoán chừng Diệp Hiên cũng không có thật giết chết cái kia sắc mặt hạ, Bất quá coi như là tiêu diệt đó cũng là Diệp Hiên một vấn đề cá nhân. Đến thời điểm bọn họ rời đi cái đảo trở lại Dịch Kiếm Tông, bọn họ còn thật không tin ngũ độc giáo có thể trực tiếp đánh tới cửa tìm bọn họ để gây sự. Dĩ nhiên, ta tự có trường mực. Diệp Hiên gật đầu một cái, sau đó liền lại nói, đúng rồi, liên quan tới này khanh động đột bên trong. Nói tới chỗ này thời điểm, Lý Thuần sắc mặt rốt cuộc xảy ra một chút biến hóa. Quả nhiên người nọ là muốn tố một tay. Muốn biết rõ này khanh động đồ bên trong quan hệ bọn họ ngày sau có hay không có thể tiến vào khu trong nội môn, nếu là Diệp Hiên thật muốn nhúng tay lời nói, kia đúng là một cái phiền phức sự tình. Nhưng là để cho bây giờ hắn mở miệng nói cái gì không hứa Diệp Hiên xen vào việc của người khác, hắn nhất định là không dám nói, dưới mắt chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh Sử Trung Minh, hy vọng Sử Trung Minh có thể rất cứng tức một cái. Chỉ là hắn hy vọng đúng là vẫn còn buồn phí, chỉ thấy Sử Trung Minh sắc mặt biến thành cái biến động mấy phần chi rồi nói ra, vậy do Diệp Đại Ca an bài đi, mặc dù ta hô đi xuống qua mấy lần, Nhưng là cũng có thể nhìn ra được ta những sư đệ này căn bản không làm được manh mối gì. Sử Trung Minh nói đảo cũng là lời thật, bọn họ đám người kia ở phía dưới rằng có nửa ngày trên thực tế liền con cự thú kia thi hải ra cũng không phá nổi. Thật vất vả chóc xuống một ít da thịt, nhưng là ép căn bản không hề cái gì chứng dụng. Nếu là ở tiếp tục như vậy lời nói, ta có thể cho các ngươi cung cấp một ít trợ giúp, tỉ như như thế nào chính xác giải phẫu con cự thú kia di hải. Cái gì? Lý Tuần chợt đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên há miệng, sau một hồi lâu vẫn là không có dám hỏi lên, chúng ta có thể phân bao nhiêu? Ngược lại là Sử Trung Minh càng trực tiếp một ít hỏi, nhưng là như vậy Diệp Đại ca ngươi có thể đổi bắt được chỗ tốt gì sao? Chỗ tốt? Đương nhiên là có, ta cần muốn lấy đi kia cự thú trong thân thể một vật, còn lại toàn bộ thuộc về các ngươi đều có thể. Diệp Hiên nói lời này để cho hai người cũng có chút không dám tin tưởng, một vật. Muốn biết rõ một con yêu thú coi như là lấy đi rồi trong đó nội hạch, những vật khác cũng là có giá trị rất cao à. Không nói ra lông có thể chế tác phòng cụ, liền nói xương cũng là có chỗ đại dụng. Chương 724, đục huyết kết tinh hiện. Mai Vũ khí cái gì không nói thậm chí có một ít phú thương bất kỳ cường đại yêu thú cốt phấn có thể có một ít không thể nói nói hiệu dụng dĩ nhiên ta còn có ngoài ra hai cái yêu cầu diệp hiên như vậy vừa mở miệng bên cạnh tiểu tử kia lập tức lộ ra quả là như thế biểu tình xin diệp đại ca nói đi xử trung minh ngược lại là rất rõ ràng biết rõ diệp hiên nguyện ý theo chân bọn họ thương lượng cũng coi là cho rồi bọn họ thiên đại mặt mũi nói là thương lượng trên thực tế bất quá chỉ là nói với bọn họ một tiếng thôi ừ thứ nhất chứ sao chính là sắc mặt hạ sẽ ở cái kia hố bên cạnh đám người sẽ không ảnh hưởng các ngươi làm việc Cho nên các ngươi không thể treo chọc nàng, cái này không có vấn đề chứ? Diệp Hiên cái yêu cầu này ra hai người ngoài ý liệu, trên thực tế coi như là bọn họ muốn treo chọc cũng không treo chọc nổi à. Trước bọn họ cùng tiến lên cũng không giải quyết được sắc mặt hạ, bây giờ chứ sao? Biết nhân ra là ngũ độc giáo nhân, dĩ nhiên là càng không dám. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Sử trung minh gật đầu. Cái thứ nhị mà, ngược lại là có thể để cho hai người các ngươi làm khó, vậy chính là ta phải đem cự thú thi hải bên trong bộ chia đồ phân cho những các ngươi đó trong miệng đệ tử ngoại tông. Diệp Hiên thốt ra lời này, sắc mặt hai người đều là trong nháy mắt sản sinh biến hóa, Lý Thuần lập tức la lên, cho bọn hắn làm sao có thể, bọn họ đang kia, hắn lời còn chưa nói hết, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lúc này mới nhớ tới người trước mắt này nhưng là tùy tùy tiện tiện liền đem mình tay chặt xuống ma đầu a, ngay tại hắn trong nháy mắt héo đi xuống thời điểm, bên cạnh Sử Trung Minh ngược lại là nói, chuyện này ta những sư đệ kia môn có thể sẽ có chút khó mà át bài, bất quá Diệp đại ca ngươi hãy yên tâm, chuyện này ta tận lực đi làm, ừ, như vậy là tốt nhất. Diệp Hiên sau khi nói xong lại liếc mắt nhìn trầm trầm Lý Thuần này mới rời khỏi, mà Lý Thuần cảm thụ Diệp Hiên rời đi lúc cái nhìn kia, không khỏi liền xuất mồ hôi lạnh cả người. hắn ở vừa mới lóe lên một cái ý niệm, nếu là mình lần này muốn gây sự lời tỏ tình, chỉ sợ cũng muốn thật mất mạng. đến lúc ngày thứ nhì thời điểm, Dịch Kiếm Tông một đại sóng nhân cứ như vậy tiến tới hố bên cạnh, sát mặt Hạ chính là ngồi một bên nghiêng đầu nhìn đám này ngày hôm qua bị nàng kệ ra quần ra hỏa. được rồi, hôm nay gọi các ngươi mục đích tới các ngươi nghĩ đến cũng nghe các ngươi sư minh nói chứ? Diệp Hiên nhìn một cái bọn họ là liên quan tới phía dưới cự thú thi hải sự tình đúng không? Chân Như Thủy nhìn những người này cũng không chịu trả lời, chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp nối Diệp Hiên lời nói. "Ừ, sắp thực như thế, vật này như muốn giải phẫu cũng không phải một chuyện dễ dàng, dù là nó đã chết, nhưng là đem dù sao cũng là một cái thần hoàng cấp bậc yêu thú, không phải là các ngươi có thể tùy tiện đối phó." Diệp Hiên một bên nói như vậy đến một bên đi hai bước nói, cho nên hôm nay ta muốn dạy cho các ngươi một cái có thể rõ rệt ra tăng lực tàn phá phương pháp. Lực tàn phá. Sử Trung Minh vừa mới sững sốt thời điểm, Chỉ thấy Diệp Hiên trong tay chạm yêu kiếm dùng một cái, trực tiếp chém xuống một kiếm, trong khoảnh khắc một đạo kiếm khí tự trên mặt đất bung ra mở. Mà kiếm khí chẳng hạ chỗ, chỉ để lại một đạo thật sâu vết tích, vết tích xung quanh không có bất kỳ vết rách, này có nghĩa là một kiếm như vậy đi xuống uy lực không có bất kỳ chạy mất tất cả đều dốc vào đến vết kiếm bên trong. Đây chính là linh khí không chế, bây giờ ta tới dạy, các ngươi tới học. Diệp Hiên sau khi nói xong, liền lại từ bên cạnh bẻ một cái nhánh cây, bắt đầu từng bước đem chính mình sớm nhất nắm giữ linh khí kỹ xảo dạy cho bọn hắn thô nhất hiển linh tức không chế dĩ nhiên chính là để cho linh khí bọc lại ở vũ khí trên như vậy tạo thành cường đại uy lực có thể nói thần giai trên dưới trên lệnh cũng ở nơi này trừ rồi chân nguyên sức chưa tăng lên trên diện rộng bên ngoài thần giai bắt đầu đem linh khí từng bước một dẫn dắt đến chính mình trong công kích như vậy cũng liền trở thành một cái cực lớn danh giới chỉ bất quá đúng như trước đây từng nói có vài người thiên phú cao có thể tốt hơn ứng dụng có vài người thiên phú thấp dù là bước vào thần giai rất lâu cũng chỉ là hiểu chút gia lông mà thôi bây giờ diệp hiên dậy rỗ thì đồng nghĩa với là cho những thư này nhân chỉ ra một con đường sáng cho tới chưa giảng giải sau đó buổi chiều đám này dịch kiếm tông đệ tử liền bắt đầu hạ hố mở làm bởi vì có sử trung minh làm áp lực lần này đệ tử ngoại tông cũng rốt cuộc có thể tham dự vào trong đó đương nhiên phía dưới những thứ kia đệ tử chính thức có chút bất mãn cũng là bình thường nhưng là cánh tay không cưỡng được bắt đuổi sử trung minh cùng lý thuần cũng rõ ràng biểu thị sự tình bọn họ có hay không mà nói nói bất quá lần này hiệu suất sắc thực tăng lên rất nhiều dù sao mấy chục lỗ nhân coi như là nắm dao cắt móng tay như vậy đi kéo đều cũng là có thể có chút thu hoạch ngày cái bọn họ ít nhất lấy tới chừng mấy dò ra thịt. Những thứ này ra thịt cũng bị bọn họ tốt khá hơn. Dù sao ai biết rõ những thứ này có thể hay không bị trong sư môn những lớn lên đó lão cái gì coi trọng đây. Dù nói thế nào cũng là thần hoàng cấp bậc yêu thú lưu lại đồ vật phải không? Diệp Hiên nhìn một chút bọn họ chăm chỉ như vậy dáng vẻ, khóe miệng hơi nhếch lên, thần hoàng. Sợ rằng yêu thú này khi còn sống thực lực có thể đi đến thần đế cũng nói không chừng. Sau đó Diệp Hiên mỗi ngày buổi sáng cũng sẽ cho bọn hắn hướng dẫn một phen liên quan tới như thế nào lợi dụng linh khí tăng cường thực lực phương pháp, sau đó buổi chiều bọn họ lại đi liều mạng đi hủy đi thịt. Như thế đến gần một tuần lễ thời gian đi xuống sau đó, bọn họ cũng rốt cuộc thu hoạch được yêu thú này rất có giá trị đồ vật, đó chính là chỉnh cái bắp đùi bị bọn họ mổ ra đi xuống. Này bắp đùi cầm sau khi đi lên, dĩ nhiên chính là yêu cầu lần thứ hai xử lý, tỷ như đem phía trên những thịt kia chất toàn bộ bỏ đi, sau đó sẽ dùng thuật pháp đem xương cất kín tốt phòng ngừa trong đó năng lượng trôi đi. Mà như thế một tuần lễ thời gian trôi qua sau đó, vốn là đối với Diệp Hiên rất có phê bình kín đáo dịch kiếm tông đệ tử thấy Diệp Hiên cũng phải thật tốt chào hỏi. Dù sao giờ phút này bọn họ cũng ý thức được. Diệp Hiên dạy cho bọn hắn đồ vật rất nhiều cũng là bọn hắn khả năng ở ngoại môn cả đời đều khó học được kỹ xảo. Có phía trên làm áp lực, coi như là bọn họ sư phụ muốn dạy bọn họ, vậy cũng là chuyện không có khả năng. Nội môn cùng ngoại môn phải nhất định có rõ ràng phân chia giai cấp. Đây là bọn hắn từ nhỏ đã bị giáo dục, mà từ bên ngoài học tập đồ vật nhưng là không còn có phiền toái nhiều như vậy rồi. Diệp Hiên dám dạy, bọn họ liền dám học, chính là đơn giản như vậy sự tình. Rốt cuộc ở ước chừng một tháng sau, cái này Cự thú Di Hải bị mổ ra ước chừng tiếp gần một nửa thời điểm. Diệp Hiên rốt cuộc ở nó trong lồng ngực tìm được hắn cần muốn cái vật kia. Đó là một viên có chừng nửa người lớn nhỏ to lớn màu cam thủy tinh, ở thấy vật này thời điểm, Sở Hữu Dịch Kiếm Tông đệ tử cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa cường đại uy năng. Cũng chính là khi đó, Sử Trung Minh biết đây chính là Diệp Hiên muốn làm cái gì. Mà đợi Diệp Hiên đi xuống thời điểm hắn cũng xác nhận, vật này xác thực chính là trước đây hệ thống lời muốn nói cái kia máu thịt kết tinh. Chương 725, sắc mặt hạ sư tỷ. Diệp Hiên cũng không có nói gì, trực tiếp liền đem máu thịt kết tinh trực tiếp mang đi. Hơn nữa phân phó xử trung minh một phen chính mình khả năng này hai ngày đều sẽ không trở về. Mà ở Diệp Hiên sau khi rời khỏi những dịch kiếm đó tông đệ từ lúc này mới ý thức được chính mình tân tân khổ khổ làm nửa ngày tựa hồ hết thẹn đều là vì Diệp Hiên phục vụ. Viên đĩa thủy tinh bên trong ẩn chứa lực lượng coi như là kẻ ngu cũng có thể cảm nhận được. Như vậy tính toán những xương kia cùng máu thịt tựa hồ cũng không tính thứ tốt gì. Chỉ là bọn hắn dám cùng Diệp Hiên cướp sao? Không dám. Nhưng là dám lại này sao? đương nhiên dám. Ở tại bọn hắn bất mãn càng phát ra lên men đứng lên thời điểm Diệp Hiên chính là đã tìm được một nơi yên tĩnh phân phó kia ba cái xui sẹo trương ngư quái ở trúng quanh hộ pháp, mình thì là phong kín căn phòng cửa vào chuẩn bị bắt đầu hấp thu viên này máu thịt thủy tinh bên trong lực lượng. Dựa theo hệ thống chỉ dẫn, Diệp Hiên yên lặng vận chuyển đại hỗn độn hô hấp pháp, kèm theo một hít một thở giữa, từng đạo huyết sắc ở hai tay Diệp Hiên bên trong bung ra mở, đem trong ngực thật sự ôm viên hướng kia thủy tinh bên trong càng là lộ ra một cổ nhức mắt huyết sắc. Dưới mắt thủy tinh trên bung ra huyết quang bắt đầu có ý thức trực tiếp tràn vào đến Diệp Hiên trong thân thể, cùng lúc đó phía trên quang mang cũng ở đây càng phát ra yếu kém đứng lên. Không nên nhìn này hấp thu tựa hồ đơn giản như vậy nhưng là trên thực tế lại không phải là chuyện như vậy máu này thịt kết tinh đã là tổn chữ kia cự thú lực lượng cường đại cũng đồng thời thừa kế đối phương cường bạo ý chí nếu là thật làm phổ thông tinh thạch đi cương ép hấp thu người bình thường trực tiếp sẽ bạo thể mà chết mà diệp hiên dưới mắt sử dụng đại hỗn độn hô hấp pháp bản thân đó là thần giai bên trong đều khó khăn được tu luyện công pháp bản thân liền gồm có đi cấu tổn thật năng lực cho nên dưới mắt thủy tinh này bên trong số lớn năng lượng đều bị diệp hiên một chút xíu thu nạp đến trong thân thể ngược lại thì đem kia không cách nào bị nhân thể hấp thu đổi vật tất cả đều ở lại thủy tinh bên trong ba ngày sau diệp hiên chưa xuất quan. Nhưng là đem trong ngực thủy tinh đã từ nguyên bổn màu đỏ tươi biến thành quỷ dị màu đen. Tận đến giờ phút này, Diệp Hiên này mới xem như ngừng lại. Mà giờ khắc này mở hai mắt ra trên người hắn tản mát ra khí tức đã không còn là chân thần Phật cùng, là cái này, Thần Vương sơ cảnh. Diệp Hiên hơi kinh ngạc sợ một cái chính mình có má, hắn cũng không nghĩ tới vẹn vẹn hấp thu máu này thì thủy tinh bên trong lực lượng liền trong nháy mắt làm cho mình không trở ngại chút nào vượt qua chân thần cùng Thần Vương giữa giới hạn. Ngay cả một chút xíu trở ngại cũng không có. Đây chính là đại hỗn độn hô hấp pháp chỗ cường đại. Nó có thể mang ngoại giới lực lượng tự bản thân phân chia có hại cũng có lợi hai loại. Nếu không mà nói người khác hấp thu không chút tạp chất viên này thủy tinh, đừng nói là tăng trưởng thực lực, trực tiếp chết cũng coi như là mạng hắn tốt. Ừ, bất quá nhìn viên này thủy tinh tựa hồ còn có thể dùng. Diệp Hiên đại lượng một phen trong tay viên này thủy tinh, kèm theo trong đó năng lượng trôi đi, bây giờ cả viên thủy tinh từ vốn là màu đỏ nhạt biến thành bây giờ màu đen tuyền, trên dưới tản ra một cổ bất tường khí tức. Ký chủ tựa hồ là lại có cái gì mới mẻ lý tưởng, cũng không đoán, trước đem vật này cầm trở về rồi hãy nói. Diệp Hiên dứt lời liền trực tiếp phá cửa ra, trực tiếp đi ra căn phòng, chờ hắn trở lại dịch kiếm tông bọn họ bản thời điểm đám người kia vẫn ở trong cũ khí thế ngất trời tiếp tục hóa giải đến kia cự thú thi hải. Nhìn bọn hắn bộ dáng như thế, Diệp Hiên đối với lần này cũng liền cười một tiếng, sau đó liền trực tiếp gọi tới Sử Trung Minh đem vật này giao cho hắn. Chuyện này, Sử Trung Minh thấy viên này thủy tinh thời điểm mắt đều thẳng, bọn họ nhưng là chính mắt thấy được Diệp Hiên đem lấy đi, mà bây giờ lại như vậy cầm trở lại, đây là cái đạo lý gì? Diệp đại ca, ngươi đây là Sử Trung Minh so với còn lại Dịch Kiếm Tông đệ tử luôn là với Diệp Hiên thân cận rất nhiều, vốn là hắn cũng suy nghĩ sương hô như thế nào Diệp Hiên, vẫn là cùng máy cho hắn ra rồi một ý kiến, không bằng kêu Diệp Hiên đại ca, lời như vậy cũng coi là lôi kéo Diệp Hiên. Như vậy Sử Trung Minh ngày đó liền sửa lại. Diệp Hiên nghe hắn sương hô mình như vậy, cũng coi là thói quen, liền cụ một cái nói, vật này các ngươi cầm đi chính là, ta đã không cần dùng, không cần dùng là chỉ. Sử Trung Minh trong đầu lóe lên một cái ý niệm, chẳng nhẽ này cái gì đã bị Diệp Hiên dùng qua, nhưng là phải làm sao tới dùng? Ngay tại hắn nghĩ như vậy, thời điểm Diệp Hiên vỗ vai hắn một cái nói, "Vật này đối với các ngươi trăm hại mà không một lợi, ngàn vạn lần không nên vọng tưởng đem hấp thu, nếu không mà nói thần tiền cũng không cứu được các ngươi." "A, chuyện này." Nhưng mà, mặc dù bên trong ẩn chứa lực lượng không cách nào bị tu luyện giả hấp thu, nhưng là lại dùng ở đủ loại trận pháp cấm chế trên, nếu là lấy về, cũng coi là các ngươi một phần công lao." Nghe nói như vậy, Sử Trung Minh trong nháy mắt chính là tỏa sáng hai mắt, vội vàng nói cảm ơn chừng mấy âm thanh. Đối với có thể hay không trở nên mạnh mẽ, bọn họ cũng không thèm để ý nhưng là có thể đạt được sư môn cống hiến vậy dĩ nhiên là là đại đại chuyện tốt ngay tại hai nhân lúc nói chuyện đung nhiên một đạo thân ảnh từ trên trời hạ xuống đang ở hai người cho rằng người này là người nào tới đánh lén thời điểm người kia lại trực tiếp hướng bên cạnh ngã một cái như không phải diệp hiên nhanh tay lẹ mắt đem đỡ nếu không người này nhất định phải trực tiếp nằm trên đất không thể sắc mặt hạ diệp hiên liếc mắt nhìn khẹt miệng vết máu sắc mặt chợt biến đổi sắc mặt hạ thực lực hắn là dễ dàng ở tại hấp thu viên thứ nhất máu thịt kết tinh trước mình cũng bất quá chỉ là với sắc mặt hạ năm năm mở mà thôi bây giờ nàng lại bị thương này, sắc mặt hạ, ngươi đây là tình huống gì? đang ở Diệp Hiên vẻ mặt kinh ngạc thời điểm, sắc mặt hạ nhưng là miễn cưỡng trợn mở con mắt, thấy mình bị Diệp Hiên đỡ trên mặt hiếm thấy lộ ra một vẻ thất hoảng. chỉ thấy nàng cựa ra Diệp Hiên tay đi về một bên ra sau mấy bước, rồi mới lên tiếng, là sư tỷ của ta tới. sư tỷ của ngươi, Diệp Hiên vẻ mặt một bước, cái quỷ gì? sư tỷ của ngươi tới, làm sao sẽ được nặng như vậy thương? chờ một chút, sẽ không lại là các ngươi cái gì ngũ thánh giáo đặc sắc chứ? vừa mới dù là chỉ là đỡ sát mặt hạ bả vai hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương bên trong chân nguyên rốt cuộc có bao nhiêu rối loạn đây rõ ràng là bị người chấn động chân nguyên kinh lạc mới có thể sinh ra như thế trạng thái cũng chính là sắc mặt hạ thân thể vốn là mạnh vô cùng nhận nếu không bỏ vào dịch kiếm tông bất kỳ người nào trên người bọn họ liền đã chết sắc mặt hạ thở dài mang theo vài phần bất đắc dĩ nói sư tỷ là sư bá đệ tử ta muốn nàng làm muốn thay ta cần phải đợi người kia mang về này mới động thủ với ta muốn cướp đoạt đất đồ các ngươi cũng không phải nàng đối thủ nghe ta khuyên một câu nhanh lên đi đi xử trung minh há miệng Bây giờ coi như là nói mình muốn làm cho mình đám kia sư đệ với chính mình cùng đi, nhưng là bọn hắn chịu nghe sao? Cho nên sắc mặt hạ ngươi lại là tới nói cho chúng ta biết gặp nguy hiểm à? Khóe miệng của Diệp Hiên hiện lên một nụ cười, không nhìn ra a. Chương 726, tới trước tới sau. Không nhìn ra cái gì. Dung Hạ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Hiên nói, ta chỉ là đang lo lắng nếu là ngươi bị sư tỷ bắt được, sẽ ta thua ngươi sự tình nói ra, như vậy ta nhất định phải chết. Thì ra là như vậy. Diệp Hiên gật một cái chính mình cảm, khóe miệng lộ ra một nụ cười nói, được rồi. Ngược lại ngươi đã chạy trở lại, như vậy cũng không cần lo lắng. Sư tỷ của ngươi mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ta sao? Nghe nói như vậy, Dung Hạ từ trên xuống dưới quan sát một phen dịu hiền, tựa hồ cảm giác người này chưa tỉnh ngủ một dạng không khỏi chọc chọc chính mình gò mà nói. Lời này của ngươi nói tốt đại nha, ngươi đánh ta cũng như vậy tốn sức. Sư tỷ của ta dựa theo các ngươi phân chia, đây chính là thần vương cấp bậc. Ngươi không giải quyết được á, ta khuyên các ngươi hay lại là nhanh chạy đường. Thần vương cấp bậc, Sử Trung Minh chừng lớn quan mắt gần như không thể tin nổi. Dịch kiếm tông hướng nơi này phái đệ tử cũng không phải chỉ có mấy lần rồi, nhưng là trên căn bản chỉ có thể phái chân thần trung kỳ đi xuống. Vốn là hắn thấy dung hạ thời điểm đang suy nghĩ ngũ độc giáo quả nhiên nội tình thâm hậu, chân thần hậu kỳ cũng dám hướng bên này phái cũng không sợ chết. Nhưng là bây giờ nhìn một cái, quả nhiên chính mình suy nghĩ hay lại là quá nhỏ mọn nữa à? Nhân gia cũng trực tiếp bên trên thần vương cảnh giới đệ tử tới, thần vương cấp bậc sao? Kia đúng là có chút phiền phức, chẳng qua nếu như là chúng ta hai người đồng loạt ra tay lợi nói, nàng hẳn là không bắt được chúng ta chứ? Diệp Hiên vừa nói như thế, dung hạ đều có chút ngây ngẩn. Liên thủ. Không sai, mắt nơi này hạ quan hệ ta ngươi lợi ích, như vậy nếu nàng muốn động thủ lời nói, nhất định phải qua chúng ta hai người tay chứ. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi liền chuẩn bị như vậy nhận thua? Nghe Diệp Hiên lời này, Dung Hạ nhíu mày một cái nói, đúng là vừa nói như thế, các ngươi những thứ này thần giới nhân quả nhiên là biết nói chuyện, hai ba câu liền để cho ta nghĩ phải cùng ta người sư tỷ kia là địch. Hùng chi nàng không phải đã đối với ngươi hạ sát thủ rồi không? Ngươi chẳng lẽ thật bở vì nàng xuất thủ lưu tình chứ? Diệp Hiên nhìn chằm chằm Dung Hạ mặt mũi như thế hỏi vừa mới dung hạ nhảy xuống thời điểm trên người thậm chí không có ngưng tụ chân nguyên như vậy dáng vẻ tuyệt không thể nói là bị thương nhẹ nghe được diệp hiên những lời này dung hạ sắc mặt quả nhiên chìm xuống mấy phần sư tỷ đương nhiên là muốn giết ta lần này giáo chủ ủy thác là ta sư phụ để giải quyết nơi này sự tình sư bản nếu là muốn tham gia như vậy liền yêu cầu cái lý do ta nếu là chết ở chỗ này như vậy đó là tốt nhất lý do rồi nhưng là ta cho là chúng ta cũng không cần với sư tỷ đối kháng chính diện cho thỏa đáng bởi vì nàng mang theo người đến mang người đến diệp hiên nghe nói như vậy lấy làm kinh hãi, vốn là hắn nghe được đối phương là thần vương thời điểm, trong lòng thoáng qua ý niệm đầu tiên, chỉ cần đối phương không có bước vào thần vương trung kỳ chính mình liền có mấy phần chắc chắn. Nhưng là nếu là đối phương lại có mấy cái người giúp lời nói, sử trung minh nghe hai người đối thoại, sắc mặt đã kinh biến đến mức tương đương khó coi. Chỉ một lại tới một ngũ thánh giáo nhân vật phiền toái cũng đã để cho hắn tê cả da đầu rồi. Sau đó bây giờ hơn nữa đối với phương còn có người giúp, kia, cái kia, tiểu thư dung hạ, ta muốn hỏi một câu, ngài nói ngài sư tỷ người giúp là? Sử trung minh cẩn thận từng li từng tí hỏi là cái gì muốn phái ngũ độc giáo từ trước đến giờ đặc lập độc hành một loại mà nói cũng sẽ không cùng những thế lực lớn khác tụ lại mới đúng nhưng là cái này cũng không phải là là tuyệt đối không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nếu như thật cái này ta liền không biết ta chỉ nhớ rõ bọn họ người dẫn đầu là một cái tóc vàng mắt xanh sóng mũi cao nam nhân là được thế nào chẳng lẽ ngươi môn dịch kiếm tông nhân muốn phải giúp ta dung hạ lời này hỏi ra bên thiên sử trung minh chính là giống như chống lắc một loại bắt đầu điên cuồng lắc đầu đùa gì thế chỉ là nghe được ngũ độc giáo danh tiếng hắn đều đã hai chân như nứt ra còn lên đi tố lên một tay, sợ không phải trực tiếp liền đem mình giết chết. nhìn hắn như vậy dám vẻ, dung hạ cũng không để ý, ngược lại nàng chính là chỗ này sao hỏi một câu mà thôi, nhưng không nghĩ bọn họ bên này đang nói chuyện thời điểm cách đó không xa hố bên kia liền truyền đến một trận lung tung tiếng gào. ai? không thể nào, chẳng nhẽ bọn họ nhanh như vậy liền đánh tới sao? sử trung minh suýt nữa hổm máu, bọn họ vừa mới ở nơi này tán giốc đâu rồi, bên kia dịch kiếm tông đệ tử có thể không biết rõ kết quả chuyện gì xảy ra. ngay tại sử trung minh gào thét thời điểm diệp hiên đã cướp tiến lên, chạy thẳng tới lúc trước hố nơi đó hắn mới vừa mới vừa đến chỗ kia liền thấy dịch kiếm tông các đệ tử bị một đám tóc vàng mắt xanh tu luyện giả đánh chạy trối chết. bất quá đám người này cũng không có hạ từ thủ, chỉ là đem dịch kiếm tông đệ tử chế trụ sau đó trừ ở nơi nào. mấy cái muốn phản kháng dịch kiếm tông đệ tử mặc dù nhìn qua có thể cùng đối phương so chiêu, nhưng là lại là song quyền nan địch tứ thủ, đối phương cũng là xuất thủ tương đương thành thạo hai ba lần liền đưa bọn họ hoàn toàn chế trụ. mắt thấy vậy diệp hiên quát lên, các ngươi là người nào? đám tiêu tóc vàng mắt xanh tu luyện giả nghe được như thế gầm lên một tiếng lập tức nhìn lại, trong đó một người cầm đầu đưa lên một chút cằm lập tức liền có ba bốn người vọt tới trực tiếp liền muốn đem Diệp Hiên bắt lại, nhưng là chưa từng nghĩ bọn họ vừa mới vọt ra, Dung Hạ đã cắm ở Diệp Hiên trước, hai tay đẩy về phía trước lập tức trực tiếp đem hai người đánh lui, sau đó đem tự mình cũng thối lui đến rồi Diệp Hiên bên người lớn tiếng la lên, uy, các ngươi đây là muốn làm gì? sư tỷ của ta đây, nghe nói như vậy, Dịch Kiếm Tông đệ tử trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ, thậm chí ngay cả phản kháng cũng thả lỏng rất nhiều, Ngũ Thánh Giáo Nhân, ngược lại là kia tóc vàng mắt xanh nam tử nhìn một cái Dung Hạ lộ ra một vẻ hiền hòa đủ cười, nguyên lai like là tiểu thư Dung Hạ, thật là xin lỗi. Tại hạ không nghĩ tới đám người này lại cùng tiểu thư Dung Hạ là đồng thời. "Uy, các ngươi không nghe được sao? Những người này đều là tiểu thư Dung Hạ bằng hữu, cho ta thả người." Người này nói giữa tay hạ lại thật đem những thứ kia chế trụ dịch kiếm tông đệ tử toàn bộ lòng ra, tùy ý dịch kiếm tông các đệ tử từng cái cuống quýt chạy về phía Diệp Hiên sau lưng. Bọn họ vừa mới thật là bị hù dọa cực điểm, suýt nữa liền muốn cho là mình bỏ mạng ở chỗ này. Chỉ là đối phương dễ dàng như thế thả người, ngược lại thì để cho Diệp Hiên nhíu mày một cái. Sợ rằng đối phương là đã có nắm chặt Đó chính là dù là bây giờ tùy tiện đem người thả, cũng có thể tùy tiện lại đem nhân tóm lại. Đây cũng tính là bọn họ sức lực, nhìn lối phương như thế tư thế, Diệp Hiên khụ một cái nói, "Vị này, ta muốn hỏi một câu, các ngươi là ý gì? Nơi này hẳn là chúng ta tìm được trước địa phương, các ngươi như vậy dáng vẻ, chẳng lẽ không thành là muốn cường đoạt sao?" Nhìn Diệp Hiên đi ra, mép người kia lộ ra nụ cười liền từ từ trở thành nhạt, chỉ thấy hắn hờ hợt nhìn lướt qua Diệp Hiên sau đó, rồi mới lên tiếng, "Các ngươi tìm tới chỗ, chẳng lẽ các hạ không phải thần giới nhân? Là từ cái gì không biết rõ lai lịch Thâm Sơn cùng tới?" Chương 727, Phật Quang đầu tiên. Chính phải, chính phải. Lão tử cho tới bây giờ liền chưa có nghe nói qua cái gì tới trước tới sau cách nói. Vật này chính là người đó cường ai cẩm. Các ngươi không bản lĩnh liền cút qua một bên. Nếu không phục liền lên tới cấp a. Ha ha ha ha. Ngươi xem bọn hắn mặt cũng xanh biết. Ta xem đám người kia môn đoán chừng là muốn dựa vào vật này lẫn vào cái gì nội môn loại chứ. Thật là không có bản lĩnh a. Tui. Nghe đối phương như thế dễ cận, thậm chí phía sau còn liền mang theo dịch kiếm tông mọi người. Khóe miệng của Diệp Hiên lại ngược lại hơi nứt lên. Không có lý do gì khác, dưới mắt những thứ này, Dịch Kiếm Tông đệ tử cũng sắc mặt của là âm trầm tới cực điểm, như không phải bọn họ thật không đánh lại bên kia mọi người, phòng trường cũng sớm đã nhào tới. Ồ, oh. cái này ta còn thật không biết rõ, nếu là ngươi môn nói vật này thật là nói ai mạnh ai dùng lời, vậy ngược lại cũng là có vài phần đạo lý. Không bằng tốt như vậy. Diệp Yên làm một cái mời thủ thế nói, phía dưới đồ vật toàn bộ đều là các ngươi rồi, nhưng là chúng ta đã lấy đi đồ vật. Hô. Oh. Đỗng nhiên hai cái giống vậy tóc vàng mắt xanh nam tử tử trong động bò ra. Bọn họ mới ra tới ngay lập tức sẽ hướng về phía cầm đầu tên nam tử kia hành lễ nói: "Thiếu chủ, đồ vật không có." "Cái gì?" Kia nam tử cầm đầu trực tiếp liếc ngang nhìn lại, một chữ một cái hỏi, "Đông?" "Tây?" "Đây?" "Thứ gì?" Diệp Hiên vẻ mặt không hiểu, nhưng là hắn loáng thoáng tựa như có lẽ đã đoán được đối phương ý nghĩ rồi. Phải nói kia cự thú thi hải, thật muốn đem lời trọng yếu nhất đồ vật không nghi ngờ chút nào đó là máu thịt kết tính rồi. Nhưng là, bọn họ là thế nào biết rõ? Đang ở hắn nghi ngờ thời điểm, đã có dịch kiếm tông đệ tử nhìn lại bọn họ đại khái cũng đoán được mới đúng xem ra các vị thật đúng là mục đích tương đương rõ ràng à sử trung minh đem lấy các thứ ra đi diệp hiên như vậy vừa mở miệng còn lại dịch kiếm tông đệ tử liền vừa nhìn về phía sử trung minh tựa hồ là không hiểu trong này rốt cuộc là cái gì mở ám sử trung minh sắc mặt nhất minh nhất ám mặc dù trong lòng có chút không nỡ bỏ nhưng là lại cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đem lúc trước diệp hiên vừa mới dạy cho mình máu thịt kết tinh lấy ra giao cho diệp hiên diệp hiên một tay sau khi nhận lấy rồi mới lên tiếng dám hỏi chư vị nếu như muốn vật này sao bách luyện chân tinh ha ha ha ha. Không nghĩ tới tiểu thư lì Dạ nói không sai. Vật này quả nhiên ở chỗ này. Đem vật này giao ra. Các ngươi cứ đi. Nam tử kia trong miệng phát ra một trận cười điên cuồng âm thanh liền bay bước lên trước liền muốn tới cướp. Mà Diệp Hiên chính là không có bất kỳ lưu niệm, trở tay liền cầm trong tay máu thịt kết tinh ném bay qua, khẽ quát, chúng ta đi. Dịch Kiếm Tông đệ tử vẻ mặt ngộp bước, nhưng là bọn hắn lại ngu xuẩn cũng nghe được Diệp Hiên là để cho bọn họ nhanh chạy đường. Dưới mắt bọn họ lập tức quay đầu chạy, tốc độ không biết bao nhiêu nhanh nhả. Mà bọn họ vừa mới bước ra nhịp bước bên kia nam tử tóc vàng cũng đã tiếp nhận máu thịt kết tinh, bất quá vừa mới tiếp lấy sắc mặt hắn liền chợt biến đổi, không có lý do gì khác bởi vì hắn phát hiện Diệp Hiên gian lận. vừa mới Diệp Hiên ở quăng đi máu thịt kết tinh thời điểm, trực tiếp đem một cổ chân nguyên đánh vào trong đó, thúc giục bên trong khí tức âm u, dưới mắt vật này hãy cùng một quả lựu đạn một bản nhược là đối phương hành động thiếu suy nghĩ như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ mạnh. cho ta ổn định. nam tử tóc vàng kia trên mặt vốn là vẻ mừng rỡ như điên trong nháy mắt biến thành côn nộ, sau đó cả người điên cuồng đuổi theo hướng Diệp Hiên đám người. Nhân còn ở giữa không trung lúc sau đã mắng hai tay địa chắp tay sau đó một trưởng đánh xuống tiếp ta Phật quang đầu tiên. Trong phút chốc một vệt kim quang từ này trên người bung ra mở một đạo loáng thoáng tượng Phật tự sau lưng hiện lên. Trong lúc nhất thời thật là có một cổ để cho thiên địa biến sắc một loại tư thế. Mà nhìn cái này tư thế hắn nhưng là trực tiếp nói phía dưới mọi người tất cả đều lồng che ở trong đó. Diệp Hiên sắc mặt cũng là chợt biến đổi, hắn không nghĩ tới đối phương chẳng nhưng không có trước tiên ổn định máu thịt kết tinh ngược lại vọt thẳng quá tới trả thù. Ngay sau đó Diệp Hiên cũng không khách khí, giẫm chân xuống trong tay chạm yêu kiếm dương lên chợt đâm về phía đối phương lòng bàn tay Hư không công ơn Ẩm. Diệp Hiên sắc mặt chợt biến đổi sau đó cả người bị ép lui về phía sau sau một bước ngược lại là nam tử tóc vàng kia càng thảm thiết bay rất ra ngoài xa mấy chục thước khoảng cách sắc mặt khắc thường trắng bệnh có chút ý tứ nam tử tóc vàng hung hăng nắm chặt bàn tay máu tươi không dừng được từ chỉ trong khe chảy ra hắn vốn cho là Diệp Hiên cũng là một cái phế vật nhưng là bây giờ một nhìn thực lực đối phương đã bước vào thần vương rồi không đối phương tiếp lấy đối phương sau một kích chỉ là lùi về sau một bước Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Nếu vị này muốn phải cùng ta tiếp vài chiêu, ta tự nhiên ở chỗ này tiếp theo chính là rồi, các ngươi đi." Diệp Hiên giơ tay lên một cái, vốn là bị Triệt để kinh sợ mọi người lúc này mới lui về phía sau. Mà bên kia nam tử tóc vàng liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên chi rồi nói ra, "Chuyện hôm nay kệ xa nhớ, hy vọng các hạ cũng có thể nhớ." Nói xong, nam tử tóc vàng xoay người liền đi, không chần chờ chút nào. Thậm chí không có kêu thủ hạ mình đối mọi người hạ thủ, mà nhìn đối phương rời đi, Diệp Hiên chợt bừng kinh độ ngực mình, một đạm máu tươi từ khóe miệng phun ra. Bên cạnh Dung Hạ hơi biến sắc mặt, liền vội vàng đỡ Diệp Hiên, Diệp Hiên đối với nàng khẽ gật đầu một cái, cho đến kệ sạ bóng lưng sau khi biến mất, lúc này mới theo dịch kiếm tông mọi người tung tích rời đi. Vừa mới một lần kia giao thủ, mặt ngoài đến xem là kệ sạ bị thua thiệt, nhưng là trên thực tế Diệp Hiên cũng không có bắt được chỗ tốt gì. Diệp Hiên ra tay toàn lực, trong nháy mắt cũng đã phát giác đối phương phải làm cũng là thần vương sơ cảnh thực lực, chỉ bất quá hai người mặc dù thực lực tương phản nhưng là đối phương chiêu số so với hư không kiếm pháp bá đạo rất nhiều. Như vậy Diệp Hiên kinh mạch chấn động, trực tiếp liền suýt nữa để cho hắn kinh mạch phong bế ngất xỉu. Như không phải Diệp Hiên cưỡng ép lực hướng kinh mạch, giữ nguyên dạng, hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi nha. Dung Hạ, làm phiền ngươi giúp ta hộ pháp. Dung Hạ đỡ Diệp Hiên miễn cưỡng coi như là đến dịch kiếm tông mọi người chỗ ở, vừa mới tới chỗ Diệp Hiên cũng cảm giác cả người kinh mạch giống như xé rách một loại đau nhức. Cái này không sai biệt lắm coi như là đến mức tận cùng rồi, nếu là trì hoãn tiếp nữa, chính mình tất nhiên là phải bị sâu hơn cắn trả. Ngay sau đó cũng không đoán hoài tới nơi này cũng không phải thật an toàn, Diệp Hiên liền để cho Dung Hạ vì chính mình hộ pháp. Dung Hạ nhẹ nhàng gật đầu, liền vì Diệp Hiên phòng thủ cửa. Một bên khác Diệp Hiên trực tiếp vận lên Đại Hỗn Độn Hô Hấp Pháp bắt đầu từng bước khôi phục trên người mình kinh mạch thương thế. Kèm theo một hít một thở giữa, hắn thương thế trên người bắt đầu dần dần khôi phục, bất quá coi như là lợi dụng Đại Hỗn Độn Hô Hấp Pháp tiến hành khôi phục Diệp Hiên cũng đầy đủ tôn sáu, 7 tiếng mới đưa thương thế trên người bạn trừ rồi cái thất thất bát bát. Kèm theo hắn thật dài một tiếng thở dài âm thanh, đem chậm rãi chợn mở con mắt, hy vọng kệ xạ có thể nhớ hắn vừa mới nói chuyện. Chuyện hôm nay Diệp Hiên nhớ rõ rõ ràng ràng. Chương 728, trả thù. Diệp Hiên đi ra khỏi phòng trong ngay mắt Lập tức liền có đến nhiều cái Dịch Kiếm Tông đệ tử bù lại. Diệp tiên sinh, ngài không sao chứ? Diệp tiên sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đám người kia thật sự là quá đáng ghét. Lần này trở về nhất định phải đem sự tình như vậy bẩm báo cho sư tôn bọn họ để cho đám này tiểu Tây Thiên nhân biết rõ Dịch Kiếm Tông lợi hại. Tiểu Tây Thiên, Diệp Hiên nhíu mày một cái, nhìn về phía bên cạnh chính đang gặm không biết tên sinh vật nướng chân dung hạ, người này hộ pháp không khỏi cũng quá tùy ý một ít chứ. Bất quá cũng không sao, ngược lại hiện tại chính mình cũng không có gặp phải phiền phức gì. Diệp tiên sinh không biết rõ tiểu Tây Thiên sao? Tiểu Tây Thiên là nhất mạch tà tu, bọn họ tự xưng chính mình chịu đựng thần giới cực tây truyền thừa, trong ngày thường làm việc cực kỳ bá đạo. Hơn nữa làm việc hoàn toàn tùy tâm sở dụng, căn bản sẽ không cố kỵ hắn người chết sống. Một người trong đó khắp khuôn mặt tràn đầy đều là vẻ khinh thường, tựa hồ hoàn toàn coi thường được gọi là Tiểu Tây Thiên đám người này. Diệp Hiên sờ một cái chính mình cằm, sau đó gật đầu nói, bất quá bọn hắn thực lực sát thực rất là rất giỏi, hơn nữa bọn họ huấn luyện có độ, xuất thủ thời điểm lẫn nhau đều có phối hợp. Dung hạ, bọn họ chính là ngươi lời muốn nói với sư tỷ của ngươi một nhóm đám người kia chứ? Là đây. Dung Hạ gật đầu một cái, trong miệng chất đầy thịt, tựa hồ là có chút khó chịu, muốn không phải đám người kia ở, ta cũng không phải như vậy bị động, xem ra sư tỷ là dự định đem người công lao lấy đi, về phần phía dưới đồ vật nhường cho đám người này. Diệp Hiên yên lặng gật đầu, cái này ngược lại là bình thường. Dù sao một người bên ngoài song quyền nan địch tứ thủ, càng không cần phải nói, nàng là muốn tận lực đến cướp đoạt một vật, như vậy tất nhiên là cần phải có người giúp. Mà máu kia thịt kết tinh bọn họ ngũ thánh giáo nếu là coi thường lời nói, như vậy hoàn toàn có thể coi làm chỗ tốt tới lôi kéo người khác. Diệp đại ca ta xem nơi này cũng không tính là an toàn, chúng ta yêu cầu, sử trung minh đi ra, cùng máy chính là với sau lưng hắn, khi nhìn đến diệp hiên sau đó cùng máy lập tức nói tiếp, diệp đại ca, chúng ta hay lại là chuyển sang nơi khác đi, nếu không ta sợ tiểu tây thiên nhân trả thù tới đến thời điểm sẽ tương đương phiền toái. cái này hả, ta ngược lại thật ra đã có dự định, trong tay các ngươi bây giờ đã cầm không ít từ kia cử thú trên người tìm tới tài liệu, không bằng liền tìm một chỗ giấu, đến lúc thời gian đến sau đó, trở lại trong môn phái liền có thể giao phó rồi. diệp hiên nói lời này thời điểm, nhìn một cái những thứ này dịch kiếm tông đệ tử trên mặt bọn họ đều lộ ra mấy phần kinh ngạc vẻ, nhưng là rất nhanh bọn họ cảm giác thật giống như thật là có chuyện như vậy. bây giờ vật đã tới tay rồi, cần gì phải đi theo tiểu tây thiên người chết giật đầu. những thứ này cầm sau khi trở về, mọi người hầu như đều có thể tiến vào nội môn. còn có so với cái này càng chuyện tốt hơn sao? ngược lại là cùng máy nghe được trong đó mấy phần ý vị, nàng hơi biến sắc mặt hỏi, tiêu Diệp đại ca người thì sao? ta, diệp hiên khẽ mỉm cười nói, con người của ta từ trước đến giờ có thù tất báo, kia kệ xa cướp đoạt địa bàn không nói, cuối cùng còn đưa ta một trưởng. Chuyện này luôn cần trả lại không phải sao? Diệp Hiên như thế một câu hỏi ngược lại để cho cùng máy có chút sướng sốt Còn lại dịch kiếm tông đệ tử sắc mặt cũng là hơi đổi. Diệp Hiên ý này lại là dự định tự mình đi tìm Tiểu Tây Thiên ma phiền. Đang khi bọn họ cảm thấy một trận kinh hãi thời điểm, một giọng nói vang lên: Ta muốn với Diệp Tiên sinh cùng đi. Này đi ra người này lại không là người khác, chính là bởi vì trước tự bạo mà lọt gấp rồi thật lâu hạ thủ nghĩa. Người này bởi vì lần trước tự bạo, làm bây giờ được hay lại là vết thương khắp người. đương nhiên nếu là đem nguyện ý tiêu hao chân nguyên lời nói. Lau đi những vết thương này vết nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là dưới mắt hắn cho là mình đã không có thời gian đi làm loại chuyện đó. Hạ thủ nghĩa, ngươi có thể nghĩ xong. Diệp Hiên nhíu mày một cái, người này mặc dù thực lực không tệ, nhưng là dựa theo hắn tính tình, chỉ cần đến thời điểm đem viên kia bách luyện chân tinh cấp sau khi trở về, ta có thể bắt được mấy phần công lao liền có thể. Quả nhiên a. Diệp Hiên cảm giác sâu sắc tự nhìn nhân ta chuẩn. Người này quả nhiên vẫn là vì công lao đi. Giờ phút này Trần Như Thủy cũng giơ tay lên nói, ta cũng chuẩn bị đi. Diệp Tiên Sinh ngươi bản thân một người hơi bị quá mức với nguy hiểm, có ta ít nhất có thể đủ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn hai người này bộ dáng, Diệp Hiên bất đắc dĩ thở dài, hai người các ngươi a, coi là ta. Dung Hạ giơ lên bị gặm sạch sẽ xương đùi, đám người kia nếu với sư ý của ta đứng ở một bên, như vậy thì chuẩn bị bị ta giết chết giết chết lại giết chết đi. Kết. Vừa nói Dung Hạ trực tiếp đem cái kia xương đùi bắc gãy, nhìn qua thật đúng là tức tới cực điểm. Còn lại Dịch Kiếm tông đệ tử nhìn ba người này như thế dáng vẻ, một ít người không khỏi cũng có chút muốn nhao nhao muốn thử. Diệp Hiên liền vội vàng cắt đứt rồi ý tưởng của bọn họ. Được rồi được rồi, các ngươi hay lại là yên ổn điểm đi. Các ngươi cùng tiểu Tây Thiên Nhân cứng đối cứng căn bản không thực tế. Tốt như vậy, Hạ Thủ Nghĩa còn có Trần Như Thủy, các ngươi hai người đi theo ta. Những người khác tất cả đều tìm chỗ trốn đứng lên. Sử Trung Minh cái này hẳn không có vấn đề chứ? Sử Trung Minh liền vội vàng gật đầu. Cái này tự nhiên không có vấn đề. Bất quá Diệp đại ca, ngươi rốt cuộc là định làm gì? Vốn là mà, ta là dự định tối nay phải đi đánh lén ban đêm. Nhưng là nếu Hạ Thủ Nghĩa cùng Trần Như Thủy chuẩn bị hỗ trợ lời nói thời gian liền chậm lại nữa ba ngày được rồi ba ngày sau ta sẽ cho kệ sang một cái khó quên giáo huấn vừa nói Diệp Hiên nhìn về phía hai cái này xui xẻo hải tử cho nên hai người các ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng hai ngày này ta sẽ để các ngươi hơi chút thoát thai hoàn cốt xuống hai người trong nháy mắt một bước một cổ dự cảm không tốt trong nháy mắt xông lên đầu một giờ sau trừ rồi Trần Như Thủy cùng Hạ Thủ Nghĩa bên ngoài còn lại sở hữu Dịch Kiếm Tông đệ tử ngay đêm đó rời đi cái này ở không trong thời gian ngắn cứ điểm mà cũng chính là cái này thời điểm Diệp Hiên bắt đầu đối hai cái này suy sẹo hải tử đặc huấn bắt đầu từ bây giờ, ta muốn cho các ngươi học được đồ vật, chính là phối hợp, hoặc là phải nói là hợp kích kỹ. Diệp Hiên nhìn lên trước mặt hai người, trực tiếp rút ra chạm yêu kiếm nói, hai người cùng lên đi. trước bị đánh biết rõ một chút hợp kích tầm quan trọng. như thế ba ngày đặc huấn chính thức bắt đầu, mà cũng chính là ở ba ngày sau, vốn là hố biên giới vị trí nhiều hơn vài tòa lợi dụng thuật pháp dựng xây kiến trúc, những kiến trúc này lớn nhỏ càng thích hợp người bình thường ở, hơn nữa phía trên hiện đầy số lớn trang sức, rất là hoa mỹ. có thể nói, đám này tiểu tây thiên nhân có thể so với dịch kiếm tông nhân chú trọng hơn nhiều chỉ bất quá, bọn họ khó tránh khỏi có chút quá mức buông lòng cảnh giác chứ. Những kiến trúc này cũng không có tụ chung một chỗ, ngược lại thì đông một tòa tây một tòa, tùy ý xây lên, như vậy nhìn tiếp ngược lại thì dễ dàng cho đánh lén nhân hành trình che chở. Chương 729, chạm ngắt ngầm. Nói thế nào? Diệp Hiên ngươi chẳng lẽ thật chuẩn bị một người vọt vào chứ? Dung Hạ Nâng cầm lên nhìn phía dưới tình huống, dưới mắt nàng đang cùng Diệp Hiên đứng ở phụ cận một tòa kiến trúc trên trên cao nhìn xuống nhìn ngàn mét ra ngoài những tiểu tây đó thiên kiến trúc. Có ý nghĩ này, bất quá bây giờ ta còn không đến mức vọt thẳng đi vào bây giờ ta thứ một mục tiêu còn không phải nơi đó mặt nhân vừa nói diệp hiên liếc về đối phương không ở trong bóng tối chạm gác ngầm tiểu mặc dù tây thiên kiến trúc này bố trí ngang nhưng là lại cũng không phải ngay cả một chạm gác ngầm cũng không có cứ như vậy quét mắt qua một cái đi chỗ tối ít nhất bảy ra bốn gã chạm gác ngầm này bốn gã chạm gác ngầm hấp dẫn lẫn nhau nghĩ đến cũng đúng có lẫn nhau báo bình an phương pháp trước phá bọn họ chạm gác ngầm lại nói dung hạ ngươi lại ở chỗ này chờ ta ta đi một chút sẽ trở lại diệp hiên vừa dứt lời liền trực tiếp nhảy xuống ngọn cây trực tiếp hướng thứ nhất chạm gác ngầm sở lên Đầu tiên đó là đệ nhất nhân. Diệp Hiên có chút hợp mục đích, sau đó chợt nổi lên, không đợi người kia tình hồn, Diệp Hiên trong tay chỉ một cái đã gắng gượng điểm phá ngực hắn yếu huyệt. Một điểm này không cần tính mạng hắn, nhưng là lại sẽ trực tiếp khiến cho chân nguyên tan giả, trực tiếp trở thành một phế nhân. Ngươi phải nói chỉ cần điểm phá ngực yếu huyệt liền có thể trực tiếp phế nhân chân nguyên sao? Vậy dĩ nhiên không phải, dưới mắt Diệp Hiên làm chính là đem chính mình chân nguyên dưới vào trong đó, như vậy đem ngực vị trí kinh lạc toàn bộ bị phá hủy. Như vậy đem chân nguyên khó mà hành tẩu tơ mạch, tự nhiên cũng thì đồng nghĩa với nói thì không cách nào vận động. Đương nhiên loại thương thế này cũng không phải là vô giải, chỉ cần có thể có người dưới vào số lớn chân nguyên vì đó khôi phục tâm mạch kinh lạc, như vậy tự nhiên cũng là có thể để cho lần nữa vật công. Đảo thời điểm lại đi tu dưỡng cái 2 3 tháng, tự nhiên cũng liền không có gì đáng ngại rồi. Nhưng là, bọn họ có thời gian này sao? Diệp Hiên che người này miệng núi lệnh không cách nào phát ra tiếng kêu thảm, sau đó lại vừa là một đòn đòn nghiêm trọng đem có truy cắt đứt, khiến cho đem gắng gượng đau ngất đi. Sau đó lúc này mới tìm hướng hạ một cái mục tiêu. Sau đó thứ hai thứ ba cá nhân đều là bắt chước làm theo. Hai người đều là không lấy đem cái mạng, mà chỉ là đánh cho trọng thương. Như vậy điểm đến thì ngưng. Cho đến người thứ tư thời điểm, Tiêu Minh ám trạm canh gác thực lực rõ ràng muốn so với trước kia ba người mạnh hơn một ít. Có lẽ là giác quan thứ sáu khiến cho cảm giác không đúng, theo bản năng hướng Diệp Hiên chỗ vị trí nhìn lại. Chính là chỗ này sao liếc mắt, để cho Diệp Hiên không thể không ở cách đối phương 40m ra ngoài vị trí trực tiếp động thủ. Chỉ thấy Diệp Hiên đạp chân xuống, trong khoảnh khắc giống như như một vệ điện xẹt nhào tới trước mặt đối phương, Kiêu Minh vật nô phản ứng cũng là cực nhanh. Trước tiên hướng phía sau bay ngược, cùng lúc đó nâng lên rơi lên hai cánh tay chắn trước mặt mình. thầy a. Diệp Hiên trong khoảnh khắc đem chung quanh thân thể linh khí thu nạp vào kinh lạc bên trong. chân Nguyên cùng lúc đó mánh kích linh khí. đây chính là đem dậy cho hạ thủ nghĩa bùng nổ chiêu số. đương nhiên dưới mắt Diệp Hiên hút vào lượng cũng không lớn, do huy lực này cũng không có tăng nhiều như vậy, nhưng là muốn kích phá đối phương phòng ngự thật là dễ như trở bàn tay. Diệp Hiên như vậy một quen đi xuống, kia người trực tiếp tựa như cùng là bị phi kiếm đối diện đụng như bay, trực tiếp trên đất nhảy ra khỏi hơn ba trăm khoảng cách, cuối cùng đụng vào trên một thân cây này mới xem như đã hết đà. Chỉ thấy hắn một miệng phun ra vô tận máu tươi, vừa mới một quyền kia trực tiếp đánh bể trong thân thể của hắn sở hữu kinh lạc, thương thế này so với trước kia ba người kia trọng nhiều. Nhưng là để cho có chút không hiểu là Diệp Hiên cũng không có giết hắn, ngược lại trực tiếp quay đầu rời đi. Tựa hồ là căn bản đối tính mạng hắn không có bất kỳ hứng thú. Ô, không được. Nếu là hắn khác biệt tâm như lời nói, tên này chạm gác ngầm liều mạng cọ sát răng ý đồ phát ra cảnh tin, chỉ là bình thường này phi thường dễ dàng là có thể làm được sự tình, dưới mắt lại trở nên cực kỳ khó khăn. Nguyên lai like là như vậy ạ? ở nơi này danh gắng sức đi phát ra tín hiệu thời điểm Diệp Hiên thanh âm một lần nữa vang lên giờ phút này hắn mới phát hiện nguyên lai like kia rời đi Diệp Hiên lại lần nữa đi trở về thậm chí vào giờ khác này đưa tay ra nâng hắn cầm nói đến ta giúp ngươi truyền tin đến đây một cổ không khỏi tuyệt vọng cảm giác sông lên trong lòng hắn hắn mục đích trên thực tế là vì lấy được chúng ta chạm gác ngầm gửi thư tín tín hiệu mà giờ khác này khoảng cách hố gần đây một tòa trong phòng kệ xạ chính thích chí nằm ở trên giường nhỏ tập trung tại một tên tịnh lệ thiếu nữ tóc vàng bắp đùi một bộ phảng phất là ở nghỉ phép bộ dáng Người thiếu nữ kia khẽ miệng cũng là mang theo nụ cười, nhẹ nhàng lột ra bổ đào đút cho Kệ Sạ ăn, "Thiếu chủ, xem ra lần này chúng ta sát thực thu hoạch rất phong phú à. "Kia có thể phải không?" Lần này bách Luyện Chân Tinh tới tay, ta những ca ca đó bọn đệ đệ làm sao còn theo ta cạnh tranh năm nay Phật tử tư cách. Cười cười Kệ Sạ đông nhiên sắc mặt trắng nhợt bưng kí ngực, hắn bộ dáng như vậy bị dọa sợ đến cô gái kia sắc mặt đột nhiên trắng lên, không khỏi hỏi, "Thiếu chủ ngài đây là thế nào?" Kệ Sạ nhẹ nhàng khoát tay một cái, "Không có đại sự gì, chỉ bất quá ngày đó cùng người kia giao thúc lúc đó sau khi Đối phương một đạo âm nhu kiếm tức dưới vào trong thân thể ta, mặc dù nói không tính là cái gì tổn thương nặng nề, nhưng là một mực khó mà khu trừ ra ngoài thân thể quả thực phiền toái. Kệ sạ không có nói là, ngày đó hắn cố giả bộ chân định, trên thực tế chính hắn nhưng là hoàng một nhóm, bởi vì hắn không nắm chắc được Diệp Hiên có thể hay không nhìn thấu mình đương thời đã không có kích thứ hai khí lực, cũng thua thiệt đối phương đồng dạng là một cẩn thận chi nhân, nếu không không muốn cho chính mình chợt vật chạy trốn không thể. Động nhiên một tên nam tử tóc vàng bước vào bên trong nhà, hắn cũng không có đi nhìn mình ngồi ở đầu giường nữ tử mà là trực tiếp hướng về phía Kệ xạ hành lễ nói, "Phật nô tham kiến thiếu chủ." Kệ xạ thay đổi vừa mới bộ dáng, lộ ra một bộ lười biếng biểu tình, "Như thế nào đây? Có tin tức không?" "Bẩm báo thiếu chủ, nô hạ cùng còn lại Phật nô ở nơi này tây bắc phương biên giới phát ra tổng cộng tam thập thất đạo tín hiệu, nhưng là lại không có bất kỳ một đạo có trả lời." nghĩ đến, Kệ xạ như mày, "Không có. Phiền toái, chuyện lần này vô cùng trọng yếu, nhưng là viện quân lại chậm chạp chưa tới. Nếu là thật đợi không được viện quân lời nói, như vậy đợi còn lại môn phái nhân đuổi đến chỗ này, chúng ta liền muốn hành sự cẩn thận nữa a." Tiên tiên nam tử tóc vàng cũng không có mở miệng, tóc vàng nữ tử cũng tức thời ngậm miệng lại. Loại chuyện này bọn họ không có mở miệng tư cách. Nếu là bị kệ sạ cho rằng bọn họ nghi ngờ đem quyết định năng lực lời nói, đến thời điểm có thể sẽ chết không biết có bao thê thảm rồi. Vừa lúc đó, đông nhiên một tiếng tiếng chuông vang lên, tam sắc mặt người đều là chợt biến đổi. Kệ sạ trực tiếp nhảy lên một cái, ừ. Trạm gác ngầm cảnh tin, mà đợi kệ sạ tìm tới kia bốn gã chạm gác ngầm thời điểm, sắc mặt hắn trở nên càng ngóng chậm. Trong đó ba người thương thế coi như là trọng thương mà người thứ tư cũng là hắn trong ngày thường tin tưởng nhất một người thương thế chính là gần như chí mạng. Càng làm cho sắc mặt hắn âm trầm là, này tên thứ tư hắn cảm trực tiếp bị bóp nát, phát ra tín hiệu rằng cũng bị nhân gắng gượng rút đi xuống. Chương 730, ngồi nhử đoạt thức ăn. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu là đối phương tới phát ra tín hiệu. Đi ra hai bước sau đó, kề sắc biểu tình trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Hắn không sai biệt lắm biết người đánh lén ý tưởng, đối phương không giết người chỉ là đánh cho trọng thương chính là để cho bọn họ khó mà rời đi vị trí. Dù sao mang theo nhiều cái bệnh nhân còn muốn rời đi địa phương thật là là chuyện không có khả năng cho ta thông chi một chút đi chạm gác ngầm ra tăng gấp đôi giờ phút này kệ xả cũng nghĩ không ra được khác biện pháp dù sao hắn cũng lén hội qua diệp hiên thủ đoạn phải nói người kia thực lực hắn quả thực có chút đoán không ra nhưng là chắc chắn sẽ không yếu hơn chính mình nếu là thật bị người này điền cuồng nhiễu loạn đi xuống lời nói suy nghĩ một chút đều là phiền phái cho nên ở hạ thứ một cái mệnh lệnh sau đó theo sát hắn lập tức lại nói giót giờ an đường các ngươi hai người cho ta diễn một tuồng kịch xin thiếu chủ công khai hai người liếc nhau một cái lập tức quỳ trên đất, "Ta muốn các ngươi hai người đi làm mọi vụ, các ngươi biết rõ." Kệ sách có thể nghĩ ra biện pháp cũng không nhiều, dưới mắt cái biện pháp này nhưng cũng là hữu hiệu nhất một cái. Nếu đối phương ẩn ẩn nấp nấp, như vậy không bằng chính mình liền chủ động đánh ra được rồi. Nghe nói như vậy, hai người đồng thời cúi đầu nói, chỉ bằng vào thiếu chủ lan bài. Mà một bên khác Diệp Hiên lại cũng sớm đã đem bên này tin tức nắm giữ một cái rất rõ ràng, không có lý do gì khác, bên kia là dung hạ trong tay một cái sâu trùng. Cái này màu đen con sâu nhỏ không nên nhìn tầm thường, trên thực tế lại có rất là hữu dụng năng lực đơn giản mà nói chính là chỗ này con trùng hai cái một đôi, một cái có thể nghe, một cái có thể nói. Lúc trước Diệp Hiên xuất thủ thời điểm, đem ngoài ra một cái vùi sâu vào đến một tên trạm gác ngầm trong thân thể, mà bây giờ bên kia tin tức liền toàn bộ bại lộ cho bên này. Xem ra bọn họ chuẩn bị dẫn ngươi đi ra a, ngươi định làm như thế nào? Dung Hạ cau mày hỏi, nếu như thả vào trên người nàng lời nói, có lẽ nàng thật sẽ trực tiếp xuất thủ, để cho đối phương biết một chút về chính mình lợi hại. Về phần kết quả như thế nào, đó chính là một chuyện khác. Ta tự nhiên là có ta biện pháp. Diệp Hiên nhìn trong lòng bàn tay mình nổi lơ lửng viên này ra gậy, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, "Dũng hạ ta cho một mình ngươi tương đương nguy hiểm nhiệm vụ không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không tiếp." "Nguy hiểm?" "Không sai, ta yêu cầu ngươi đang ở đây cố định thời gian dùng ta dạy làm cho ngươi pháp tới điều động vật này. Kế hoạch mà cũng là đơn giản, bọn họ nếu thả ra một nhử, như vậy ta liền cắn lên đi. Đến thời điểm bên này đánh sau khi thức dậy, ngươi ở tại bọn hắn lao ra bên kia trực tiếp khởi động vật này." Nghe Diệp Hiên nói như vậy, Dũng hạ không sai biệt lắm cũng hiểu trong đó ý. Đại khái chính là Diệp Hiên trước hấp dẫn một lớp sự chú ý sau đó dung hạ chế tạo ra có người địch tấn công bọn họ hang ổ giả tưởng đến thời điểm đối phương tất nhiên là muốn phân tán chiến lược nay chiến lược một phân tán diệp hiên bất kể là trực tiếp chạy trốn cũng tốt hay là trực tiếp tiêu diệt trước mắt địch nhân cũng được đều là rất đơn giản chuyện nói rõ như thế bạch sau đó sự tình tự nhiên cũng trở nên rất đơn giản rồi bất quá bọn hắn cũng không có lập tức mở ra hành động mà là ngược lại yên lặng thời gian 3 ngày yên lặng 3 ngày này thời gian đảo không phải là bởi vì diệp hiên cùng dung hạ không có chuẩn bị xong mà là ngoài ra hai cái kia hàng thiên phủ thật sự là để cho diệp hiên có chút hổ máu vốn là ba ngày liền có thể thành hợp kích phương pháp, gắng gượng lại để cho bọn họ kéo ba ngày. loại này tư chất, nếu là bỏ vào hỗn độn cương vực đi, kia sợ không phải đời này cũng không có hy vọng bước vào thần kiều cảnh giới. bất quá cảm khái thuộc về cảm khái, như thế lại ba ngày sau, chính thức bắt đầu hành động. diệp hiên ba ngày này thời gian một mặt đốc thúc hạ thủ nghĩa cùng trần như thủy hợp kích luyện tập, ở một phương diện khác chính là một mực quan sát bên kia kệ xả an bài, hắn trực tiếp làm cho mình kia hai tên thủ hạ, một mực ở bên ngoài du đảng. du đảng thuộc về du đảng, chỗ tối vẫn là có ba người ám phục đến, chỉ cần diệp hiên xuất thủ. Như vậy tất nhiên sẽ sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền. Diệp Hiên hơi chút đánh giá một phen bọn họ ở bên ngoài tiến hành tuần tra quy tích, rất nhanh thì đoán được rồi bọn họ hành tàu đường đi xa nhất điểm. Cái này cái gọi là xa nhất điểm dĩ nhiên chính là chỉ xa cách bọn họ đại bản doanh khoảng cách xa nhất rồi. Lần đầu tiên, Diệp Hiên không có động thủ. Lần thứ hai, Diệp Hiên như cũ sao có động thủ. Lần thứ ba, Diệp Hiên vẫn là không có động thủ. Kê phụ trách ở bên ngoài làm làm mồi dụ hai người rõ ràng có chút lòng lẽ mà bắt đầu, cho là Diệp Hiên khả năng thật đã không hề chuẩn bị đối trả bọn họ rồi. Dù sao liên tục 3 ngày cao chặt chương độ mỗi nhử kiếp sống để cho bọn họ thể xác và tinh thần đều có chút mệt mỏi không chịu nổi. Bất quá đang lúc bọn hắn trên mặt lóe lên một chút thư giãn trong nháy mắt, Diệp Hiên xuất thủ. Lưỡng đạo kiếm khí trực tiếp hướng hai người này chém bay đi, trong nháy mắt hai người thức tỉnh, thật nhanh hướng hai bên tối lui. Nhưng là mới vừa như vậy vừa lui bọn họ sắc mặt liền xảy ra một chút biến hóa. Không được, đối phương là cố ý. Bọn họ hai người mặc dù bị ủy phái thành làm mồi cũng là có nguyên nhân. Dù là hai người thực lực chỉ có chân thần trung kỳ trình độ, nhưng là hai người bọn họ cho tới nay đều là cùng luyện công cùng chiến đấu bạn tốt như vậy thứ nhất hai người cũng sớm đã nghiên cứu ra được một bộ hợp kích phương pháp bộ này hợp kích phương pháp hạ coi như là chân thần hậu kỳ nhân cũng phải ăn một cái thật tồi cho nên kệ xạ ý tứ chính là để cho hai người ở Diệp Hiên xuất hiện trong nháy mắt trực tiếp dây dưa bên trên Diệp Hiên không để cho Diệp Hiên có thoát đi cơ hội nhưng là giờ phút này Diệp Hiên xuất thủ lưỡng đạo kiếm khí cực kỳ xảo quyệt có thể nói nếu là hai người không xa rời nhau lời nói như vậy nhất định lại chính là muốn ăn trước nhất đấu kiếm tước lập trường bất động Quái thì trách người già chủ tử chọc phải ta đi. Diệp Hiên trực tiếp một chảo trộm tới bên phải người kia mặt. Sắc mặt người này biến, hai tay hoành trấn nhưng là trực tiếp cùng Diệp Hiên giao thủ trùng một chỗ, chỉ là hắn đúng là vẫn còn xem thường Diệp Hiên thực lực. Hai người giao thủ trong nháy mắt, Diệp Hiên đã thay đổi chảo vì quyền gắng gượng đánh vào hắn mặt trên. Rắc. Này xui xẻo ra hỏa nhưng là bị Diệp Hiên một quyền trực tiếp đem xương cổ gắng gượng cắt đứt, thậm chí còn nguyên cái đầu đầu lâu cũng bay ra ngoài. Một màn như thế để cho một người khác không khỏi trong nháy mắt thất thần, bất quá này trong nháy thất thần rất nhanh biến thành phẫn nộ đó là hắn ở tiểu tây thiên bên trong tốt nhất bằng hưu, mà bây giờ lại mệnh tang diệp hiên tay. như thế thủ phải có báo. chỉ nghe một tiếng sấm nổ vang lên trong miệng phát ra giống như điên cuồng một loại giống giận, cả người trực tiếp hướng diệp hiên nào tới. không thể, chỗ tối kia ba người đã đã nhìn ra diệp hiên thực lực như vậy rất có thể đã đặt chân thần vương cảnh giới, chỉ dựa vào mấy người bọn họ căn bản không phải diệp hiên đối thủ, chúng chi một trong số đó người trực tiếp như vậy xông lên đây, diệp hiên mặt đối với người này nén giận một đòn, nhưng là có chút nghiêng đầu, một cái tay dễ như trở bàn tay bắt được quả đấm đối phương. Sau đó cái tay còn lại trực tiếp hóa chảo bắt được bả vai hắn 3. Giống như là sấm vang một loại thanh âm Này trong dân cư phát ra một tiếng gào thét bi thương Sau đó hai chân mềm nhũn trực tiếp tê liệt ở trên mặt đất Trưng 731, yêu quý long chim Đây cũng là vừa mới diệp hiên một trưởng võ hạ trực tiếp đem toàn thân xương tùy chấn động Mặc dù này luyện cốt là võ học nhất pháp nhập môn chi hạng Nhưng là người bình thường luyện cốt cũng luyện cốt đầu cường nhận trình độ Gặp cường đánh xương không ngừng đây là bọn hắn mục đích mà bây giờ Diệp Hiên một kích này mục đích nhưng là đem trong xương cốt tinh túy chấn động, như vậy khiến cho trực tiếp mất đi năng lực phản kháng. Này tinh túy chấn động một mặt mang đến là từ trong ra ngoài đối cốt chất phá hư, ở một phương diện khác đó là đau nhức. Diệp Hiên chỉ là ngón này vô xuống, cũng đã lệnh người này sống sờ sờ trực tiếp cho đau chết. vốn là bị nằm vùng vì âm thầm bảo vệ ba người giờ phút này sắc mặt cũng xinh biết, bọn họ bái kiến cường giả, nhưng là mạnh như vậy thật đúng là là thấy lần đầu tiên. thế nào? không giúp các ngươi đồng bạn báo thù sao? Diệp Hiên vỗ nhẹ nhẹ một cái tay, phảng phất là người không có sao một loại xoay đầu lại. Ba người trong nháy mắt cảm giác hai chân tê dại, trong lúc nhất thời lại không biết rõ hẳn là xông lên hay lại là lập tức bay đầu chạy trốn. Chỉ là bọn hắn bất động Diệp Hiên vẫn là phải động, chỉ thấy Diệp Hiên giống như sấm đánh một loại trực tiếp vọt tới ba người trước mặt, lần này hắn nhưng là muốn gắng gượng đánh tan ba người này, nhưng là lại không giờ phút này muốn một đạo tia chớp vàng xuất hiện. Chỉ thấy Kẻ Sạ điên cuồng hét lên một tiếng nói, Vu Vọng tiểu Tử chết đi cho ta. Kẻ Sạ khi nhận được rồi tin tức sau đó lập tức chạy tới, mà sau lưng hắn đại khái 30 bước vị trí, gần như Sở Hưu Thủ Hạ cũng theo sát phía sau, nhìn bọn hắn bộ dáng như vậy. Diệp Hiên lại ngược lại khẽ mỉm cười, trong tay chạm yêu kiếm tinh mủ mịn trợt lóe đã vừa chạm vào gần cách, chỉ bất quá này vừa rút lui đã mang đi kia trong ba người chính giữa người kia trên cổ đầu. Diệp Hiên trong tay chạm yêu kiếm ở giữa không trung tự nhiên ra một đạo huyết quang, Diệp Hiên lui tốc độ cũng biến thành càng nhanh hơn một chút. kia Kẻ xạ thấy vậy chỉ nói Diệp Hiên muốn chạy trốn, như vậy không khỏi truy trương chặt đi một tí. Bát bộ thiên long chật lên, kệ xạ một bên truy đuổi một bên phát ra hét ra lệnh, cơ hồ là trong nháy mắt liền có tám người đồng thời đuổi theo, thậm chí trực tiếp cưỡng ép thúc giục chân nguyên lấy đuổi kịp Diệp Hiên. Diệp Hiên thấy vậy tự nhiên biết đối phương là dự định lấy trận pháp vây khôn chính mình để bảo đảm không sơ hở tí nào. Ngay sau đó trong miệng phát ra một tiếng rít. Được tín hiệu này, Dung Hạ trực tiếp thúc dục trong tay giang gậy, nơi này như vậy tin kia hảo dĩ nhiên là chuyển tới kệ sạ trong hai. Ha ha ha, ngu Si, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đem bách luyện chân tinh đặt ở nơi khác sao? Ngươi này kế hoan binh coi như là dùng sai chỗ rồi rồi. Kệ sạ chỉ nói Diệp Hiên là định dùng loại phương pháp này làm cho mình phân tán binh lực, nhưng là lại không nghĩ trong chốc nhons này lưỡng đạo thân ảnh nhất bên trái một phải trực tiếp hướng chính mình công đi qua người nào, kệ xa ngay từ đầu còn lấy làm kinh hãi, hắn là không nghĩ tới Diệp Hiên lại còn có việc ồn, nhưng là chờ hắn thấy rõ hai người dung mạo thời điểm, trong lòng một viên đá lớn coi như là rơi xuống. Bởi vì này hai người đó là hạ thủ nghĩa cùng Trần Như Thủy, sáu ngày trước hắn là chính mắt bái kiến hai người này thực lực, cho nên giờ phút này cũng không có đem hai người để ở trong lòng. Hai người các ngươi cũng thật là ngây thơ, lại bị người làm là vứt đi. Kệ xa mặt lộ cười lạnh trực tiếp lấy hai tay hướng hai người mặt bắt đi. Trong mắt hắn, hai người này căn bản không phải mình hợp lại địch, nhưng là lại không nghĩ trong chớp thoáng này trần như thủy trực tiếp hóa ra tam đạo hảo ảnh chuyển công chính mình thượng trung hạ ba đường chỗ yếu càng làm cho hắn hơi kinh ngạc là ba đạo hảo ảnh này xuất thủ lúc lại cũng mang đến cho mình mấy phần đau nhói điều này nói rõ bọn họ cũng không phải là giả tạo vật có thể là làm sao có thể trong lòng hắn hoan hốt hạ thủ nghĩa bên kia khí tức chợt bay lên nhưng là vào giờ khắc này đem linh khí cùng chân nguyên ở trong thân thể của mình nổ như vậy như vậy vừa ra tay uy lực trực bức chân thần đỉnh phong không thể nào kệ xa biết rõ dịch kiếm tông lai lịch dịch kiếm tông lúc nào sẽ đem loại này cấp bậc đệ tử phái ra tới nơi này Đang ở trong lòng hắn bị kinh hai chiếm cứ lúc, hắn một cái tay trực tiếp phủ đẩy Phật quang hướng hạ thủ nghĩa đánh ra. Chân thần đỉnh phong thì như thế nào? Chẳng nhẽ ta một cái thần vương sơ cảnh biết sợ rồi một mình người chân thân đỉnh phong hay sao? Chỉ là một cái chớp mắt này hai người còn chưa giao thủ, lại có một vật trực tiếp đụng vào đến giữa hai người. Ẩm! Hai người này xuất thủ có thể nói là toàn lực trở nên, lúc này đột nhiên cắm vào giữa hai người đổ vật lại cũng không là người khác, chính là kia cưỡng ép gồ lên chân nguyên đuổi theo Diệp Hiên một người trong đó. Nguyên lai tám người kia mặc dù chuẩn bị lấy bát bộ Thiên Long trận pháp vây khốn Diệp Hiên, nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là chờ bọn hắn tám người sắp đuổi kịp Diệp Hiên thời điểm. Diệp Hiên bỗng nhiên trở tay trước công, trực tiếp nói tới một người trước mặt sau khi nắm được, hướng bên này ném tới. Này ném một cái trực tiếp đụng vào đến giữa hai người, hắn vốn chính là một cái chân thần trung cảnh nơi nào ăn được như vậy uy năng. Không đợi hắn phản ứng liền trực tiếp bị hai cổ lực lượng khổng lồ gắng gượng sẽ thành mảnh nhỏ. Nhớ ta nói chuyện, các ngươi hai người nhiệm vụ là cái gì? Diệp Hiên có chút bất mãn giầy thóang cái để cho hạ thủ nghĩa thanh tỉnh lại, vừa mới xuất thủ thời điểm. Hắn chỉ cảm giác mình đã chiếm hết tiên cơ cho nên phải ra tay toàn lực một đòn thủ thắng, cho nên lúc này mới dùng hết bùng nổ kỹ xảo, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút vừa mới nếu là mình chân toàn lực một đòn với đối phương đụng nhau, sợ rằng cuối cùng thua thiệt còn là mình. Đến khi đó, sợ rằng đã biết ba người toàn bộ đều muốn gậy ở chỗ này. Ngược lại là Trần Như Thủy tỉnh táo rất, đem trải qua này 6 ngày huấn luyện đã có thể thuần thục sử dụng tam đạo hảo ảnh tiến hành phương vị khác nhau công kích. Hơn nữa mỗi một đạo công kích đều có thể cụ có nhất định uy hiệp, như vậy dù là ở hạ thủ nghĩa mất đi tiếp tục tiến công năng lực trong khoảng thời gian này, Hắn như cũ có thể tiếp tục dây dưa Kệ Xạ. Kệ Xạ tại hắn dây dưa bên trong trong lúc nhất thời lại cũng khó mà lấy được bất kỳ yêu thế nào, dĩ nhiên này không phải nói Trần Như Thủy thật có thể cùng Kệ Xạ chính diện là địch, chỉ nói là Kệ Xạ thật sự là quá mức yêu quý lông chim rồi. Hắn không muốn ở Trần Như Thủy trong công kích được đến bất kỳ thương tích gì, mà trồng qua với khinh địch ý tưởng đặt ở hiện ở tràng cảnh này bên dưới trực tiếp thì đồng nghĩa với là tuyên bố từ chậm. Dù sao chỉ cần hắn không thoát thân, Diệp Hiên là có thể tùy ý làm bậy. Chờ hắn ý thức được Diệp Yên đã đem thủ hạ mình làm heo một loại giết chết gần như một nửa thời điểm. Hắn lúc này mới nổi lên liều mạng tâm tư, nhưng là dưới mắt hắn lại làm sao có thể có thể tùy tiện thoát thân. Hai người trước mắt tấn công liên miên bất tuyệt, để cho hắn căn bản không có cơ hội thoát thân lái đi. Cho nên hợp kích phương pháp cũng không phải là chỉ một một hai hợp tác kỹ xảo, mà là nói có thể chân chính làm được một một hai hợp tác kỹ xảo. Không sai, một một ở đại đa số dưới tình huống đều là ít hơn hai thậm chí còn ít hơn một. Trong đó một mặt là tương tác vấn đề, ở một phương diện khác chính là thời cơ công kích vấn đề. Đối phương thường thường đối mặt luôn là một người trong đó nhân công kích, sau đó mới là người thứ hai. Như vậy thứ nhất, cũng liền không cách nào chân chính phát huy ra hai người ưu thế Trưng 732, ảo ảnh nổ mạnh Như vậy Diệp Hiên khoảng thời gian này bồi dưỡng đó là bọn họ loại này đồng thời đối một người xuất thủ lúc ăn ý Đương nhiên hai người phải làm thế nào đi phối hợp đối phương công kích cũng là ác không thể thiếu khâu Này lúc này, hai người chính là ở phương diện này tiêu hao số lớn thời gian Bất quá bây giờ nhìn kết quả, hay lại là đáng giá Dù sao thả vào 6 ngày trước thời điểm, này 2 người đối mặt kệ sạ thời điểm đoán chừng liền trả đũa đường sống cũng không có mà bây giờ thậm chí có thể thành công liên lụy đến kệ sạ hành động. A, rốt cuộc ở thứ 6 muốn muốn đi qua tiếp viện kệ sạ tiểu tây thiên đệ tử bị Diệp Hiên gắng gượng đánh chết sau đó, kệ sạ cũng ý thức được nếu là tiếp tục như vậy bọn họ thật muốn trở thành Diệp Hiên trên tay đút hiếp. Ngay sau đó sắc mặt chợt hóa thành kim giống như giấy, hai tay một tả một hưu trực tiếp đánh phía kia hướng mình công tới hai người. Hạ thủ nghĩa cùng Trần Như Thủy đều là hơi biến sắc mặt, dựa theo Diệp Hiên trước thời hạn theo chân bọn họ giao phó sự tình, nếu là kệ sạ thật muốn chính diện nhạnh cương hai người lời nói, đó chính là mấu chốt thắng bại rồi chỉ thấy hạ thủ nghĩa vốn là chém xuất kiếm thức trận một hồi, sau đó lại do vừa mới chuyển du, đem về xa một quyền này vừa đập vừa cào tràn đầy, mài đi xuống hơn nửa uy thế. Về phần một bên khác, Trần Như Thủy chân khí ảo ảnh chính là trước trước hư chiêu trận biến thành thực chiêu, hơn nữa không phải là biến thành thực chiêu trong chớp nhoáng này, Trần Như Thủy thậm chí cho ba đạo ảo ảnh này trực tiếp dót vào bó lớn chân khí. trong lúc nhất thời, tam đạo ảo ảnh lại như cùng là hóa thành thật thể một loại trực tiếp xông về phía kệ xạ quả đấm. có bấy, kệ sạ cơi lạnh một tiếng, hai cái chân thần trung kỳ nhân coi như là có bấy lại có thể như thế nào? Nhưng là hắn nơi nào nghĩ đến, chân Như Thủy dưới mắt ba đạo ảo ảnh này công tới cũng không phải là phải lấy chiêu số thương hắn, mà là phải dùng dị chủng càng biện pháp đơn giản tới đối với hắn tạo thành tổn thương. Không sai, đó chính là tự bạo. Chân Như Thủy đem kiếm trong tay hoành thân ngăn ở trước mặt, trước hắn đã thể nghiệm qua chính mình ảo ảnh tự bạo uy lực. Dựa theo Diệp Hiên cách nói, đó chính là ở trong thời gian ngắn đem ảo ảnh căn bản là không có cách đi đến chân chính uy hiếp được thần vương cảnh giới người có khả năng, trừ phi binh hành hiểm chiêu. Cái này cái gọi là binh hành hiểm chiêu tự nhiên bây giờ đó là cái này tự bạo tự bạo loại vật này đặt ở cảnh giới gì bên trong trên người cũng có thể nói là tuyệt đối sắt chiu dù sao đem chính mình túi ra làm đồ đựng lại đem một thân chân nguyên cùng với sinh mệnh tinh hoa nhất cùng nổ mỡ, uy lực dĩ nhiên là có thể vượt qua cấp bậc tạo thành tổn thương to lớn đương nhiên này do linh khí cùng chân nguyên hỗn hợp sáng tạo ra hạo ảnh uy lực thì tuyệt đối so với không được tự mình nổ mạnh nhưng là đâu rồi uy lực không đủ còn có khác biện pháp tới tiếp cận a nói thí dụ như cái gì ngoại giới động a còn có phong bế không gian a cho nên ngay tại kệ sạ không biết chuyện dưới tình huống Hạ thủ nghĩa kia hơi lộ ra âm nhu hư không kiếm pháp cũng đã đem trùng quanh linh khí từ từ ở kệ xạ chung quanh tạo thành một đạo như có như không phong bế không gian. Mà giờ phút này kệ xạ một kích toàn lực bên dưới, càng là cổ vũ rồi này nổ mạnh uy năng. Kết quả là ngay tại kệ xạ cho là mình có thể thoát thân trong nháy mắt, một đạo to lớn nổ ẩm trực tiếp ở kệ xạ quyền hạ văng lên. Ầm. Kết liệt trong lúc nổ tung, hạ thủ nghĩa cùng Trần Như Thủy cũng trực tiếp bị đánh bay ra 300-400m khoảng cách, sau khi rơi xuống đất sắc mặt đều là giống như bạch giống như giấy trắng bệnh, hiển nhiên là chịu rồi nội thương. Muốn biết rõ hai người nhưng là ngay đầu tiên liền chuẩn bị xong phòng ngự tư thế, mà coi như là như vậy bọn họ như cũ thân bị thương nặng. Về phần những tiểu Tây đó tiên đệ tử, cách gần một nhiều chút, tại chỗ chính là thất khiếu chảy máu, cách xa một chút rõ ràng cũng là bị thương nhẹ. Tạm thời không đề cập tới những người này, liền nói vị kia với nổ mạnh chính giữa kệ sạ, giờ phút này nhưng là lung la lung lay từ trong xương khói đi ra. Đừng tưởng rằng kệ sạ thật không có chuyện, như vậy nổ mạnh bên dưới, coi như là Diệp Hiên tự nhận cũng là khó thoát bị thương kết quả. Càng không cần phải nói kệ sạ căn bản không có dự liệu được Diệp Hiên tay này sát chiêu người, người tên cút này, kệ sạ trong miệng phát ra giống giận, nhưng là lại không có hướng Diệp Hiên phát động công kích, không có lý do gì khác, kia ngay tại lúc này hắn đã mất đi cùng Diệp Hiên liều mạng tư cách. Dưới mắt hắn cánh tay phải máu tươi giống như không cần tiền một điên cuồng như vậy xung ra, có thể nhìn ra được, hắn cánh tay phải từ bả vai tới ngón tay trải rộng vết rách, tựa như cùng là bị rất bể thủy tinh tạo vật. Theo lý thuyết đi đến Thần Vương sau đó, có thể dễ dàng khôi phục thân thể của mình thương thế, nhưng là hết lần này tới lần khác hắn căn bản không làm được. Kệ sạ dĩ nhiên rõ ràng đây là vì cái gì? đó chính là chân nguyên không thông dưới mắt thương thế này là thực sự ảnh hưởng đến chính mình tay trái chân nguyên mạch là rồi nếu là muốn cưỡng ép khôi phục cánh tay phải thương thế cũng không phải không được nhưng là một trận đánh xuống chính mình tay trái vậy coi như là thực sự phải phế vì tức giận nhất thời phế bỏ một cánh tay vậy dĩ nhiên là chuyện không có khả năng xem ra kệ xa đại nhân thật đúng là có thần công hộ thể a vốn là lần này ta là chuẩn bị để cho kệ xa đại người trực tiếp mất đi chiến đấu lực a hai tay diệp hiên xây dịch trực tiếp nắm hai cái sông lên muốn đối với chính mình giáp công tiệu tây thiên đệ tử thủ cổ tay hai tay phát lực trực tiếp đem hai nhân dương cốt toàn thân chấn vỡ. hai người này mặc dù tánh mạng vẫn còn ở nhưng là ngay lập tức sẽ tê liệt thành hai luồng bùn nát đường bảo là rất khó coi rồi. xách xách xách, liền cái này thì cái này thì này. Diệp Hiên phát ra nhẹ than thở nhẹ âm thanh vốn là ta còn tưởng rằng các ngươi tiểu tây thiên hẳn mạnh hơn nhưng không nghĩ đến lại sẽ như vậy để cho người ta thất vọng à? Đập. Diệp Hiên bước lên một bước, một bước như vậy bước ra, lập tức để cho kệ xa lui về phía sau một bước, sắc mặt hắn càng phát ra âm trầm. hôm nay là ta tải. bất quá Diệp Hiên ngươi nghĩ xong nếu là. Yên tâm yên tâm, Diệp Hiên nhẹ nhàng khoát tay nói, chuyện hôm nay đến đây chấm dứt, ta chắc chắn sẽ không cường sát ngươi. Dù sao tất cả mọi người biết rõ nếu là mình bị bút tới cực điểm, rốt cuộc có bao nhiêu phương pháp có thể tràn ra cùng đúng đồng quy vu tận không phải sao? Diệp Hiên vừa nói như thế, ngược lại thì để cho kệ xạ trong lúc nhất thời không lời chống đỡ. Được rồi được rồi, bên kia hai cái chúng ta đi thôi. Vừa nói Diệp Hiên đem thổi ra một tiếng hít sáo, cái này tự nhiên là vì thông báo dung hạ chạy mau đường. Hạ Thủ Nghĩa cùng Trần Như Thủy liền vội vàng đi theo Diệp Hiên nhị bước, nhanh chóng rút lui trước mắt chiến trường. Tiểu Tây Thiên chúng nhân không có một người dám đuổi theo tìm Diệp Hiên phiền toái. Dù sao mặc dù vừa mới trọng điểm ở chỗ kệ sạ bên này, nhưng là trên thực tế hai người cộng đấu kệ sạ một người trừ rồi hợp kích kỹ đúng dịp bên ngoài. Trọng yếu hơn đó là chế tạo ra tới một ba người không gian tới. Diệp Hiên làm đó là chuyện này. Hắn đem còn lại Tiểu Tây Thiên chúng nhân toàn bộ chắn vòng ngoài như vậy cũng liền để cho kệ sạ cô dược lên. Trong quá trình này, Diệp Hiên một người liền chém chết bảy tên tiến lên Tiểu Tây Thiên đệ tử. Hơn nữa trước mặt Diệp Hiên sát ba người. Hôm nay đánh một trận Diệp Hiên một người cũng giết chết gần như một phần ba Tiểu Tây Thiên đệ tử chương 733, trong đó nội mạc. Gặp được như vậy sát tinh, bọn họ thì có ai dám đi lên xúc Diệp Hiên rủi do đây? Diệp Tiên Sinh, vừa mới tại sao không đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt? Hạ thủ nghĩa rất là nghi ngờ hỏi. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, còn không phải lúc, dưới mắt thủ hạ của hắn tiểu Tây Thiên đệ tử còn có nửa số. Mà Kệ Sạ cũng không có đến chân chính nọ hết đà, cưỡng ép theo chân bọn họ liều mạng, không phải có thể không phải một ý kiến hay. Thực ra nói thật, Diệp Hiên vốn là đã chuẩn bị lên, nhưng là hệ thống nhưng ở vừa mới nhắc nhở trên người Kệ Sạ có cực cao chân nguyên ba độ phản ứng. Có loại phản ứng này lời nói, trên căn bản liền có thể xác nhận, Kệ Sa đang chuẩn bị sử dụng chính mình lá bài tẩy. Nếu như vậy, như vậy Diệp Hiên lại cứ khăng khăng không muốn hắn đi dùng như vậy lá bài tẩy, ngược lại bây giờ tiện nghi đã chiếm được, vậy cũng không cần phải với đối phương tử dập đầu đi xuống. Mà ba người sau khi rời đi, Kệ Sa một tấm vẻ mặt trở nên càng phát ra dữ tợn, thủ hạ nửa số người tất cả đều tán thân với Diệp Hiên trong tay, chính mình càng là gần như chết một cánh tay. Như thế thủ, mình nhất định phải thật tốt với cái tên kia coi là một fan. Ngay tại hắn cắn răng nghiến lợi thời điểm, đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên. Nhưng là một người mặc cùng Dung Hạ rất là tương cận thiếu nữ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bất quá cùng Dung Hạ bất đồng là, tên thiếu nữ này cùng kệ xạ đồng dạng là tóc vàng mắt xanh, phản phất là nhất tộc mã sống. Thế nào? Thiếu chủ đại nhân tựa hồ là ăn thịt tỏi. Tiểu thư lì Dạ. Kệ xạ sừng sốt một chút, chợt quay đầu đi, nhìn về phía người thiếu nữ kia, khóe miệng của hắn có rút một phen sau đó hung tợn hỏi, "Tiểu thư lì Dạ vừa mới liền ở phụ cận đây?" "Dĩ nhiên, ta còn nhìn toàn bộ hành trình đây. Người kia quả nhiên là có chút thủ đoạn, không trách ta sư muội sẽ hợp tác với hắn." có thể đem hai cái chân thần trung kỳ phế vật chăm sóc huấn luyện thành như vậy dáng vẻ, xem ra người này thực lực. Lý Dạ lời còn chưa nói hết, Kề Sạ đã giống giận một tiếng nói, thực lực. hắn có thể có thực lực gì? tối đa cũng chính là thần vương giai đoạn trước thôi. chẳng nhẽ hai người chúng ta thần vương sơ cảnh còn giải quyết không hết một cái thần vương giai đoạn trước sao? xác thực, nhưng là dựa vào cái gì? Lý Dạ khe khe thở dài nói, đừng quên, thiếu chủ đại nhân, chúng ta điều kiện hợp tác là cái gì? người giúp ta ngăn ta lại sư muội để cho ta có thể tìm được thánh giáo chủ lời muốn nói người kia, mà ngươi bắt được có thể làm cho ngươi trở thành Phật tử bà bối. Chúng ta coi như là thanh toán xong, chúng ta điều kiện hợp tác bên trong có thể không có gì giúp ngươi giải quyết hết tên thiếu niên kia Hạ Mục Nha. Kệ xạ trầm dãi nhắm lại con mắt, hắn không có tiếp tục mở miệng, mà làm mánh xoay người trở lại này khanh động chung quanh cứ điểm. Hắn biết rõ, với nữ nhân này giao thiệp với là căn bản không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Đối phương đem bách luyện chân tinh để cho cho mình, hoàn toàn là bởi vì đối phương căn bản không yêu cầu vật này. Muốn để cho nàng ra tay giúp chính mình đối phó Diệp Hiên vậy tất nhiên là phải xuất ra đủ bảng giá ở trên đảo này một cái thần vương cấp côn đồ đó chính là cường giả cấp cao nhất phải xuất ra ở trong thần giới cũng cũng coi là đỉnh phong bảng giá mới có thể mời được hắn kể xa thật đúng là đặc lệnh không lấy ra được một bên khác diệp hiên để cho dung hạ bọn họ trở về bốn người bọn họ tạm thời cứ điểm mà chính hắn chính là đi trước cái kia ngã tư đường vừa mới đến nơi đó thời điểm diệp hiên trực tiếp minh sắc cảm thấy trung quanh huyết tinh chi khí so với trước lại nồng đậm một ít tiền bối ta tới rồi diệp hiên đi tới kiêm ngã tư đường hang động vị trí không nhanh không chậm nói như thế một câu không tệ lắm một viên kết tinh là có thể cho ngươi thành tựu thần vương sơ cảnh rồi xem ra trong thân thể ngươi tạo hóa thiên địa mạnh bụng cho ngươi giúp không ít bận rộn chứ sao trong quan tài kiếng không đầu nữ thi phát ra như thế thanh âm bất quá rất nhanh lời nói của nàng âm chuyển một cái bất quá còn chưa đủ à một viên kết tinh chỉ có thể cho ngươi đi đến thần vương sơ cảnh mà muốn cho ngươi khởi ra trên người của ta công siềng ít nhất ngươi còn cần tăng lên hai cái cảnh giới mới được hai cái cảnh giới tự nhiên đó là chỉ thần vương trung kỳ thần vương trung kỳ cũng không đủ chứ tiên bối Dưới mắt tình huống đến xem, chỉ sợ ta thực lực này căn bản là không có cách ở trên đảo bình thường hành động. Diệp Hiên khe khẽ thở dài, hoàn toàn liền là một bộ ta rất đu nhược, ngươi cho giá cả để cho ta rất khó tiếp tục làm việc rắn vẻ. Ừ, hiểu. Ngươi đã có thể đi vào nơi này, nghĩ như vậy tới nơi này hẳn là lại bị mở ra. Bây giờ ngươi gặp phải cũng là thực lực gì nhân? Không đầu nữ thi tiếp tục hỏi. Cái này hả, bây giờ đến xem, đại đa số người cũng là chân thần cảnh giới, từ chân thần giai đoạn trước lại tới chân thần hậu kỳ đều có sau đó thần vương sơ cảnh ta biết rõ đó là đã có hai người nói thật mắt người kế tiếp thần vương sơ cảnh chính diện chống lại ta còn thực sự không sợ nhưng là bọn hắn tiểu đệ nhiều a diệp hiên thở thật dài một cái thấp giọng nói cũng không phải ta không nghĩ cứu tiền bối ngươi đi ra nói nhưng là tiếp tục như vậy thật sự là quá nguy hiểm ta lần này muốn không phải hạ thủ nhanh trước thời hạn cầm đi kia kết tinh nếu không nhất định phải bị bọn họ trực tiếp cho vây chết không thể vây chết trước thời hạn vân vân ngươi là ý nói bọn họ cũng là hướng về phía kết tinh đi không đầu nữ thi tụ hội là có chút kinh ngạc Một bên khác Diệp Hiên chính là liên tu nói đúng, trên thực tế lần này tìm này không đầu nữa thi đến, một cái mà là vì có thể vớt điểm chỗ tốt. Mặc dù máu kia thịt kết tinh phía trên vớt chỗ tốt đã quá nhiều, nhưng là ai có thể chê ít phải không? Một người khác chính là hắn muốn muốn làm rõ ràng, đám người kia rốt cuộc là như thế nào biết rõ máu thịt kết tinh tồn tại. Coi như nói Tiểu Tây Thiên là thông qua dung hạ sư tỷ biết rõ, nhưng là Ngũ Thánh giáo lại vừa là do phương pháp gì biết rõ máu kia thịt kết tinh tồn tại. Còn Hữu Dung hạ bọn họ muốn phải đợi người rốt cuộc là ai? Ngươi đem chuyện đã xảy ra nói cho ta nghe một chút. Quả nhiên không đầu nữ thi cũng hứng thú, kết quả là Diệp Hiên liền đem chuyện đã xảy ra tuần tự tất cả đều nói ra, bao gồm hắn lợi dụng dịch kiếm tông đệ tử đi giúp mình hóa giải thi thể sự tình, lại tới gặp phải Dung Hạ biết được Ngũ Thánh Giáo ủy phái nàng tới đây đám người, sau đó sẽ đến Tiểu Tây Thiên đoàn người xuất hiện. Chờ Diệp Hiên toàn bộ nói xong sau, không đầu nữ thi lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, theo rồi nói ra, bọn họ trong miệng bách luyện chân tinh sắc thực chính là ngươi hấp thu viên kia máu thịt kết tinh, chỉ bất quá ở người thường trong mắt máu thịt kết tinh là một cái khó mà tiến hành hấp thu vật kiện. Nhưng là ở Tiểu Tây Thiên kêu bảy kẻ điên trong mắt máu thịt kết tinh là bọn hắn tu luyện thật tốt bà bối. Tiền bối biết rõ Tiểu Tây Thiên. Diệp Hiên nhíu mày một cái, dĩ nhiên hắn cau mày nguyên nhân trên thực tế là bởi vì không đầu nữ thi lại rời đi đề tài. Vốn là mọi người đề tài là liên quan tới Ngũ Thánh giáo tại sao biết rõ chỗ đó, nhưng là nàng lại tránh nặng tìm nhẹ bắt đầu thảo luận máu thịt kết tinh vấn đề. Dĩ nhiên biết rõ. Không đầu nữ thi lại còn thật sự mượn dưới sân núi lửa. Chương 734, bỏ hoang nghĩa trang công cộng. Tiểu Tây Thiên vốn là coi trọng hỗn độn tu pháp ở trong mắt bọn hắn hết thảy hỗn tạp không chịu nổi năng lượng cũng là bọn hắn bảo bối máu kia thịt kết tinh vừa vặn phù hợp bọn họ giáo nghĩa không đầu nữ thi chọn một hồi sau đó phát ra một tràng cười tiền bối tại sao bật cười diệp hiên nhíu mày một cái đương nhiên là nghĩ tới buồn cười chuyện viên kia máu thịt kết tinh dưới mắt bị người đem bên trong người thường có thể hấp thu đồ vật toàn bộ hút đi còn lại tất cả đều chọc vật nay chọc vật bọn họ tiểu tây thiên nhân có thể không dùng được ta thật muốn nhìn trong miệng ngươi người kia đem mấy thứ mang sau khi trở về tiểu tây trời cao tầng cầm đem luyện công dáng vẻ Vừa nói không đầu nữ thi lại phát ra một chàng cười, lúc này mới co thu liễm, sau đó nàng thanh âm nghiêm, được rồi được rồi, trở lại ngươi ngay từ đầu vấn đề kia lên đi. Ngũ Thánh Giáo sở dĩ biết rõ cái kia vị trí, nhất định là bởi vì nhiều năm kinh doanh, nhiều lần phái người tiến vào nơi này rõ xét kết quả. Coi như là thần vương cảnh giới người không cách nào nhìn ra đồ mối, nhưng là bọn hắn ngũ Thánh Giáo bên trong lão quái vật nhưng là vừa nắm một bó to à. Nàng nói như vậy đến, chợt chính là một hồi, mà ngũ Thánh Giáo bên trong ngoại trừ có giỏi trận pháp nhân, còn có một nhóm giỏi xem bói người. Mặc dù xem bói loại vật này rất khó ảnh hưởng đến công giả, nhưng là thần hoàng cấp bậc xem bói mọi người muốn xem bói một ít bọn tiểu tử không tới vẫn là rất dễ dàng. Cho dù là vụ lý khán hoa, trong xương ngủ thưởng thức hoa, cuối cùng cũng có cái niệm tưởng chứ sao? Diệp Hiên gật đầu, thì ra là như vậy sao? Đáp án này trên thực tế Diệp Hiên là tương đương không hài lòng. Xem bói loại vật này không khỏi là quá mức hư vô phiêu miểu đi một tí, thật là hay cùng cưỡng ép giải thích như thế. Đúng rồi, ngươi có thể tìm cái kia ngũ thanh giáo tiểu nha đầu hỏi một chút, nàng có phải hay không là đến chậm? không đầu nữ thi trong giọng nói tựa hồ mang theo mấy phần vui thích, mà Diệp Hiên chính là vẻ mặt ngậm bước. có phải hay không là đến chậm? cái quỷ gì? ô đúng rồi, ngươi theo ta nói bây giờ thực lực của ngươi chưa đủ đúng không? ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, ngươi sẽ luyện đan đúng không? nàng cái nghi vấn này câu để cho Diệp Hiên có chút mê mang. đúng, sẽ luyện đan. thế nào? tiền bối là vậy ngươi nghe, ta dạy cho ngươi một cái luyện đan phương pháp. tài liệu ngươi ở đây trên đảo tự dược có thể hay không làm cho đều thì nhìn ngươi. vậy phân hiệu quả mà thực ra cũng đơn giản. Đó là có thể cưỡng ép đem một cái chân thần trung kỳ lấy thượng nhân nhắc tới thần vương sơ cảnh. Không đầu nữ thi thanh âm vừa mới hạ xuống, Diệp Hiên sắc mặt chính là chợt biến đổi, thần vương sơ cảnh. Không sai, hơn nữa căn cứ người kia nội tình, nói không chừng có thể tăng lên tới cao hơn. Không đầu nữ thi lời nói này trực tiếp ở nội tâm của Diệp Hiên bên trong khơi dậy thiên tầng lãng. Trực tiếp đem chân thần trung kỳ nhân nhắc tới thần vương sơ cảnh, như vậy tăng lên có thể nói là kinh thế hai tục. Bất quá theo sát Diệp Hiên nghiêm sắc mặt hỏi, "Tác dụng phụ đây, xem ra ngươi chính là thật thông minh chứ sao?" Tác dụng phụ thực ra cũng rất đơn giản, đó chính là cái này đan dược chỉ có thể duy trì thời gian 3 năm, mà 3 năm sau đó người này thực lực đem sẽ lui trở về vốn là cảnh giới. Diệp Hiên như vậy sáng tỏ, đừng xem nói chỉ là lui trở về vốn là cảnh giới, nhưng là thực ra cũng tương đương với ngươi thời gian 3 năm dừng bước tại này căn bản không có bước lên trước. Muốn biết rõ tu luyện một đạo không tiến tất tối, với ngươi cùng một thời kỳ nhân thời gian 3 năm nói không chừng đã từ chân thần trung kỳ tu luyện tới thần vương sơ cảnh rồi. Mà bây giờ ngươi lại lại trở về chân thần trung kỳ. chuyện này bất quá còn phải Diệp Hiên không cần thiết đi ăn loại vật này, cho nên mà chủ ý này dĩ nhiên là đánh bảo hạ thủ nghĩa cùng trên người Trần Như Thủy rồi. Này hai người đều là tuyệt cao đối tượng thí nghiệm, chủ yếu là thật sẽ ra vấn đề gì, Diệp Hiên cũng không đau lòng nói. vậy tính xin tiền bối công khai, Diệp Hiên hành lễ nói được thuận tiện ta tới nói cho ngươi biết tiếp theo viên máu thịt kết tinh vị trí đi. Ước chừng một giờ sau, Diệp Hiên rồi mới từ cái này ngã tư đường phụ cận rời đi. Nói thật lúc rời đi sau khi, hắn đều có chút muốn chính mình dùng đối phương lợi muốn nói cái loại này đang ăn dược. Bởi vì dựa theo không đầu nữ thi cách nói, ăn vào loại đan dược này sau đó, vốn là tự thân tu luyện một thân công pháp đem sẽ hoàn toàn bị bao trùm xuống, cho đến dược liệu biến mất. Mà cùng lúc đó bọn họ đem sẽ đạt được một cái tên là Thiết thi lực lượng. Cái gọi là Thiết thi ở không đầu nữ thi bọn họ bên trong thế giới kia là một loại phi thường thường gặp hệ thống sức mạnh. Đơn giản mà nói, Thiết thi nhất phái chính là đem thân thể của mình mài giống như kim loại một loại cứng rắn, theo cảnh giới tăng lên thân thể cường nhận trình độ đem sẽ tăng thêm một bước. Cũng chính vì vậy lưu phái lực phòng ngự có thể nói kinh khủng cho nên gần như không có người có thể vượt cấp khiêu chiến loại này tên là Thiết Thi Lưu Phái, đương nhiên bị cảnh giới cao hơn nhân đánh, đó chính là thật cũng không có cái gì trả đũa lực lượng, mà càng thêm mấu chốt một chút, chính là Thiết Thi Nhất Phái có thể nhanh chóng đem chính mình chuyển hóa thành thi thể trạng thái. ở thi thể dưới trạng thái, ít nhất cùng cảnh giới nhân rất khó phân biệt đi ra đem cùng phổ thông thi thể khác nhau. Tóm lại chính là cậu thả mệnh trọn đầu. Nếu như vật này có thể đem người thực lực tăng lên tới thần vương hậu kỳ lời nói, Diệp Hiên lời khác, ăn trước vì kính, cũng không biết rõ có phải hay không là đúng gì. Không đầu nữ thi chỉ điểm đi ra một viên máu thịt kết tinh chỗ vị trí cũng chính là tên này vì thiết thi đan một đạo trọng yếu tài liệu vị trí chỗ đó cũng không đặc biệt nơi chính là tòa thành thị này vốn là một tòa nghĩa trang công cộng. Sau khi trở về Diệp Hiên kêu ba người chạy thẳng tới tòa này nghĩa trang công cộng dưới mắt bất kể là máu thịt kết tinh cũng tốt hay lại là thiết thi đan cũng được đều là trọng yếu vật kiện máu thịt kết tinh quan hệ đến Diệp Hiên tiếp tục tăng thực lực lên mà thiết thi đan tới tay sau đó trong tay mình liền có ba gã thần vương một tên chân thần đỉnh phong chiến lực đến thời điểm coi như là chính diện cùng tiểu tây thiên liều mạng cũng là kiếm buồn không lỗ. bất quá đợi diệp hiên bọn họ đi tới chỗ kiêm nghĩa trang công cộng thời điểm diệp hiên liền cảm thấy đau răng rồi. ngươi với cái này kiêm nghĩa trang công cộng có lẽ nói ở tòa thành thị này hoàn toàn thất thủ trước nơi này thật là dùng để làm nghĩa trang công cộng nhưng là bây giờ chứ sao? nơi này sớm biến thành một cái tương tự với xâm lâm nhất như vậy tồn tại. không biết được bao nhiêu cây cối sinh trưởng ở tòa này nguyên bản công trong mộ hơn nữa cũng không biết là trước thuật pháp nguyên nhân hay là thế nào hoàn cảnh nơi này cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn bất động. Ngẫm lại xem, 10 mét ra ngoài còn là một bộ hoang phế thành phố bộ dáng, nơi này biến thành tương tự với đất ngập nước một loại hoàn cảnh. Diệp Hiên nhìn một cái bên người ba người nói, đi thôi, hay lại là muốn vào xem một chút cho thỏa đáng. Hạ Thủ Nghĩa chần chờ một chút, sau đó chặt theo sau, bọn họ là nghe Diệp Hiên nói nơi này biết do con nào đó có thể tăng lên công lực bảo vật lúc này mới theo kịp. Về phần có phải hay không là thật, hắn đã không có tâm tư lo lắng rồi, ngược lại Diệp Hiên cũng không có lý do gì đi hám hại bọn họ phải không? Nhưng là hắn không biết là, Diệp Hiên nói hám hại hắn môn liền thật sẽ không khách khí. Chương 735: Thì giáp. Nói thật, cái này hoang phế không biết được bao nhiêu năm tháng nghĩa trang công cộng nhìn qua tương đương làm người ta sợ hãi. Trừ cái này bên trong quá đáng sinh trưởng cây cối bên ngoài, Diệp Hiên gần như không thấy được còn lại vật còn sống, không có dã thu qua lại, cũng không có cái gì chim ông. những thứ kia từ những thế giới khác xông vào nơi này sinh vật tự hồ là đem nơi này coi là khu vực nguy hiểm, căn bản không có tiến vào ý tứ. Về phần kia cái gì đó cản trở sinh trưởng con jun cái gì càng là chưa từng xuất hiện. Mà càng đi vào bên trong, nơi này khí tức trở nên càng phát ra quỷ dị. Số lớn bạch cốt ở thụ gian nổi lên, trong đó không ít có thể nhìn ra được chính là cái loại này cao ba bốn thước loại người khung xương. Nghĩ đến những thứ này, đó là tòa thành thị này vốn là chủ nhân, vốn là bị an trôn cất ở nơi này, lại cũng không biết rõ là bởi vì nguyên nhân gì, lại bị toàn bộ lật đảo đi ra. Cụ thể là thần giới nhân động thủ, còn là người nào động thủ liền không biết. Mà trừ rồi những thứ này loại người hình khung xương, còn có không ít thú hình khung xương xen lẫn ở trong đó, một ít dáng thậm chí đạt tới 30, 40 mét dáng vẻ. Dù là với lúc trước cái kia cự thú thi hải không thể sánh bằng cũng có thể nói là đại hình yêu thú. Diệp tiên sinh, chúng ta Trần Như thủy muốn nói lại thôi, một bộ có chút lo âu dáng vẻ, dù sao cũng là tiến vào loại địa phương này đến, không sợ vậy khẳng định là giả. Diệp Hiên nhẹ nhàng nói, nơi này hẳn là tòa thành thị này trước nghĩa trang công cộng, yên tâm, tin nhắn của ta sẽ không sai, đi theo ta tới là tốt. Diệp Hiên vừa dứt lời, trên mặt hắn liền nổi lên vẻ kinh ngạc, hắn đi lên mấy bước, đi thẳng tới một tòa thi hài bên cạnh. Tòa này thi hài cũng không biết là yêu thú gì còn để lại vật, đây cũng không phải là trọng điểm, trọng điểm là ở nơi này thi hài hốc mắt vị trí giờ phút này lại mọc ra một cái đóa màu trắng tiểu hoa thi sinh hoa đây chính là thiết thi đan một trong tài liệu trọng yếu dựa theo không đầu nữ thi cách nói thi sinh hoa phẩm chất phân chia khá lớn tối chất lượng kém đó là màu đỏ thẫm sau đó màu sắc càng trở nên sáng rỡ như vậy phẩm chất cũng lại càng tốt mà tốt nhất đó là màu trắng thi sinh hoa cũng chỉ có màu trắng thi sinh hoa luyện chế được thiết thi đan mới có thể đem tu luyện giả thực lực dương cao đến thần vương sơ cảnh thế nào nơi này thì có diệp hiên muốn còn muốn nói yêu cầu đi tới ở giữa vùng rừng rậm này vị trí đây bây giờ nhìn một cái bất chuyện lấy này đóa thi sinh hoa, lại nhìn trung quanh một chút có thể hay không tìm tới thứ nhỉ đóa. Diệp Hiên bên này cẩn thận từng ly từng tí đem thi sinh hoa gỡ xuống, nhưng không nghĩ một giây kế tiếp dung hạ sắc mặt chợt biến đổi, nàng chợt nhìn về phía bọn họ vốn là đường đi. Trên thực tế cùng lúc đó gầm lên một tiếng âm thanh vang lên, trong lúc nhất thời bên kia liền truyền đến một trận tiếng đánh nhau. Tình huống gì? Diệp Hiên nhíu mày một cái nói, mọi người trước không muốn lên tiếng, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Vừa nói Diệp Hiên liền dẫn đầu nhảy lên một cái ngọn cây trên, sau đó như vậy không không nhìn nổi rồi, nhìn một cái quả nhiên là có kinh hỉ chỉ thấy phía dưới đang có 9 người chiến làm một một dạng. 9 người này trong đó 6 người có thể nhìn ra được là tiểu tây thiên nhân, mà còn lại 3 cái là căn bản liền không phải là người. Kia lại là 3 bộ thi giáp, cái gọi là thi giáp ở hỗn độn cương vực bên trong cũng có tồn tại. Cụ thể phương thức chính là đem người ở còn sống thời điểm cùng một cụ khôi giáp rèn đúc chung một chỗ, lại đem bên trong nhân giết chết, khiến cho linh hồn không cách nào thoát khỏi khôi giáp trói buộc, như vậy tạo thành tên là thi giáp quái vật. Loại này thi giáp bởi vì có rèn đúc người không chế, có thể nói là rất là tốt dùng con chốt thí. Mà bây giờ chỗ này, này ba bộ thi giáp rõ ràng cho thấy vốn là trong thành phố này loại người. Dù sao ba người thân cao đều là bốn thước khoảng đó dáng vẻ, cùng trước mắt sáu người kia so sánh trực tiếp liền cao hơn gấp đôi. Hơn nữa nhìn sáu người kia trên căn bản cũng là chân thần đỉnh phong trình độ, này ba bộ thi giáp thực lực. Xích xích xích. Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, có thể lấy tam địch lục, nghĩ đến bọn họ khi còn sống cũng là thần vương cấp bậc tu luyện giả chứ. Diệp tiên sinh. Hạ thủ nghĩa thấp giọng ho hét. Bên cạnh Dung Hạ chính là sờ lỗ mũi một cái nói, lại là tiểu Tây Thiên viện binh chứ sao? Ai chân như thủy sừng sốt một chút hoàn toàn không biết rõ này hai người đang nói gì ừ nhìn qua sắc thực giống như là tiểu tây thiên nhân diệp hiên gật đầu một cái trên thực tế từ những người này sử dụng chiêu số đến xem cùng tiểu tây thiên giống nhau như lúc coi như cùng kệ xa bọn họ không phải một nhóm người cũng tuyệt đối là có cực lớn quan hệ chứ như thế bên ngoài trong đó ba người tóc vàng mắt xanh cùng tiểu tây thiên nhóm người kia gần như nhất trí diệp hiên cũng không biết rõ trong thần giới thứ người như vậy có nhiều hay không còn là nói tiểu tây thiên bên trong mới có thứ người như vậy nhưng là cộng thêm một điểm này đã đầy đủ sự bọn họ từ hình muốn biết rõ như là trước kia hành động thời điểm, kệ sạ trong tay có như vậy sáu cái chân thần định phong chiến lực có thể dùng, mấy người bọn hắn đều chớ nghị sống đến từ kệ sạ trong tay chạy thoát. Kia đã như vậy, cũng tuyệt đối không thể để cho sáu người này cùng kệ sạ hội họp. Lóe lên cái ý niệm này sau đó, Diệp Hiên nói, "Ta đi xuống, các ngươi ở lại chỗ này, nếu như tình huống không đúng ta sẽ tự mình chạy trốn. Các ngươi cũng thông minh cơ linh một chút, hiểu không?" "Biết rõ, Diệp tiên sinh." Mặc dù Trần Như Thủy không biết rõ Diệp hiện tại sao phải chính mình đi xuống, nhưng là vài ngày như vậy đi xuống, hắn ít nhất học được một chuyện. Đó chính là Diệp Hiên nói đúng. Chớ cùng ta kéo cái gì ngổn ngang, ngược lại Diệp Hiên nói đúng liền xong chuyện. Trên thực tế Diệp Hiên dưới mắt cũng không đi xuống, phòng trường cũng không có cơ hội đi xuống. Ba bộ thi giáp đang cùng sáu người trong chiến đấu, dưới mắt đã dần dần rơi xuống hạ phong, tỏa sơn quan hổ đấu có thể không phải đợi đến phân ra thắng bại lại đi chiếm tiện nghi. Dù sao chờ đến trong đó nhất phương hoàn toàn chiến thắng sau đó, chính mình liền muốn biến thành điểm tâm rồi. Loé lên ý nghĩ này sau đó, Diệp Hiên tốc độ nhanh hơn, chỉ thấy Diệp Hiên trong tay trảm yêu kiếm bên trên lung trực nhất tần huyết quang trực tiếp hướng về phía một tên tiểu tây thiên đệ tử chém đánh tiếp Bang! tên đia tiểu tây thiên đệ tử rõ ràng cho thấy trải qua vô số chém giết cho dù là giờ phút này chiếm cứ thượng phòng duy trì như cũ đủ cảnh giác cho nên dù là diệp hiên nhanh chóng như vậy đến gần hắn cũng ngay đầu tiên tiến hành chống đỡ phật quang chợt hiện diệp hiên kiếm trong tay chém ở trên người đối phương buộc phát ra phật quang trên lại khó mà tiến thêm phân hảo bất quá đối phương cũng không nghĩ tới diệp hiên lại có thần vương cấp bậc thực lực trực tiếp bị một kiếm này giống như đánh bóng chạy một loại ngồi chỗ cuối bay ra ngoài mấy chục thước khoảng cách lại thấy sắc mặt hắn trợn trở nên thảm bạch khởi đến, rõ ràng bị bị thương nặng. Năm người khác thấy có người tập kích, lập tức đem bộ phận tâm thần phân ở trên người Diệp Hiên, nhưng là Diệp Hiên lại khoảng đó hoài ngẩng, đông chém một kiếm, tây đánh một quyền tóm lại chính là không theo chân bọn họ ngạnh bính trong lúc nhất thời năm người này lại không có cơ hội tới vây giết Diệp Hiên. người rốt cuộc là người nào? vì sao phải trợ giúp này tội trong thành yêu vật. chương 736, hợp vây tiểu tây thiên. lời này ngươi muốn hỏi lời nói, hay là đi hỏi kệ sa đi? Diệp Hiên trong lúc nói chuyện, trong tay hư không kiếm pháp trở nên càng phát ra phiêu hốt như gió. Sáu người này bị Diệp Hiên một hồi bừa bãi có thể nói là khổ không thể tả. Kệ sạ, kệ sạ, cái tên kia lại vì một chút công lao muốn xuống tay với chúng ta, đáng ghét. Chẳng nhẽ tranh đoạt Phật tử vị trọng yếu như vậy sao? Phật chủ nói qua nếu là có người vì tranh đoạt thân phận của Phật tử mà đồng môn đánh nhau, như vậy thì phải bị tự mình vùi đầu vào khán khít luyện trong ngục. Ngươi chủ tử chẳng nhẽ không biết không? Nghe của bọn hắn nói như vậy tử, rõ ràng cho thấy hiểu lầm Diệp Hiên ý tứ. Diệp Hiên là nói mình là bởi vì kệ sạ nguyên nhân cho nên tìm bọn họ để gây sự. Nhưng bọn hắn lại theo bản năng cho là Diệp Hiên trên thực tế là kệ xạ tống ra để giải quyết bọn họ nhân. Nha, nói cách khác, mặc dù bọn họ cùng thuộc về tiểu Tây Thiên, nhưng là chủ tử lại không phải là kệ xạ. Liên quan tới loại tình huống này, Diệp Hiên bái kiến không biết được bao nhiêu rồi. Một cái trong môn phái có nhiều cái có hy vọng ra mặt người, phía dưới tự nhiên cũng sẽ tụ lại một nhóm đi theo bọn họ nhân. Những người này cũng không phải là đi theo kệ xạ người, như vậy kệ xạ muốn làm rồi có thể bắt được công lao mà đưa hắn nhân thủ hạ len lén trôn giết cũng không phải là không thể sự tình. Diệp Hiên cũng sẽ không theo chân bọn họ giải thích các ngươi đã thì cho là như vậy, như vậy thì suy nghĩ như vậy được rồi. ngược lại hắn cũng không có tốt tâm tư đi theo chân bọn họ giải thích chính mình với kẻ xạ không có nửa xu quan hệ. ngược lại bọn họ lập tức là người chết. Thư không hoành thiện. diệp hiên một kiếm chém ra, đem hai gã muốn giáp công chính mình tiểu tây thiên đệ tử bước lui, rồi sau đó trực tiếp liền đánh ngay phía trước tên đệ tử kia hộ thể phật quang. nay hộ thể phật quang đúng là vững chắc vô cùng, nhưng là ở diệp hiên thần vương cấp chen ép bên dưới, rốt cuộc ở đệ thập tam kiếm chạm hạ thời điểm đem hộ thể phật quang đột nhiên bể tan cảnh nay Phật Quang vừa mới phá Toái Diệp Hiên liền Hào không để ý tới trực tiếp một kiếm đứt cổ người kia thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp liền bị Diệp Hiên chém đại Hào đầu. Bất quá không đợi Diệp Hiên quay đầu tiếp tục đối với trả năm người khác hét thảm một tiếng liền từ trong bọn họ vang lên. lại là giờ phút này bọn họ chỉ lo đi đối phó Diệp Hiên rồi cuối cùng nhất một người lại bị hai gã thi giáp giáp công gắng gượng chém vỡ rồi Phật Quang tại chỗ bỏ mạng. bốn người khác thấy sự tình không đối lập khắc liền phải chạy trốn nhưng là Diệp Hiên nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội như vậy muốn đi trước quá ta đây còn đi Diệp Hiên một đạo kiếm khí chầm ra buồn ý là muốn ngăn bọn họ lại, nhưng là chưa từng nghĩ một người cầm đầu căn bản chẳng ngó ngàng gì tới một lòng nên vì đồng bạn cầu sinh. hắn đầu tiên là lấy Phật Quang ngăn trở ba gã thi giáp chẳng kích, sau đó xông về kiếm khí, chỉ là cái kia Phật Quang cũng sớm đã làn nỏ hết đà, bị kiếm khí vừa chạm vào tại chỗ vỡ ra. cả người càng bị kiếm khí trực tiếp cuốn bay rơi trên mặt đất trong lúc nhất thời máu me đầm địa, nhưng là trực tiếp đi nửa cái tánh mạng. sư minh, ta liều mạng với ngươi. một người khác giống lớn một tiếng trực tiếp hướng Diệp Hiên nào tới, bất quá ba người khác lập tức kéo hắn lại, lưu được thanh xuân ở, không sợ không tuổi đốt. Không nên để cho các sư huynh, sư đệ chết vô ích. Mắt thấy bốn người này liền muốn thừa cơ hội này trực tiếp chạy trốn. Diệp Hiên cũng là nhũ mày một cái, bây giờ hắn đuổi theo là không có vấn đề. Hắn tự tin tại chính mình dưới sự truy kích, bốn người này nếu là một lòng muốn chạy trốn, như vậy mình tuyệt đối có thể ở tại bọn hắn chạy ra khỏi nghĩa trang công cộng trước đem bốn người toàn bộ chém chết. Nhưng là vấn đề lại tới, chính mình đuổi theo lời nói, thật không có vấn đề sao? Đừng quên bên này còn có ba cái thi giáp mắt lom lom nữa. Nhưng mà ngay tại Diệp Hiên chờ chờ một cái chớp mắt thời điểm. Một tên trong đó thi giáp lại hướng về phía Diệp Hiên đánh một cái thủ thế. Diệp Hiên vẻ mặt một bước, cái kia thủ thế rõ ràng là nói cho Diệp Hiên đi bên trái chặn hắn lại đi bên phải. Cái quỷ gì, đối phương đem chính mình làm là đồng bạn rồi hay sao? Trước nhìn kỹ hắn nói, Diệp Hiên hít sâu một hơi, trực tiếp từ bên trái phía sau đổi theo, mà hắn này một đổi theo kia ba gã thi giáp cũng chuyển đổi phương vị, trực tiếp tạo thành hợp vây thế. Nhưng là... không đúng. Diệp Hiên ý thức được sự tình tựa hồ là có chút ra chính mình dự liệu sắp thực hắn cộng thêm này ba gã thi giáp là lấy một cái hộp vây thế đi bao lấy này bốn gã tiểu tây thiên đệ tử nhưng là này ba gã thi giáp lại cứ lệch để lộ ra một cái lỗ, cố ý để cho bốn người này chạy trốn chỉ bất quá ở truy đuổi bên trong không ngừng thay đổi đổi vị trí một mực khống chế có thể chạy thoát cửa ra giữ phương hướng không thay đổi đây là diệp hiên nhíu mày một cái sau đó hít vào một ngụm khí lạnh này ba gã thi giáp lại duy trì như vậy chí tuyệt sao bọn họ là muốn đem bốn người này chạy tới một mục đích đi mặc dù diệp hiên không biết rõ bọn họ phải đi địa phương là nơi nào. Nhưng là mình theo sau liền biết, ba gã thi giáp đuổi bọn hắn chạy trốn phương hướng phải làm là cái này công mộ khu vực trung tâm, mà càng đến gần khu vực trung tâm, Diệp Hiên lại càng phát cảm giác chúng quanh khí tức trở nên âm lãnh tinh mịch phảng phất như là trung tâm vị trí có nhân vật gì như thế. Trên thực tế nơi đó đương nhiên là có thứ gì tồn tại. Không đầu nữ thi cho mình đánh dấu vị trí đó là ở nơi này nghĩa trang công cộng chính trung tâm vị trí, bất quá nàng cũng nhắc nhở Diệp Hiên, nơi này so với trước cái kia muốn nguy hiểm không ít. Tòa thành thị này năm đó tiến hành sửa đổi thời điểm, bày ra 365 cái trọng yếu năng lượng thiết điểm. Trong đó 180 cái dương tính tiết điểm, 180 cái âm tính tiết điểm. Còn có 5 cái nhất chỉ cần hạch tâm tiết điểm. Mà 180 cái dương tính tiết điểm tất cả đều là lấy bọn họ cái thế giới kia cường giả làm làm trụ cột tạo nên. Đưa bọn họ linh hồn cố định ở trong lục thể, sau đó tiến hành chém chết, từ đó chế tạo ra có thể dài đến vạn vạn năm bất diệt năng lượng tiết điểm. Mà âm tính tiết điểm chính là lợi dụng vô số yêu thú quỷ quái thi hải tạo nên. Những thứ này âm tính tiết điểm bên trong có bản thể cực kỳ cường đại, có tự nhiên cũng sẽ thiếu chút nữa trước cái kia cự thú thi hải thật sự chế tạo ra tiết điểm chính là chót nhất tiết tiết điểm, cho nên một chút nguy hiểm cũng không có. nhưng là này cái thứ nhì tiết điểm nhưng là khác rồi, tiết điểm này bên trong tản mát ra lực lượng nhưng là còn mạnh hơn nhiều. nhưng là bây giờ nhìn một cái, diệp hiên thật muốn hỏi một chút cái kia không đầu nữ thi rốt cuộc là muốn để cho hắn trở nên mạnh mẽ hay là muốn để cho hắn đi chịu chết à? trước mắt cái này khí tức tản mát ra lực lượng rõ ràng chính là thần vương trên hơi thở, không phải nói nó khi còn sống có thần vương trên khí tức, mà bây giờ là sau khi chết đều có. trong lòng diệp hiên đống nhiên lóe lên một cái ý niệm chẳng lẽ những thứ này thi giáp trên thực tế là bị cái tên kia không chế chứ? Ý niệm như vậy thoáng qua sau đó, Diệp Hiên không khỏi liền cảm giác mình có phải hay không là hắn trực tiếp đường chạy. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên thi giáp môn động tắc dừng lại. Chính xác mà nói hẳn là trước mặt bị bọn họ truy đuổi nhân cũng dừng lại. Muốn trước mặt nhìn thời điểm, có thể thấy rõ ở phía trước trong bóng ma có một tòa thật to quan tài cứ như vậy thụ đứng ở nơi đó. Chương 737, quan tài. Quan tài. Kia chính là chỗ này năng lượng tiết điểm. Ngay tại Diệp Hiên lóe lên ý nghĩ này thời điểm, Bốn người kia cũng giống như là như ở trong mộng mới tỉnh một loại khắp nơi quét lượng đứng lên. Liền coi như bọn họ là ngu si cũng có thể nhìn ra được, nơi này tình huống không đúng tinh thần sức lực. Chỉ là việc đã đến nước này đã không tới phiên bọn họ suy nghĩ nhiều, chỉ thấy kia ba gã thi giáp thấy đã đến địa phương, lập tức hợp vây lên liền đối với kia bốn gã tiểu Tây Thiên đệ tử loạn đao chém xuống. Càng làm cho Diệp Hiên giật mình sự tình cũng như vậy phát sinh, kia bốn gã tiểu Tây Thiên đệ tử theo lý thuyết lúc trước đã cùng những thứ này thi giáp chiến đấu rồi lâu như vậy thời gian, theo lý ít nhất có nhiều chút năng lực phản kháng. Nhưng giờ phút này là bọn họ động tác tựa như cùng là lâm vào nhuyễn bột trong đàm một dạng trở nên cực kỳ chậm chạp. Về phần kia ba gã thi giáp chính là giống như hít thuốc lắc một loại triển khai điên cuồng tàn sát, thậm chí chỉ dùng 10 hơi thở thời gian liền đem bốn người toàn bộ chém chết. Thi giáp đem này tiểu Tây Thiên đệ tử chém chết xong sau đó, lại cũng không phải giống như trước khí ở một bên, mà là đưa bọn họ sắp xếp đến đó cự quan tài lớn trên sau đó cự nhận cắm vào những thi thể này bên trong đem dơ lên cao cao lại là phải lấy máu tươi tưới này cự quan. Diệp Hiên thoáng lùi về sau một bước, nhưng không nghĩ kia ba gã thi giáp đồng thời đem đầu quay lại gắt gao nhìn chăm chú nổi lên Diệp Hiên. Chuyện này, Diệp Hiên trong miệng không khỏi một trận phát khổ. Quả nhiên lòng hiếu kỳ hại chết miêu a. Chính mình thật chính là định tới xem một chút tình huống gì, kết quả không nghĩ tới nhìn cái tình huống này, hơn nữa chính mình thật giống như cũng vùi lấp tiến vào. Muốn là mình như vậy chạy trốn lời nói. Tiểu huynh đệ không cần sợ hãi, là ta để cho bọn họ mang người qua đây. Thanh âm này lẹo cái, phản phất là giới hồ vu trung tính giữa, nếu là bỏ vào bình thường ngược lại cũng không thể nói cái gì nhưng là chỗ này dị thường quý dị phối hợp với kia thông qua quan tài truyền ra ngoài cổ quái thay đổi giọng đường nói là biết bao làm người ta sợ hãi rồi gõ ngươi có thể khống chế ba cái như vậy thì giáp như vậy tối thiểu cũng là thần vương định phong chứ không đúng dựa theo cái quan tài này dạng thức còn có lớn nhỏ tối thiểu cũng là thần hoàng cấp chứ đương nhiên rồi bây giờ nhân vẫn còn ở trong quan tài thế nào cũng không tốt nói nhưng là như ngươi vậy lên tiếng mọi người đoán chừng khẳng định lại không thể tính như vậy diệp hiên coi như là biết phòng trường người này cũng có việc muốn làm cho mình đi làm Đúng như dự đoán một giây kế tiếp đối phương liền tiếp tục nói, thực ra để cho tiểu huynh đệ ngươi qua đây cũng không phải là bởi vì xa cách một cái mà, là bởi vì ngươi không phải trong thần giới nhân, cái thứ nhị mà, tự nhiên cũng là bởi vì ta muốn cầu cạnh ngươi. Không phải trong thần giới nhân muốn cầu cạnh ta." Chửi thêm một tiếng. "Thế nào ngươi thuyết pháp này với cái kia không đầu đại tỷ tỷ như thế a?" Diệp Hiên lóe lên ý nghĩ này sau đó, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, ngươi là tòa này phế trong thành 365 cái tiết điểm một trong. Không, phải nói là dương tính tiết điểm một trong. Cái kia không đầu đại tỷ tỷ chỉ dẫn tự mình tiến tới vị trí hẳn là một cái âm tính tiết điểm mới đúng, có thể là đối phương bây giờ này gần như có thể ở trong quan tài này nhót từng bừng tư thế còn có có thể lý tính trao đổi tinh thần, rõ ràng chính là đang nói hắn khi còn sống hẳn là một người. Ít nhất không phải là cái gì điên rồi ra hỏa. Ồ, ngươi lại biết rõ âm tính tiết điểm cùng dương tính tiết điểm, xem ra ngươi thấy qua trong chúng ta người nào đó nữa à? Để cho ta suy nghĩ một chút, ngươi thấy nhân hẳn là Cản Mã đại sư chứ? Cản Mã? Diệp Hiên vẻ mặt một bức. Cũng đúng, rơi vào kết cục như thế sau đó ai cũng không muốn bại lộ tên thật của mình rồi. Ân, nàng có phải hay không là ở một cái trong quan tài kiếng, đầu bị bổ xuống. Đối phương trầm ngâm chốc lát sau đó mới lần hỏi. Sắc thực như thế? Diệp Hiên gật đầu. Lại không nói người kia có phải hay không là kêu Càn Ma, nhưng là không đầu đại tỷ tỷ tình huống sắc thực như hắn lời muốn nói. Vậy thì đúng rồi, sắc thực ta đó là lấy nhân quộc hình thức trở thành năng lượng tiết điểm 180 người một người trong đó. Ta ở nhiều năm trước tỉnh lại, cũng là phế tốt đại khí lực mới tới chỗ này, có thể ở nhờ nơi này âm khí tiến hành hồi phục. Qua nhiều năm như vậy, Ta thật vất vả tỉnh lại ta trước sử dụng hơn 10 người thi giáp, nhưng vẫn không có không phải là thần giới người sống đi tới trước mặt của ta. Đối phương khe khẽ thở dài, tựa hồ là dị thường phiền muộn. Mà Diệp Hiên chính là chú ý tới thi giáp số lượng, hơn 10 người. Cái quỷ gì? Chẳng lẽ người này thật còn có hơn 10 có thể đánh như vậy thi giáp chứ? Cái kia? Tại sao nhất định phải không phải là thần giới nhân? Diệp Hiên nhỏ giọng hỏi. Có sao nói vậy, đi tới nơi này trong thần giới nhân trên căn bản đều là thần vương đi xuống, muốn là bọn hắn gặp trước mắt trong quan tài người này. Sợ không phải hắn hai ba câu nói móc ra điểm chỗ tốt đến đối phương liền thí điên thí điên thay hắn bán mạng rồi. Cần gì phải đợi một cái cũng không phải là thần giới nhân. Ha ha ha, xem ra ngươi thật không biết rõ á chẳng nhẽ cạn mạng không có nói cho ngươi biết sao? Muốn giải trừ trói buộc chúng ta những thứ này lão gia hỏa xí xích thần giới nhân là không thể nào làm được. Dù sao chúng ta tòa thành thị này đúc đứng lên mục đích chính là đánh bại thần giới. Hắn thốt ra lời này Diệp Hiên cũng coi là biết một cái thất thất bát bát. Xác thực, tòa thành thị này vốn chính là chế tạo ra tới đối kháng thần giới vũ khí. Như vậy ở vũ khí này trên đánh lên một cái để cho thần giới không cách nào sử dụng hạn chế cũng là sự tình rất bình thường. Họ như vậy để lại tới. Nhưng là bây giờ ta người đã ở trong thần giới, thì như thế nào phán định ta không phải thần giới nhân? Rất đơn giản, huyết mạch, thời gian, công phá. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, ngươi hẳn là bị nhân từ một cái cấp thấp thế giới mang tới thần giới chứ. Ngươi trong huyết mạch không có lâu dài ở trong thần giới sinh hoạt nhân lưu lại khí tức. Ngươi ở thần giới sinh hoạt thời gian cũng không dài. Công pháp phía trên liền càng đơn giản hơn. người hô hấp tỏ rõ ngươi cũng không có thói quen hô hấp thần giới không khí. Đối phương trực tiếp bắt đầu từng cái phân tích, mặc dù nghe vào có chút dài dòng, nhưng là Diệp Hiên không khỏi không thừa nhận. Từ nơi này nhiều chút điểm tới nhìn thực sự có thể đủ phân biệt một người có phải là hay không thần giới thổ dân. Đầu tiên đó là huyết mạch. Một điểm này Diệp Hiên xác thực không phù hợp thần giới nhân tiêu chuẩn. Dù sao cha mẹ của hắn nhưng là hạ giới người bên trong, đừng nói là với thần giới liên quan rồi, coi như là với huấn độn cương được so với cũng không sánh nổi. Sau đó điểm thứ hai chính là thời gian. Trên người mình dính thần giới khí tức sắc thực không có bao nhiêu, dù sao mình đi tới nơi này tính toán đâu ra đấy còn cũng liền một tháng khoảng đó. Điểm thứ 3, công pháp. Diệp Hiên tu luyện công pháp sắc thực không thích hợp thần giới. Chỉ một từ hô hấp phương diện thì có cực vấn đề lớn. Tu luyện giả cho dù là ở trong hô hấp cũng là đang tu luyện, hút vào linh khí sau đó chuyển hóa thành chân nguyên từ đó dần dần làm cho mình tăng thực lực lên. Đây là tối cơ bản sự tình, nếu là liền cái này bảo hiểm tất cả cầm không dừng được lời nói, như vậy cảnh giới chỉ có thể tụt xuống. Mà bây giờ Diệp Hiên một hít một thở giữa như cũ sử dụng là đang ở hỗn độn cương vực bên trong thói quen, như vậy tự nhiên cũng là có thể bị người dễ dàng nhìn ra lai lịch. Chương 738, Thiết thi Thánh Chủ. Muốn giải trừ trên người chúng ta chói buộc, phải nhất định thỏa mãn mấy cái điều kiện này. Đây cũng là tại sao nhiều năm như vậy chúng ta cũng không có cách nào thoát khốn nguyên nhân. Thì ra là như vậy, như vậy xem ra tiền bối cũng là chuẩn bị để cho ta hỗ trợ. Diệp Hiên thực ra sớm liền nhìn ra đối phương tâm tư, đối phương ý tưởng thực ra cũng rất đơn giản, đó chính là làm cho mình hỗ trợ thoát khốn thôi mình cũng chính là điểm này giá trị cho bọn họ chú ý. Ha ha ha, tiểu hưu đúng là nói chúng tại hạ tâm tư. Tiết nếu tiểu hưu đã có tâm tư, kia không biết rõ tiểu hưu đáp án dĩ nhiên là cái gì. Đối phương giọng mặc dù hiền hòa tới cực điểm, nhưng là gần như cùng lúc đó kia ba gã thi giáp liền nhìn lại, nhìn hắn cái ý này, Diệp Hiên nếu như đáp ứng như vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu không phải đáp ứng như vậy chuyện kế tiếp tình cũng liền không cần nói cũng biết. Diệp Hiên cười một tiếng gật đầu nói, tiền bối đều nói như vậy, như vậy chỉ cần là tại hạ có thể đến giúp dĩ nhiên là sẽ bang. Chỉ bất quá. Chỉ bất quá, thực ra tiểu đối lần này tới nơi này một là vì tìm kiếm thiết sư đang trọng yếu tài liệu, một người khác chính là muốn phải lấy máu thịt kết tinh tăng lên thực lực của chính mình. Diệp Hiên không chút khách khí trà sát nổi lên ngón tay, "Ta giúp ngươi bận rộn, vậy dĩ nhiên là được rồi rất. Nhưng là ngươi để cho ta hỗ trợ, thế nào cũng phải xuất ra điểm thành ý đến đây đi. Nếu không ta cũng không tiện làm việc a." Đối phương sau một hồi trầm mặc, cũng làm ra rồi trả lời, "Máu thịt kết tinh vấn đề đúng là phiền toái, tốt như vậy ta cho ngươi một tấm bản đồ là được." Vừa nói ở trong không khí một đạo âm khí lưu chuyển, cơ hồ là trong nháy mắt liền ở giữa không trung vẽ ra một bộ hoàn chỉnh phế thành bản đồ. Cái bản đồ này với dung hạ lấy ra kia trương rất là đến gần, bất quá cùng với không đồng nhất điểm là tấm bản đồ này càng tương tự với thiết kế đồ dạng thức. Sau đó phía trên bị điểm ra 365 cái ký hiệu, 180 cái màu đỏ thấm, 180 cái màu trắng, còn lại 5 cái trong đó 4 cái là màu lam, người cuối cùng chính là dứt khoát một đoàn màu đen. Phía trên này trong đó 180 cái màu đỏ thấm ký hiệu đó là âm điểm, người đi nơi đó liền có thể tìm được máu thịt kết tinh. Ân. Vẫn vẫn Trong đó có mấy nơi đã bị ta lấy đi rồi máu thịt kết tinh rồi ta giúp ngươi loại trừ. Đối phương vừa dứt lời trong đó mấy cái ký hiệu liền trực tiếp biến mất. Về phần kia 180 cái màu trắng ký hiệu, ngươi nhớ nếu như không có cần phải liền không nên đi qua rồi. Chúng ta những thứ này bị phong ấn làm động lực nguyên các lao ra, mặc dù có một ít đã không chịu đựng được chết, nhưng là còn lại còn có một tia tức độc có thể không nhất định sẽ cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Ừ, cái này vãn bối tự nhiên biết. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, những thứ này các lao ra người người đều là thần hoàng thần đế đi lên quái vật, dù là bị phong ấn muốn phải giải quyết xuống chính mình cũng không biết có bao nhiêu thủ đoạn như vậy chính mình đương nhiên sẽ không chạy tới xúc bọn họ rủi ro bất quá Diệp Hiên thực ra có một cái càng hiếu kỳ hơn sự tình đó chính là dám hỏi tiền bối trong này kia bốn cái lam sắc ký hiệu cùng với kia một đoàn màu đen ký hiệu là cái gì Diệp Hiên trên căn bản đã đoán được những dấu hiệu này hẳn là toàn bộ phế thành trọng yếu nhất địa phương nhưng là phổ thông tiết điểm đã là dùng thần đế cấp bậc cường giả tới chế tạo như vậy này ngũ địa phương lại nên là bậc nào tồn tại tới tiến hành duy trì không nghĩ tới tiểu hữu lại quan tâm là một điểm này sao ha ha liên quan tới nơi này ngũ người tồn tại ta cũng chỉ là biết rõ một người trong đó thân phận hắn vốn là chúng ta cái thế giới kia thuật pháp hiệp hội hội trưởng ở thuật pháp phương diện có thể nói là đến gần nhất trong truyền thuyết số trời tồn tại bốn người khác mà ta liền không biết số trời thuật pháp hiệp hội hai cái danh tự này có thể nói là hoàn toàn xa lạ danh tự, bất quá diệp hiên cũng không có tiếp tục truy vấn ngược lại là này trong quan tài nhân tiếp tục nói được rồi được rồi lời ong tiếng ve liền nói tới chỗ này liên quan tới ngươi trước mắt thực lực vấn đề cắn mã lời muốn nói thiết thi đang đúng là một cái phương pháp chỗ này của ta còn có hai khỏa đã luyện xong thiết thi đan, ngươi trước cầm đi dùng là được. kèm theo một tiếng giống như là búng tay một loại âm thanh, một giây kế tiếp trước mặt Diệp Hiên trên mặt đất liền xuất hiện số đạo liên ngân, sau đó một cụ thi giáp liền trực tiếp như vậy từ dưới đất chui ra. bất quá càng làm cho Diệp Hiên để ý là trong tay đối phương thật sự bưng cái hộp. trong này là thiết thi đan, cầm đi chính là. Tiểu hữu vừa mới lúc nói chuyện nhưng là một cái lanh lẹ người ai chớ có làm như vậy tiểu nữ nhân tư thái. đúng rồi, Tiểu hữu nhìn cái bộ dáng này tựa hồ là ở bên ngoài trêu chọc nhân chứ. kia tốt như vậy, thiết một thi hai, thi tam, theo trong quan tài nhân mở miệng, ngay từ đầu xuất hiện kia ba gã thi giáp cũng nghiêng đầu nhìn về phía rồi quan tài vị trí. ba người các ngươi sau này liền theo vị tiểu hữu này được rồi, tiểu hữu ngươi cũng chớ có khách khí, ta luyện chế này ba gã thi mặc dù giáp chỉ có thần vương sơ cảnh thực lực, nhưng là đem khi còn sống tất cả đều là thần vương hậu kỳ tinh luyện, kèm theo thu nạp tâm khí muốn khôi phục lại đỉnh phong thực lực cũng không phải là không thể. ngươi cầm đi tùy ý điều động đó là. sách, như bình thường là chính mình bỗng dưng lấy được rồi ba cái cường đại chiến lực, phỏng chừng diệp hiên chính mình nhất định phải vui vẻ một chút. Nhưng là không làm sao được à? Đối phương ngoài miệng nói là cho chính mình một cái nhiều chỗ tốt, nhưng là trên thực tế có thể không phải có chuyện như vậy. Này ba gã thi giáp đúng là thần vương sơ cảnh thực lực, xuất ra đi vậy thực sự có thể đủ trong nháy mắt trở thành cường đại chiến lực. Nhưng là, vấn đề cũng ở nơi đây rồi. Đối phương tại sao phải đem như vậy chiến lực cho Diệp Hiên? Thật là vì để cho Diệp Hiên tốt hơn trợ giúp hắn. Làm sao có thể? Này rõ ràng chính là giám thị a. Diệp Hiên không động thanh sắc, ngược lại là lộ ra một nụ cười nói, đã như vậy, như vậy vãn bối cũng liền cùng kính không thể tổng mệnh vừa vặn vạn vạn đối có một cái đúng muốn phải giải quyết, vừa vặn có thể đủ trước nhất lần. Diệp Hiên chỉ tự nhiên đó là kệ xạ, sau đó Diệp Hiên đơn giản đem muốn đem kệ xạ đám người dẫn tới nơi này, sau đó sẽ để cho Thi Giáp xuất thủ giải quyết ý tưởng nói một lần. kia trong quan tài nhân đối với lần này chẳng biết có được không, coi như là thẩm chấp nhận Diệp Hiên như thế sử dụng Thi Phe Giáp pháp. đúng rồi, thuận tiện vạn bối dám hỏi một câu, tiền bối tục danh. trong phút chốc, phảng phất không khí cũng dừng lại một dạng trong lòng Diệp Hiên có chút than thở, quả nhiên chính mình hay lại là quá gấp một ít sao? Nhưng là lại không nghĩ kia trong quan tài nhân chỉ là chần trở chỉ chốc lát sau, liền nói rằng, ha ha, đại khái ngươi là muốn với cạn mạ bàn một phen chuyện của ta chứ. Ngươi đi nói cho nàng biết cũng được, ngươi thì nói ta là thiết thi thánh chủ. Thiết thi thánh chủ. Diệp Hiên dĩ nhiên là chưa có nghe nói qua cái danh hiệu này, nhưng là thiết thi cùng cạn mạ lời muốn nói thiết thi nhất phái phải làm là có thật sự liên hệ. Chẳng lẽ nói, này trong quan tài nhân đó là này thiết thi nhất phái chủ tử. Này cũng không phải là không thể sự tình. Trước 739, Thần Trung Chi Vương. Diệp Hiên hơi thất thần công phu kia tiết thi thánh chủ liền lại mở miệng nói, được rồi, tiểu hưu muốn làm cái gì cũng đã tới tay rồi, như vậy lao phu cũng phải xệ mặt xuống cầu ngươi làm một chuyện rồi. rốt cuộc đã tới, diệp hiên nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, nơi này ở vào này nghĩa trang công cộng chính giữa chỗ, xung quanh tất cả đều là cao lớn cây cối, vô số thi hải càng là ở cây cối giữa như ẩn như hiện. hắn nói cầu, chẳng nói là bức bách, diệp hiên nếu là thật dám không làm, như vậy đối phương nghĩ đến cũng đúng dám trực tiếp giết người. tiền bối đã cho nhiều chỗ tốt như vậy, nhấc điểm yêu cầu cũng là chuyện đương nhiên sự tình, còn mời nói đi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Thực ra đây ta yêu cầu này cũng không cao, liền là hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta mang một ít huyết thực trở lại, bất kể là nhân cũng tốt, còn là cái gì yêu vật cũng được, đều có thể. Như thế nào đây? Thiết thi thánh chủ như thế mở miệng nói, ngược lại thì để cho Diệp Hiên ngây ngẩn. Yêu cầu này, không khỏi quá thấp một ít chứ. Vốn là Diệp Hiên còn tưởng rằng hắn cần để cho chính mình đi đối phó người nào đó, kết quả chỉ là làm cho mình mang huyết thực trở lại. Ai, tiểu Hưu không nên bày ra như vậy biểu tình mà. Lao phụ là thật không có muốn bẫy gạt ngươi, nói thật với ngươi đi. Những thứ này thi giác mặc dù ta có thể tùy ý thao túng, nhưng là một khi rời đi lão phu thật sự sáng tạo ra lĩnh vực, bọn họ sẽ mất không chế. Nay thiết thi thánh chủ một bộ rất là bất đắc dĩ rộng, lão phu vây ở chỗ này căn bản là không có cách rời đi. Dưới mắt toàn bộ nghĩa trang công cộng trong phạm vi huyết thực trên căn bản đều bị săn thú không còn. Hắn này trong giọng nói tựa hồ còn mang theo mấy phần bi thương tưởng khí, tựa hồ là chịu rồi thiên đại tuổi thân như thế, ngươi không biết rõ à? Mặc dù lão phu bị trói buộc vô số thời gian, nhưng là dưới mắt thật vất vả ăn một miếng được, dĩ nhiên là vừa nói hắn tựa hồ có chút ngượng ngùng đứng lên. Diệp Hiên cũng coi là nghe rõ, đơn giản mà nói là được. Phải bị tham chết ta. Văn bối đại Khải nghe hiểu. Nhưng là tiền bối, nếu ngài nói, những thứ này thi giáp không thể rời đi phụ cận, kia. Yeah. Diệp Hiên dĩ nhiên biết rõ đối phương không thể nào nói thật sự để cho những thứ này thi giáp không cách nào rời đi. Nếu hắn nói muốn đem mấy thứ mượn cho mình, như vậy tất nhiên là có biện pháp khác. Ha ha, cái này cũng đơn giản, ngươi giọt một giọt ngón trỏ phải đầu ngón tay huyết cho ba người bọn họ trên đầu, liền có thể lấy chính mình làm trung tâm chế tạo lĩnh vực. Dĩ nhiên lấy ngươi thực lực bây giờ thì không cách nào chế tạo hướng ta như vậy chu vi gần 10000 thước lĩnh vực. Diệp Hiên nghe nói như vậy, không khỏi trong lòng động một cái, lập tức nhắm lại con mắt, dưới mắt mình đã đặt chân thần vương cảnh giới. Như vậy cùng lúc đó mình có thể chế tạo ra lĩnh vực hẳn là lớn hơn. Theo hắn tâm niệm xúc động, một giây kế tiếp một đạo đường tính đến gần ngàn mét lĩnh vực do thân thể của hắn hướng ra phía ngoài mở ra. Bất quá đây cũng không phải là cực hạn, Diệp Hiên đánh giá một chút, đã biết chỉ dùng đại khái 5 phần 10 lực lượng, lĩnh vực cũng đã đến gần ngàn mét. Mà nếu là có thể tiếp tục dọc theo đi xuống người nói, Sợ rằng đi đến chu vi 2000m cũng không phải là không thể sự tình. Ồ, oh. không nghĩ tới tiểu Hữu ngươi đối với lĩnh vực một mặt cũng là rất có thành tựu a, lại tiện tay giữa là có thể chế tạo ra bực này lĩnh vực. Xem ra chờ ngươi đi đến Thần Vương hậu kỳ sau đó, liền có thể chế tạo ra chu vi ngàn thước lĩnh vực đây. Nghe nói như vậy, Diệp Yên chậm rãi gật đầu, nhưng là tiếp theo đó là nhướng mày một cái không người nói, tiền bối nơi này ta còn có một cái vấn đề, trên thực tế Vãn Bối là ở hạ giới một thế giới đi lên, mà ở bên trong thế giới kia Vãn Bối bái kiến một tên giả thần thực lực tu luyện giả. Hắn có thể đủ trực tiếp chế tạo gần như một thành phố lĩnh vực, từ đó Tung Vân Dịch dám hỏi hắn là như thế nào làm được. Một thành phố lĩnh vực sao? Ha ha, ha ha ha, tiểu Hữu xem ra các ngươi cái thế giới kia đối với quy tắc lĩnh ngộ cũng không hoàn toàn a sát thực, bây giờ ngươi đã đặt chân thần vương lĩnh vực, nhưng là ngươi có thể biết rõ giả thần, chân thần, thần vương rốt cuộc có cái dạng gì khác nhau sao? Thần cấp, tại sao lại được xưng là thần cấp đây? Thiết Thi Thánh Chủ cười to mấy tiếng sau đó, liền đem coi như thần đế đến xem liên quan tới thần giai lĩnh ngộ nói ra. Đặt chân thần cấp sau đó đầu tiên trọng yếu nhất một chút đó là đối với linh khí không chế. một điểm này diệp yên là rõ ràng. ở thần cấp trước hấp thu linh khí dùng để tu luyện đó là đối với linh khí trụ cột nhất ứng dụng. mà đặt chân thần cấp sau đó cũng chính là trở thành giả thần sau đó liền có thể tiến một bước phát triển đối với linh khí nắm dữ. hô phong hoán vũ dời non lấp biển đều là dễ như trở bàn tay sự tỉnh. đem linh khí giao phó cho thuộc tính hơn nữa đổi vật hóa đó là đối với linh khí nắm dữ. bao gồm chế tạo có thể cắt cắt hết thể phong nhận còn có lợi dụng linh khí sáng tạo gia cường đại phân thân. đây đều là linh khí phương pháp sử dụng một trong là có thể đủ tùy ý sử dụng linh khí sau đó, này liền coi như là đạt tới chân thần trình độ. Mà thần vương bản thân là một cảnh giới gọi, cùng thời điểm là hình dung tử, thần trung chi vương khả năng đủ thống ngự phổ thông chân thần, bởi vì chân thần chỉ là nắm giữ linh khí pháp tắc, mà thần vương chính là nắm giữ cảng thâm tầng thứ pháp tắc. Tỷ như Diệp Hiên trước nói ôn dịch lĩnh vực, đó chính là đem đối với ôn dịch pháp tắc lĩnh nội dung nhập vào trong lĩnh vực, mà ôn dịch làm pháp tắc trên thực tế liền đem độc tính pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc dung hợp vào một chỗ sau đó sản vật. Chân chính nắm giữ ấu dịch pháp tắc nhân thậm chí có thể dễ dàng đem tu luyện này hai loại pháp tắc chân thần đũa bỡn trong lòng bàn tay. Có thể nói như vậy lời nói, tựa hồ đại đa số chân thần cùng thần vương đều không cách nào được gọi là chân chính nắm giữ của lực lượng này a. Một điểm này đúng là diệp hiên tò mò phương, có sao nói vậy? Từ chính mình tu luyện tới bây giờ đến xem. Mặc dù nói linh khí nắm giữ ngưỡng cửa chính mình mò tới, nhưng là liên quan tới những vật khác chính mình cũng không có cảm giác được. Nhất là đến thần giới sau đó, có thể nói là chân thần đấy đã chạy, thần vương nhiều như cẩu trạng thái đem đại đa số nhất định chính là thần kiều cảnh giới ra cường phiên bản có được hay không? bọn họ đừng nói là đối với quy tắc lĩnh ngộ, thậm chí ngay cả đối với linh khí nắm giữ cũng không biết được bao nhiêu. chuyện này sao? cùng thế giới một đám lao gia hỏa kế hoạch có liên quan. ở trong thần giới vốn là cũng là phải nhất định khắp mọi mặt đạt tiêu chuẩn mới có thể thành công lên cấp. cho đến một đám lao gia hỏa dùng một cái đặc biệt kế hoạch, từ đó lau trừ cái này phương diện hạn chế. như vậy có thể để cho đại đa số thiên phú cũng không cao nhân trực tiếp thông qua tu luyện đánh phá cấm cố trực tiếp lên cấp. về phần mục đích ngươi mới có thể đoán được. chiến tranh. Diệp Hiên trong đầu lóe lên cái từ này, không sai, thần giới chân chính cần muốn cái gì chính là chiến tranh. Nếu không cách nào đại lượng chế tạo cường giả chân chính, như vậy thì tới chế tạo chất lượng kém cường giả được rồi. Rất đơn giản sự tình không phải sao? Chân chính thần vương không cách nào chế tạo ra, vậy thì chế tạo ra không biết sử dụng cường đại pháp tắc thần vương là tốt. Chương 740, Tiểu Tây Thiên vị quân. Trình độ thiếu chút nữa cũng không có vấn đề. Dù sao một cái không thể dùng pháp tắc thần vương dù sao phải so với một cái chỉ nắm giữ linh khí quy tắc giả thần mạnh hơn chứ. Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt đẹp cái kế hoạch này tầng trên cùng nhất chế cũng chính là đến thần hoàng cấp bậc mà thôi muốn tiếp tục tăng lên dễ dàng như vậy có thể không phải bách chiếm càng không cần phải nói nếu như đối với pháp tắc lĩnh ngộ không đủ càng đến hậu kỳ thì càng khó mà đi phía trước tiến tới hắn một câu nói sau cùng này coi như là cảnh cáo diệp hiên ý kia chính là đừng xem bây giờ ngươi đã là thần vương cảnh giới nhưng là nếu là ngươi không đem trước mặt pháp tắc loại đồ vật bù đắp lời nói phía sau có là ngươi khó chịu phương đa tạ tiền bối nhắc nhở vạn bối xin cáo từ trước diệp hiên bị đối phương ở như thế mấy câu nói đánh thức sau đó Lập tức cũng là sinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Xác thực chính mình đem sự tình muốn thật sự là quá mức đơn giản một ít, nếu là thật là lời như vậy, như vậy tiếp theo chính mình chương trình trong ngày phía trên phải nhất định tăng thêm trước nhất cái liên quan tới đủ loại pháp tắc lĩnh ngộ. Về phần là cái gì pháp tắc? Diệp Hiên liên quan tới một điểm này cũng không có nghi song, nhưng là nắm giữ nhiều dù sao cũng hơn nắm giữ ít đi thật sao. Bất quá Diệp Hiên với Thiết Thi Thánh Chủ sau khi cáo tử mới vừa đi ra rồi một khoảng cách liền ý thức được không đúng, bởi vì kia ba gã thi giáp trực tiếp liền theo sau. Mà bọn họ thấy Diệp Hiên sau khi dừng lại, lập tức cũng liền ngừng lại. Khoảng cách Diệp Hiên chỉ có 5 bước xa, không nhiều không ít. Diệp Hiên thấy vậy biết rõ là của bọn họ được Thiết Thi Thánh Chủ yêu cầu đổi theo chính mình, lập tức Diệp Hiên liền cắn bẻ ngón trỏ đem ở mỗi người bọn họ trên đầu điểm xuống một giọt máu, trong nháy mắt Diệp Hiên cũng cảm giác được ở tinh thần mình trong thế giới nhiều hơn một ít gì đó. Vốn là với hắn tiến hành linh hồn khế ước chỉ có kia 3 cái chương ngư, mà bây giờ trừ này 3 cái chương ngư bên ngoài tinh thần mình trong thế giới lại thêm ra rồi 3 cái màu xám cho dấu ấn. Cũng chính là này 3 gã thi giáp. Diệp Hiên thử một cái bắt đầu ở tinh thần phương đối mặt bọn hắn truyền đạt mệnh lệnh ba người các ngươi ở nghĩa trang công cộng khu vực bên ngoài chờ ta không cần chủ động đánh ra đến thời điểm trực tiếp chờ ta mệnh lệnh liền có thể ta sẽ đem người tiến tử đến đến thời điểm trực tiếp vây giết ta không có cần các ngươi lưu lại tánh mạng trực tiếp chém chết để cho sau giao cho thánh chủ làm huyết thực đại biểu ba gã thi giáp màu xám điểm lập tức tránh dần mình tạm thời coi như là bày tỏ mình biết rồi sau đó diệp hiên trực tiếp rời đi khu vực này đi tìm dung hạ ba người bọn họ hội họp mà một bên khác ba người nhìn diệp hiên đi theo ba gã thi giáp ly đi cũng sớm đã có chút nóng nảy vực này rồi nửa ngày như không phải là có hạ thủ nghĩa bọn họ ngăn dung hạ đã sớm đi vào đi tìm diệp hiên rồi đi ra đi ra hạ thủ nghĩa nghe được trần như thủy tiếng kêu lập tức nhìn về phía phía trước quả nhiên diệp hiên chính chậm rãi đi ra không khỏi hắn liền có chút bất mãn trước đã thấy qua thi giáp lợi hại tại sao còn muốn như thế nhàn nhã chẳng nhẽ mọi người tánh mạng liền có phải hay không là mạng sao chỉ là hắn ơi nào biết rõ dưới mắt phụ cận đây đối với diệp hiên mà nói coi như là trong thần giới nhất khu vực an toàn mà diệp hiên đi tới tam bên người thân sau đó nhẹ nhàng nói ta có một cái đối phó tiểu tây thiên biện pháp tốt rồi. Biện pháp tốt. Ba người vẫy mặt một bước, cũng không biết rõ diệp hiên tại sao vào này nghĩa trang công cộng sâu bên trong sau đó vừa ra tới liền nói nói đến đây. Không sai, các ngươi sẽ chờ nhìn kỹ. Diệp hiên mang theo ba người rời đi nghĩa trang công cộng sau đó, nhưng không nghĩ một giây kế tiếp diệp hiên cũng cảm giác được đau đớn một hồi từ đầu bộ chuyển tới. Tiếp theo một bức tranh mặt ở diệp hiên trước mắt mở ra, đó là một chiếc thuyền to, một chiếc ở trên bầu trời đi thuyền to. Chiếc thuyền lớn này phía trên treo một tấm to lớn buồng, buồng phía trên đồ án nhưng là một cái cự đại phật tượng. Kia tượng Phật nghiêm Hoa mà ngồi, mặc dù mặt mũi nghiêm ngắn, nhưng là lại làm cho người ta một cổ không khỏi tà dị cảm giác. Đây là, Diệp Hiên hít sâu một hơi, đây là Tiểu Tây Thiên Viện Quân. Hắn thật là không nghĩ tới, cạnh mình vừa mới thu thập sáu cái Tiểu Tây Thiên thủ hạ, lại lấy được trợ giúp, bên này Tiểu Tây Thiên đã tới rồi Viện Minh. Diệp Hiên ngươi không sao chớ. Diệp Tiên Sinh, trước nghỉ ngơi một chút đi, Diệp Tiên Sinh khoảng thời gian này người tựa hồ là quá mệt mỏi. Bên cạnh ba người liên tiếp phát ra tiếng hô, nhưng không nghĩ Diệp Hiên chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng giơ giơ nói, không việc gì ta chỉ là thấy được một ít gì đó. Bức tranh này chính là cùng Diệp Hiên trói chặt khế ước trong đó một cái trương ngư phát tới, Diệp Hiên ra lệnh cho bọn họ nhìn chăm chú kể sả đoàn người, nếu là bọn họ có dị biến gì ngay lập tức sẽ thông qua loại phương pháp này truyền đạt cho chính mình. Chỉ là chính bản thân hắn không nghĩ tới, loại này truyền đạt phương pháp lại sẽ kèm theo như thế đau nhức. Nếu tiểu Tây thiên viện còn đến, như vậy chính mình cũng chỉ có thể bước nhanh rồi. Diệp Hiên yên lặng chỉ chốc lát sau, sau đó liền mang theo tam người đi tới nghĩa trang công cộng ngoại một tòa trong phòng, sau đó tìm đi một tí vài vóc trực tiếp xé thành rồi mười mấy phiến đang ở dung hạ không biết Bạch Diệp Hiên hành động rốt cuộc là vì cái gì thời điểm, Diệp Hiên trực tiếp lấy Trảm yêu kiếm cách phá cổ tay, trong khoảnh khắc máu tươi trực tiếp nói này, mười mấy phiến vải vóc toàn bộ nhuộm dần mỡ. Bên cạnh ba người nhìn đến vẻ mặt một bước. Diệp tiên sinh ngươi đây là? Trần Như Thủy trong lúc nhất thời không nghĩ biết rõ, nhưng không nghĩ theo sát Diệp Hiên trực tiếp trên mặt đất vẽ ra một đạo đơn giản đồ. Trước huấn luyện Trần Như Thủy với hạ thủ nghĩa thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi, nói cho đúng, kia mấy con chương ngư cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ ở kia mấy tiên phú đầu hành động, trực tiếp đem hoàn cảnh xung quanh dò xét một lần. Cụ thể dò xét mục tiêu chính là trung bang có cái gì hung hãn yêu thú tồn tại. Cái này không tìm không biết rõ, một tìm thật đúng là để cho Diệp Hiên tìm sự sốt. Trung bang 10 cái khu phố, trong đó liền chỉ một nói Diệp Hiên tìm tới thần vương cấp bậc yêu thú liền có không dưới 7 con. Cũng chính là Diệp Hiên bọn họ đám người này vận khí tốt, không có ngẫu nhiên ở nơi này mấy con yêu thú phụ cận lựa chọn sử dụng cứ điểm, nếu không bây giờ Dịch Kiếm Tông cũng sớm đã tử tương đối. Mà bây giờ Diệp Hiên dự định sẽ dùng những thứ này yêu thú tới để cho tiểu Tây Thiên mọi người thật tốt tiêu phí xuống. Diệp Hiên đem các loại bị chính mình máu tươi nhuộm dần vài vóc giao cho ba người, sau đó chỉ điểm cho bọn hắn những yêu thú kia vị trí, nói cho bọn hắn biết phải cẩn thận đem các loại vài vóc phân tán ở những chỗ này phụ cận, quá trình nhất định phải cẩn thận tới cực điểm, nếu như phát hiện gặp nguy hiểm trước tiên muốn chọn trực tiếp rút lui. Dung Hạ nghe một chút liền biết Diệp Hiên ý tứ, lập tức yên lặng cầm đi một nửa vài vóc, còn lại dĩ nhiên là hai người kia trực tiếp chia đều. Tiêu Diệp Tiên sinh ngươi kế tiếp làm muôn. Trần Như Thủy vừa định hỏi, bên cạnh Hạ Thủ Nghĩa trực tiếp đánh một cái bả vai hắn ngắt lời hắn đầu, Diệp Tiên sinh tự nhiên là có chuyện mình muốn đi làm. Những thứ này không nên hỏi nhiều. Đối với lần này Diệp Hiên cũng chỉ là gật đầu một cái nói, "Xác thực, tiếp theo ta còn có chút phiền phức chuyện muốn đi làm, các ngươi đi trước động là được." Chương 741: A đại lên cấp. Diệp Hiên cùng ba người sau khi tách ra, ngay lập tức sẽ hò hét A đại hắn lập tức tới bên cạnh mình. A đại nghe được Diệp Hiên mệnh lệnh ngay lập tức sẽ chạy tới, khoảng thời gian này A đại cảnh giới đã dần dần hướng thần vương hậu kỳ áp sát, bất quá đột phá tựa hồ cũng không phải là như vậy giản đáp sự tình. Nhìn A đại thật xa địa phương liền lấy lòng cơ múa lên thúc tu dáng vẻ, khóe miệng của Diệp Hiên hơi nhếch lên. Theo sau vậy vây tay nói, "Khoảng thời gian này các ngươi làm việc không tệ, nơi này ta cho một mình ngươi cơ duyên không biết rõ ngươi có nguyện ý hay không tiếp." A Đại trực tiếp nghiêng đầu, biểu thị chính mình thuộc về thập phần mộng bức trạng thái. "Cơ duyên? Đó là cái gì? Có thể ăn không?" Cụ thể mà nói đó là có thể để cho bây giờ lập tức trở thành thần vương sơ cảnh trạng thái, chỉ bất quá 3 năm sau đó ngươi sẽ quay ngược lại hồi bây giờ cảnh giới. Ngươi có thể biết rõ là ý gì chứ?" Diệp Hiên nói xong cũng nhìn về phía A Đại, mà A Đại sững sốt một lúc sau, chậm rãi gật đầu chỗ tốt dĩ nhiên chính là bây giờ có thể rất nhanh tăng thực lực lên trước thời hạn thể nghiệm thần vương cảnh giới lực lượng đối ngư như vậy ngày sau đột phá thần vương cảnh giới có rất nhiều chỗ tốt dĩ nhiên cũng có tốt hơn năng lực sinh tồn nhưng là chỗ xấu người cũng nghe được ba năm sau đó trở lại vốn là cảnh giới tương đương với ba năm này người không cách nào tu luyện thế nào cơ duyên này ngươi có muốn hay không a đại dùng một cây xúc tu gãi đầu một cái giống như là thật nghiêm túc tự hỏi bất quá nó cũng không có suy nghĩ bao lâu liền thật nhanh đốt lên đầu diệp hiên có chút hết ý kiến thật nghe rõ chưa a đại lệch nổi lên đầu Diệp Hiên thở dài, lấy ra thiết thi thánh chủ giao cho mình thiết thi đan. Vật này bị giả bộ ở một cái bộ dáng cổ phát thiết trong hộp. Ngay từ đầu Diệp Hiên cũng không có làm chuyện. Nhưng là khi hắn đem hộp sắt mở ra trong nấy mắt, hắn lập tức liền ý thức được, vật này cùng mình đã từng luyện chế đan dược căn bản không cùng đẳng cấp. Cái gọi là luyện đan, chính là đem vốn là thiên tài địa bảo chuyển hóa thành dị trùng hình thái. Ở Diệp Hiên ngay từ đầu học tập luyện đan thời điểm, từng nghe gửi qua một loại truyền thuyết. Đó chính là người bình thường luyện chế đều là phong đan, mà vượt qua phạm nhân trên đan dược bản thân liền có dị tượng. Đem chỉ là liếc mắt nhìn sang là có thể phát hiện đem cùng đan dược thông thường có cực lớn khác nhau Thì như đan khí Nghe được cái gọi là đan khí thời điểm Diệp Hiên nói thật chỉ là cười một tiếng Bởi vì dựa theo kêu bạn trong cổ tịch cách nói Cái gọi là đan khí chính là do loại đan dược này tự mình sinh ra tới sáng mở khí vận Theo một ý nghĩa nào đó mà nói Liền cùng tu luyện giả chế tạo ra phòng ngự hộ thuẫn một cái ý tứ Bản thân liền là vì phòng ngựa mình bị người khác dùng Khó khăn đạo đan dược bản thân vẫn có thể sinh ra linh trí hay sao? Nhưng là bây giờ Diệp Hiên nhìn trước mắt này hai khỏa tàn mát ra từ ánh sáng màu vượng thiết thi đan không khỏi không thừa nhận, kia bản cổ tịch phía trên viết đồ vật nói không chừng thật đúng là đúng. Hắn đưa ra hai ngón tay kẹp hướng trong đó một viên thiết thi đan, nhưng không nghĩ này thiết thi đan trên tàn mát ra đan khí lại để cho hắn hai ngón tay chỉ có thể dừng lại ở phía trên một tấp vị trí khó mà lại vào một bước. Này đan khí không những để cho Diệp Hiên khó mà hạ thủ, thậm chí còn có từng đạo sức lực để cho không ngừng đem Diệp Hiên ngón tay hướng ra phía ngoài đẩy ép, không tới trong chốc lát Diệp Hiên ngón tay liền truyền đến từng trận cảm rất đau. Có ý tứ khóe miệng của Diệp Hiên lộ ra một nụ cười, vật này không nghĩ tới còn có thể có như vậy kinh hỉ. Ngay sau đó hắn yên lặng vận lên chân nguyên dương ngón tay từng bước một xuống phía dưới FD, sát thực này đan khí có thể sinh ra sức lực, nhưng là đó cũng là đối không có vận khí bất kỳ chân nguyên Diệp Hiên có chút tác dụng, dưới mắt Diệp Hiên chân nguyên vận lên này, đan khí nơi nào còn có thể chống đỡ trong chốc lát. Chỉ thấy một tia sáng tím thoáng qua, Diệp Hiên trực tiếp đem trong hộp sắt một viên thiết thi đan kẹp ở hai ngón tay giữa giơ lên đứng lên. Trộm quang mang nhìn, trước mắt viên này thiết thi đan bản thân cũng không có gì huyền diệu địa phương. Hán yên lặng đem đặt ở trong lòng bàn tay, một giây kế tiếp chung quanh lại một lần nữa sinh ra đăng khí. Đại khái là thần kiêu cấp bậc lực phòng ngự. Diệp Hiên đánh giá một chút, này thiết thi đan nếu là bỏ vào chân thần cảnh giới nhân thủ trung, muốn đột phá đan tức có thể nói là không phí nhiều sức. Nhưng là nếu là đến giả thần cảnh giới nhân thủ trung, như vậy thì muốn nhỏ bỏ phí một ít khí lực, thần kiêu cảnh giới mà, có thể là muốn vận dụng tiếp gần một nửa chân nguyên mới có thể đem đột phá mở. Thần tông cảnh giới nhân liền không cần nghĩ, coi như là mệnh chết cũng đừng mơ tưởng đem lực phòng ngự đột phá. Trừ phi là thành nhật thành nhật đi mài này thiết thi đan chúng quanh đan khí, đem gắng gượng tiêu phí không chút tạp chết. Nhưng là nói như vậy, nhưng cũng là cái mất nhiều hơn cái được hành vi. Dù sao duy trì đan khí là viên đan dược này bản thân tinh hoa, nếu là chậm như vậy chậm tiêu phí đi xuống, cho dù là thật có thể đem đan khí đột phá, kia cuối cùng đan dược tinh hoa cũng phải chạy mất 60 70 rồi. Như thế bắt được một viên phế đan thì có ích lợi gì đây? Diệp Hiên ước lượng một phen trong tay viên này thiết thi đan, sau đó trực tiếp quăng cho A đại, kia A đại cũng là một khờ nhóng trực tiếp khơi mào tới mấy con xúc tu đồng thời đem bưng lấy để cho sau liền nhét vào trong miệng đi. Ngươi lại chậm rãi tiêu hóa một chút, đến lúc thời cơ ta tự nhiên sẽ gọi ngươi. Nói xong cũng không đợi A Đại đáp lại, Diệp Hiên liền rời đi luôn. Mà một bên khác thu được Tiểu Tây Thiên viện quân kệ sát, để cho đám người này đừng có mơ suốt một ngày sau đó, liền triển khai đối với Diệp Hiên lùng bắt. Nay một nhóm tiểu Tây Thiên mặc dù viện quân lấy chân thần sơ kỳ bởi vì chủ, còn có một ít chân thần sơ cảnh tiểu bằng hữu, chân thần trung kỳ chỉ có đại khái 1 phần 4 dáng vẻ. Nhưng là số lượng trực tiếp đạt tới 87 người có kích thước như vậy chiến lược bây giờ kệ sạ có thể nói là phi thường bành trướng thậm chí cảm giác mình đã có thể ở nơi này phế trong thành sofa như vậy có mạnh như vậy chiến lược dĩ nhiên là yêu cầu đi trước tìm diệp hiên báo thủ cho nên tiếp theo tựa như cùng diệp hiên đoán bọn họ trực tiếp theo diệp hiên khí tức liền đuổi theo trước thời điểm mặc dù kệ sạ bị diệp hiên gài bẫy một phen nhưng là hắn cũng vững vàng nhớ diệp hiên khí tức này như là đã nắm giữ rồi hơi thở đối phương như vậy muốn tìm được đối phương trở nên tương đương đơn giản cho nên cũng liền chính giữa diệp hiên lưu kế. Diệp Hiên khoảng thời gian này cũng sẽ tận lực đi tiêu trừ chính mình khí tức, mà cùng lúc đó những thứ kia vải vóc trên dính hắn máu tươi tự nhiên khí tức nếu so với đem tự mình còn phải đủ. Vì vậy như vậy, khi bọn hắn lần đầu tiên cho là tìm được Diệp Hiên chỗ thời điểm, vài tên bước vào kia trong phòng suy sẹo hài tử liền trực tiếp bị một cái hai người ôm hết, dài hơn 20 mươi mét cự sạ trực tiếp gắng gượng bước. Nay cự sạ vốn chính là ở tòa kiến trúc này bên trong đánh một cái động rắn làm chỗ ở, mà kiến trúc bản thân liền tương đương với một cái che giấu. Đám người kia muôn vọng nếu như không muốn chi hổ, tự nhiên để cho này nhánh cự sạ tương đương có chịu. Cự xa ăn mấy người sau đó vẫn không có hết giận, trực tiếp liền chạy bên ngoài tiểu Tây Thiên mọi người triển khai điên cuồng vô song loạnướt. Chương 742, người phản bội. Dịch Kiếm Tông những đệ tử kia nhìn bảy người này như thế lối ăn sắc mặt cũng không phải tốt bao nhiêu nhìn. Không có hắn, bởi vì này nhiều chút ăn cũng đều là bọn hắn thật vất vả thu tập, bình thường chính mình cũng không nỡ bỏ ăn uống sảng khoái, nhưng là bây giờ lại phải để cho bọn họ như vậy thức ăn. Kia không có một chút tính khí khẳng định là chuyện không có khả năng. Ngược lại là này bảy cái tiểu Tây Thiên đệ tử căn bản không quản người chung quanh ánh mắt, ngược lại chính là một cái tự ăn. Tại chính mình ra bên kia trên căn bản thứ tốt đều là chỉ có thể phụng cho kệ xạ cùng với hắn mấy cái thân tín hữu dụng, giống như là bọn hắn căn bản không ăn được cái gì tốt. Lần này thật vất vả mang đến vật liệu, trên căn bản cũng đều bị kệ xạ bắt lại căn bản không có dự định chia sẻ cho bọn hắn y tứ. Cũng chính là cái kia chân thần hậu kỳ bộ dáng vẫn tính là tốt hơn một ít. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tối sau đó, khoẹ miệng cúc vẻ lạnh lùng hỏi, ta nói các ngươi người nói chuyện còn không ra sao? Là xem thường chúng ta tiểu tây thiên còn là như thế nào? Dĩ nhiên không phải vừa mới ta ở phía sau có một số việc muốn tiến hành xử lý, lúc này mới có chút lải nhải. Sử Trung Minh vẻ mặt vẻ buồn rầu đi vào trong thính đường. Nay phong khách vốn chính là dựa theo một cái thế giới khác tiêu chuẩn cấu tạo ra, cho nên toàn thể tương đối lớn, đảo là bọn hắn cũng nhân vốn là nhiều, dùng ngược lại tương đương thuận lợi. khoảng thời gian này nơi này bị bọn họ trang điểm một phen, ngược lại là cũng coi như có thể nhìn. chỉ bây giờ là nhiều mấy cái tiểu tây thiên nhóm người sau, không khỏi cũng là người ta cảm thấy tương đương có chịu. ngươi chính là Sử Trung Minh đúng không? tên tiểu tây thiên đệ tử chỉ chỉ lỗ mũi mình nói. Tên ta nổ ẻn, coi như là thiếu chủ phái tới sứ tiết, tất cả mọi người là người biết, ta cũng không cùng ngươi nói cái gì lợi khách sáo rồi. Giao ra Diệp Hiên, tha các ngươi bất tử. Này vừa nói, mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, lời nói này coi như một chút đạo lý cũng không nói. Đi lên chính là tha các ngươi bất tử. Đây không khỏi uy hiếp hệ số quá cao chứ. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, so với tiểu Tây Thiên mà nói, bọn họ dịch Kiếm Tông còn thật không có cách với nhân gia so với. Vị này sứ giả ta nhớ ngươi hẳn lầm chuyện gì, Diệp đại. Mặc dù Diệp Hiên theo chúng ta Diệt Kiếm Tông có chút giao tình nhưng là chúng ta từ lần trước chia liệt sau đó đã rất lâu không có gặp mặt các ngươi như vậy để cho ta dịch kiếm tông giao ra diệp hiên không khỏi cũng quá mức với không giảng đạo lý chứ sử trung minh đương nhiên sẽ không nói diệp hiên liền ở hậu viện ngược lại trước cản quấy một phen có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu chính là ha ha ngươi thật đúng là muốn có chút tốt đẹp a noel cười to mấy tiếng sau đó sắc mặt chợt trầm xuống ta có thể căn bản không phải tới với ngươi bàn điều kiện ta chỉ là tới nói cho các ngươi biết thiếu chủ mệnh lệnh chúng ta có thể không nghe được các ngươi lý do gì ngược lại các ngươi không giao ra được nhân chúng ta tiểu tây thiên liền muốn đem toàn bộ các ngươi từ trong thành này đuổi tận giết tuyệt. vừa nói hắn dùng tay tại trên cổ lau một chút, biểu thị thái độ mình. đua gì thế? nếu là mình trở về thời điểm mang về xử trung minh nguyên thoại, y theo kia kệ xạ tinh khí nhất định phải giết chết chính mình không thể. dịch kiếm tông chúng đệ tử sắc mặt trở nên dị thường đặc sắc, dưới mắt bọn họ được không sắc mặt ở cái địa phương này lần nữa làm ra rồi tân cứ điểm, nhưng là lại phải bị tiểu tây thiên đám người này uy hiếp. nhìn chung quanh đám người này biểu tình, noel càng phát ra vui vẻ. ở chỗ này hắn rốt cuộc tìm được một cái làm cường giả vui vẻ trong lúc nhất thời hắn lại có một ít ý nghĩ mới nói thí dụ như gia tăng một vài điều kiện hả đúng rồi nhìn một chút ta trí nhớ này thiếu chủ đại nhân ở lúc ta sắp đi còn dặn dò tiểu tây thiên nữ đệ tử hắn đều đã nhìn chắn rồi cho nên các ngươi dịch kiếm tông làm bị chúng ta tiểu tây thiên người giám hộ yêu cầu đem sở hữu nữ đệ tử tất cả đều cống hiến ra tới để cho thiếu chủ của chúng ta hưởng dụng nô en này vừa nói trong ngay mắt dịch kiếm tông đệ tử liền nổ nổi vừa mới uy hiếp bọn họ còn có thể hơi chút nhẫn một chút nhưng là tiếp theo lợi này làm sao còn có thể nhịn trực tiếp chính là muốn để cho bọn họ Dịch Kiếm tông nhân đem nữ nhân giao ra a. Đây nếu là thật Độ, bọn họ còn có mặt mũi còn sống sao? Thả ngươi lạnh sú thí. Các người đám này tiểu Tây tiên đồ khốn không nên quá mức phân rồi. Một cái đệ tử ngoại tông trực tiếp nhảy ra ngoài. Xung quanh còn lại vài tên Dịch Kiếm tông đệ tử cũng đồng thời đi ra, nhưng thì không muốn một giây kế tiếp nội ẻn đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Một giây kế tiếp một tiếng tiếng kêu rên vang lên, chỉ thấy sớm nhất đứng ra tên kia Dịch Kiếm tông đệ tử đã quỳ trên đất, hắn hai đầu gối hiền hồng, rõ ràng cho thấy bị người gắng gượng cắt đứt. Ha <cười> ha. Noel lại không biết rõ trở lại lúc nào rồi chỗ cũ một bộ cao nhân bộ ràng nói, ai nha, ta là người cũng không có cái gì sở thích, liền là ưa thích giao hấn không tiếc lời ra hỏa, các ngươi nhìn, người này nói không đem môn. Ta đây cũng chỉ phải thay các ngươi sư phụ xuất thủ dạy dỗ. Ha ha ha ha ha ha ha ngươi, lại có đệ tử muốn nào ra, nhưng là lại bị sử trung minh quát lạnh một tiếng ngăn lại, được rồi. Các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao. Sử trung minh dĩ nhiên nhìn ra được cái này, Noel thực lực so với bọn hắn dịch kiếm tông tất cả mọi người đều mạnh hơn. Đoán trường hẳn là chân thần hậu kỳ thực lực mới đúng, thực lực như vậy coi như là bọn họ cùng tiến lên, đối phương muốn đi vẫn có thể dễ dàng rời đi. Lúc này làm một ít miệng lưới nhanh, chỉ bất quá chỉ là cho đối phương đánh mặt cơ hội thôi. Cuối cùng ném người hay là dịch kiếm tông a? Cho nên bây giờ chỗ tốt nhất lý phương pháp chỉ có một. Nô en cát hạ, ngươi nói điều kiện ta đã hiểu. Có thể không quản đến là kia điều kiện chúng ta đều không cách nào đạt thành, cho nên xin ngài trở về nói cho kệ xã các hạ, chúng ta dịch kiếm tông không cách nào hợp tác với hắn. Cho nên sử trung minh lời còn chưa nói hết. Lừa nghe được một cái thanh âm bén nhọn vang lên, "Sử Trung Minh ngươi có phải hay không là căn bản không có đem ta coi vào đâu?" Chỉ thấy một cái cụt tay nam tử nhảy ra ngoài, người này tự nhiên đó là Lý Thuận Lúc trước hắn bị Diệp Hiên giáo huấn sau đó, liền thường thường không ra biết người, dù sao bị người nhìn chằm chằm cụt tay đi xem, luôn cảm giác những ngưỡng người kia đang giễu cận chính mình. Mà hắn lần này nhảy sau khi đi ra ngay lập tức sẽ giậm chân kêu to lên, "Thế nào ta nói cũng nơi này là có thể nói chuyện nhân chứ? Chuyện lớn như vậy tình, ngươi lại không nói với ta." Con giọng muốn chọc giận Tiểu Tây Thiên ngươi là thật muốn để cho chúng ta dịch kiếm tông nhân với cái kia cái gì Diệp Hiên trôn theo sao? Nhìn hắn bộ dáng như vậy, Sử Trung Minh sắc mặt trở nên càng khó coi. Không nghi ngờ chút nào lý thuần như thế hành vi không phải là để cho hắn Sử Trung Minh mất hết mặt mũi rồi, càng làm cho dịch kiếm tông mặt ở trước mặt Noen ném cái không còn một núng. Ồ, không biết rõ vị này là. Noen đống nhiên tỏa sáng hai mắt, nhìn về phía Lý thuần. A, sứ giả đại nhân ngài được. Tiểu Lý thuần, ở nơi này bẩy vô dụng gia hỏa bên trong, coi như là nhị bả thủ đây. Chương 743, Phật quang chợ hiệp này Lý Thuần vừa mở miệng đó là miệng đầy định đoạt nói như vậy, nhìn cái bộ dáng này hoàn toàn chính là đem chính mình làm thành đối phương nô tài rồi. Thạch Trung Minh vừa tức vừa gấp, thật là hận không được xông lên đem Lý Thuần đập chết. mấy cái khắc xương cứng rắn một ít đệ tử cũng là có ý như vậy, bất quá Lý Thuần hoàn toàn không để ý phía sau đệ tử thái độ, tiếp tục phát huy chính mình nô tài bản sắc. sứ tiết đại nhân, nói thật, liên quan tới ngài bên kia nói lên yêu cầu, ta có thể hoàn toàn đại biểu dịch kiếm tông đáp ứng. Lý Thuần đem ngược trụ đùng đùng vang, nhưng là theo sát chính là một cái, bất quá, ừ, tuy nhiên làm sao? Noel đánh giá cái này trai trai thiếu niên, tựa hồ là thấy được một ít người ảnh tử, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười. Hắc hắc, bất quá a, bây giờ dịch kiếm trong tông ta nói không tính toán gì hết ta. Dựa theo chúng ta dịch kiếm trong tông quy củ, sư đệ phải nhất định nghe sư huynh mệnh lệnh, bất kể đúng sai. Đúng sai là do các trưởng bối nghĩ rằng, ngược lại bất kể sư huynh truyền đạt cái dạng gì mệnh lệnh, sư đệ phải nhất định đi tuân theo. Lý Thuần trên mặt lộ ra mấy phần đau khổ vẻ nói tiếp, nếu là tiểu chân là dịch kiếm tông người nói chuyện lời nói, bất kể sứ giả đại nhân có cái gì mệnh lệnh tiểu đều là nghĩa bất dung từ nhưng là a bây giờ trên đầu ta hết lần này tới lần khác có một cái sư minh nghe lời này trong phút chốc dịch kiếm tông các đệ tử tất cả đều bị sợ ngây người này là đang nói gì lý thuần ý này nói đúng là để cho ta hợp tác với các ngươi không có vấn đề nhưng là các ngươi phải nhất định thay ta đem sự trung minh giải quyết này tên gì cái này gọi là điều động người ngoài tàn sát đồng môn ở dịch kiếm tông trong môn quy này cũng coi là tội lớn rồi lý thuần ngươi khó tránh khỏi có chút thật là quá đáng chứ xử sư minh khoảng thời gian này nhưng là đối với ngươi thập phần chiếu cố nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống đến bây giờ phi điều động người ngoài tàn sát đồng môn ngươi vẫn tính là cá nhân mọi người cùng nhau tiến lên trước hết để cho cái này tiểu người chết trước nhất chết nghe dịch kiếm tông chúng đệ từ thanh âm noel nhún vai một cái nói lý sư đệ xem ra ngươi tình huống này không tốt lắm à dựa theo cái bộ dáng này coi như là ngươi xử sư huynh chết ngươi cũng làm không được bọn họ đô đầu đây ha ha chuyện này ta cũng nghĩ xong các ngài không phải phải đối phó diệp hiên sao này diệp hiên thủ đoạn nhưng là cao minh rất a cho nên các ngài yêu cầu một ít con chốt thì đúng không? Lý Thuần cười một tiếng, xoay người nhìn lướt qua Dịch Kiếm Tông đệ tử nhẹ nhàng nói, vừa mới mắng ta nhân, ta cũng đều nghe lâu rồi. các ngươi những người này một cái cũng không chạy khỏi. ha ha ha ha ha hờ à à! Noel cười như điên, hắn đại lực vô bàn một cái đem bàn trực tiếp chụp chia năm xẻ bảy mở. phía trên thức ăn trực tiếp rơi đầy đất. tốt, tốt, được. ngươi tiểu tử này rất không tối mà. đúng Noel đại nhân nói đúng tiểu, mặc dù thực lực không đủ, nhưng là tối biết nhìn người ánh mắt rồi phải không? Lý Thuần bên này tiếp tục định mặt Noel mà bên kia dịch kiếm tông thanh âm chính là càng phát ra nhỏ lại, không dám mắng rồi, đây chính là thật không dám mắng. thậm chí vào giờ khắc này, dịch kiếm tông trong hàng đệ tử còn có một vài người trực tiếp nhảy ra ngoài. Lý sư huynh nói được a, cái gì cốt khí a loại đều là một chuyện tiểu lâm, mạng nhỏ trọng yếu nhất, hay lại là Lý sư huynh nhất hiểu chuyện Lý a. đúng đúng đúng, thế chết theo Lý sư huynh, ta đã sớm nhìn xử Trung Minh không vừa mắt, hay lại là Lý sư huynh lợi hại nhất, này vừa ra trực tiếp nhảy ra thất tiên đệ tử trực tiếp đi theo Lý Thuần sau lưng. Bộ dáng như vậy, nhưng là thật dự định đi theo lý thuần la luận. Ha ha ha ha. Mấy người các ngươi xác thực hiểu chuyện, Noah đại nhân ngài cũng nhìn thấy, trừ rồi mấy người kia bên ngoài, những người khác ngài. Lý Thuần đã làm ra thủ thế, ý này nói đúng là, Noah có thể tùy ý xử lý những người khác. Noah gật đầu một cái, khoe miệng nụ cười càng đậm. Ồ đúng rồi, nữ nhân, nữ nhân à, ai? Noah sư huynh xem ra ngươi không biết rõ à? Chúng ta này dịch kiếm tông một trong phái nữ tính vốn lại ít, duy nhất một nữ người hay là kia sử trung minh nhân tình. Lý Thuần vừa dứt lời. Sử Trung Minh trực tiếp liền nổi giận, "Lý Tuần, ngươi đừng có nói bậy. Có tin ta hay không bây giờ liền xé rách ngươi cái miệng này." "Ai? Ngươi xem một chút cái này thì nóng nảy. Ai không biết rõ ngươi với đó cùng máy về điểm kia chuyện hư hỏng a, thế nào nô ẻn đại nhân, chúng ta bên này liền một cái giày rách, ngươi xem." Lần này Sử Trung Minh coi như là không thể nhịn được nữa, chỉ thấy hắn nhảy lên một cái trực tiếp từ giữa không trung một trưởng hướng Lý Tuần hạng đỉnh vút tới, "Hôm nay ta liền thay ngươi sư phụ dọn dẹp môn hộ." "Cản rỡ." Nô ẻn thân hình chợt lóe, đi thẳng tới trước người Lý Tuần này mặc dù Lý Thuần hèn hạ vô sỉ, nhưng là nói thật thật thuận hắn tâm tư. Nếu là thật có thể làm cho Lý Thuần trở thành dịch kiếm tông người nói chuyện, chính mình lại mang về mười mấy con chuột thí, nghĩ đến kệ sạ cũng sẽ không tự trách mình không có tìm được Diệp Hiên chuyện. Về phần cái này xử Trung Minh mà, nếu ở thời điểm này xuất thủ như vậy cũng cũng đừng trách mình. Phật Quang sơ hiện, một đạo kim sắc quang mang tự nổ ẻn trong tay toát ra, kèm theo Phật Quang hiện ra, không khí chung quanh bên trong Tựa Hồ cũng bị dính vào một tầng không khỏi màu xám độ, phảng phất như là trung quanh quang mang đều bị một kích này trực tiếp hấp dẫn. Khóe miệng của Noel lộ ra một vẻ dữ tận nụ cười, Phật quang sơ hiện ở tiểu tây thiên bên trong lên cấp trong công pháp mặt sắc thực chỉ có thể cũng coi là sơ cấp chiêu số, nhưng là đối phó những thứ này dịch kiếm tông ngoại môn đệ tử hoàn toàn chính là áp chế cấp bậc. Càng không cần phải nói xử trung minh bất quá chỉ là chân thần sơ kỳ mà thôi, hai người đối chiêu đã không phải thắng thua vấn đề, mà là đối phương có thể hay không lưu lại một cái toàn thây vấn đề. Chết đi cho ta. Noel ra sau tới trước, trong tay một đoàn quang mang lại hóa thành phi đạn trực tiếp hướng trung minh kích bắn đi. Mà Phi Đạn ở giữa không trung bắt đầu tiến một bước hấp thu trùng quanh quang mang, nhưng là càng biến càng lớn không cần thiết trong chốc lát liền hóa thành một đoàn đường kính một thước có dư quang cầu. Lúc này nếu là quang cầu chân mệnh trung sử trung minh lời nói, như vậy đối phương tất nhiên muốn ở giữa không trung hóa thành bụi bậm. Lý thuần trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên, xong rồi. Lần này Sử Trung Minh chắc chắn phải chết, mà Sử Trung Minh vừa chết, mình chính là trong này rồi. Về phần nói tiếp theo phải nên làm như thế nào? Vậy dĩ nhiên là là để cho còn lại nhân tất cả đều nghe chính mình mệnh lệnh, đem Sử Trung Minh tử hoàn toàn ấn nút. Về phần những thứ kia vứt cho tiểu Tây Thiên nhân, dĩ nhiên là tuyệt đối không thể để cho bọn họ sống sót. Chút tài mọn mà thôi, cần gì phải kinh hoàng. Giữa không trung sử trung minh vốn đang cho là mình tất nhiên là muốn chết ở cái này quang mang bên dưới, nhưng là lại không nghĩ ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo thân ảnh trực tiếp chắn trước mặt hắn. Diệp Hiên một tay phất lên chỉ nghe vang một tiếng vang thật lớn, trước mắt cái này quang cầu nhưng là bị Diệp Hiên một cái tắt trực tiếp rút ra bay ra ngoài. Chương 744, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Ngươi nào? Nô sắc mặt chợt biến đổi, Nếu là nói có người có thể chặn chính mình như thế một đòn, hắn cũng không kinh hãi, nhưng là đối phương nhưng là trực tiếp đưa tay đem quả cầu ánh sáng kia trực tiếp rút ra bay ra ngoài, này đã không phải đỡ được, mà là căn bản không có đem chính mình công kích coi là chuyện đáng kể. Sự thật chứng minh cũng là như vậy, quả cầu ánh sáng kia trực tiếp đánh vỡ vách tường bên cạnh, bay ra không biết rõ bao xa sau đó, lúc này mới ở phía xa bộc phát ra một đoàn quang mang như vậy lại chậm rãi tiêu tàn mát. Mà trong quá trình này, con mắt của Diệp Hiên cũng không có nháy mắt truy cập. Liền này, Diệp Hiên méo một chút đầu, mặt coi thường bằng vào như vậy bản lĩnh liền dám tới nơi này dường ai ngươi có phải hay không là có chút không biết sống chết nữa à ngươi noel giống như là nghĩ tới điều gì một dạng ngươi chính là diệp hiên bên cạnh cũng sớm đã đứng lên tiểu tây thiên mấy tên đệ tử sắc mặt chợt biến đổi cái gì diệp hiên ở trong mắt bọn hắn diệp hiên thực lực và kệ xạ hẳn là tương đương nếu là như vậy lời nói lâu như vậy tuyệt đối không phải bọn họ có thể trêu chọc tồn tại nếu là cùng diệp hiên chính diện giao thủ lời nói như vậy chỉ có một kết quả hẳn phải chết các ngươi không phải tới tìm ta sao bây giờ ta đi ra các ngươi chuẩn bị làm gì? trực tiếp đem ta bắt lại. cái này ta ngược lại thật ra không ngại. hoặc có lẽ là các ngươi chuẩn bị trực tiếp ở chỗ này giết chết ta. diệp hiên từng bước một hướng noel đi tới. mà diệp hiên mỗi một bước đặt xuống, noel sắc mặt liền muốn bạch trước nhất phân, đánh là không có khả năng đánh, mà chạy. kệ xa biết rõ mình không đánh mà chạy kết quả rốt cuộc là dạng gì? hắn chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy một từng cơn đớn lạnh. cho nên nói chỉ có thể liều mạng sao? chỉ là hắn vừa mới ngẩng đầu một giây kế tiếp một đạo ánh kiếm đã tự diệp hiên đầu ngón tay nọ rộ. ngươi. Noel là căn bản không có nghĩ đến Diệp Hiên lại sẽ trực tiếp hạ này sát thủ. Trong lúc vội vàng, hắn liền vội vàng tránh thoát đi, nhưng lại như cũng bị Diệp Hiên một kiếm này chỉ điểm chung vai trái, chỉ nghe một trận giống như là bão lôi một loại âm thanh nho tới, một giây kế tiếp nổ ẻn từ bả vai bắt đầu chợt nổ thành một cái một dạng huyết quang. Cảnh tượng như vậy đem vốn là cho là mình đã ôm đến bắp đuổi lý thuần hoàn toàn sợ ngây người, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới cái kia không ai bị nổi nam nhân chỉ là trong nháy mắt công phu biến thành bộ dạng như vậy. Sư huynh, đi theo nổ ẻn cùng tới mấy người lập tức xông về phía trước nhưng là lại không nghĩ tới giờ phút này Diệp Hiên lại lui về sau một bước để cho bọn họ trực tiếp cấp được trước người nổ ẻn tới hắn kết quả đang suy nghĩ gì đang lúc bọn hắn sững sốt thời điểm Diệp Hiên đã nhẹ nhàng nói mặc dù ta không phải hạng người lương thiện gì nhưng là các ngươi dù sao cũng là tu luyện không dễ cái này gọi là nổ ẻn tiểu tử mặc dù nói có chút uổng vọng nhưng là cũng tội không đáng chết các ngươi đưa hắn mang về đi Diệp Hiên vừa nói phất phất tay hắn cử động như vậy không những để cho tiểu tây thiên nhân xem không hiểu ngay cả dịch kiếm tông nhân cũng đều xem không hiểu Căn cứ bọn họ Song phương nhận thức Diệp Hiên căn bản không phải như vậy tính tình, đang lúc bọn hắn mặt lộ hay là vẻ thời điểm, Diệp Hiên theo sát lại nói: đúng rồi, các ngươi lần này sau khi trở về giúp ta nói với Kệ Sạ một tiếng. Ta cùng hắn sự tình ở giữa, hắn muốn thanh toán xong, như vậy hiện tại liền có thể thanh toán xong, mà hắn nếu là muốn theo ta tiếp tục không chết không thôi lời nói, như vậy thì để cho hắn tới Nghĩa Trang Công cộng tìm ta. Không cần phải tiếp tục dây dưa dịch tiểu tông." "Có thể nghe hiểu sao? Nghĩa Trang Công cộng." Giờ phút này nổ yến lại còn không mất đi ý thức, dưới mắt hắn có thể nói là thương cực thảm. Gần nửa người bị tạc mở, giờ phút này thậm chí còn có thể thấy ngoại ngại nội tạng, bất quá hắn cũng biết rõ Diệp Hiên đúng là hạ thủ lưu tình. Dù sao y theo vừa mới tình huống Diệp Hiên nếu là ở chỗ đau rát vào một đạo chân nguyên trực đạo hoàng long lợi nói, hắn hiện tại cũng sớm đã là một người chết. Cùng chi tương phản là, Diệp Hiên vừa mới một đòn chỉ là đánh nát chính mình gần nửa thể xác, như vậy thương thế chỉ cần cho mình nhất định thời gian là có thể khôi phục lại nguyên dạng. Không sai, phụ cận đây nghĩa trang công cộng chỉ có một không phải sao? Diệp Hiên nhẹ nhàng khoát tay một cái nói, như vậy ngươi cũng đủ trở về giao phó rồi chứ? Diệp Hiên như vậy ngôn ngữ trên thực tế là đem Dịch Kiếm Tông cùng Tiểu Tây Thiên cũng tính toán ở chính mình trong kế hoạch. Hắn như vậy một trận thao tác sau đó, lại không nói kể sả rốt cuộc nghĩ như thế nào, Dịch Kiếm Tông xem như thế nào cũng không nói được. Ngươi nói các ngươi Dịch Kiếm Tông cùng Diệp Hiên không có quan hệ gì? Như vậy làm sao lại hết lần này tới lần khác vào lúc này Diệp Hiên nhảy ra ngoài. Về phần nói Tiểu Tây Thiên chứ sao? Nếu như các ngươi không dám tới, như vậy thì đi đem ta thả mìn tất cả đều chuyến một lần đi, nếu là ngươi môn dám đến. Như vậy thì chính giữa Diệp Hiên mong muốn. Ngược lại vốn là hắn liền định ở công trong mộ đêm này tiểu Tây Thiên trực tiếp chu diệt. Về phần vốn là dự định chứ sao? Lúc đó Diệp Hiên cùng Sử Trung Minh đề nghị chính là để cho Lý Thuần biết rõ Diệp Hiên chỗ vị trí, sau đó đi tìm tiểu Tây Thiên lén lén mật báo. Như vậy thứ nhất tự nhiên cũng là có thể thuận lý thành Trương đem tiểu Tây Thiên cả đám dẫn tới nghĩa trang công cộng rồi. Đến thời điểm Diệp Hiên cho kệ xạ một cái không đường, đến thời điểm thẹn quá thành giận kệ xạ sẽ bỏ qua cho cái này đem dẫn nhập từ địa Lý Thuần. Đùa gì thế? Đối với Diệp Hiên như vậy mưu kế, Sử Tư Minh trực tiếp biểu thị cự tuyệt. Như vậy ngươi đã tự tuyệt Như vậy này kịch bản nhưng chính là ta mình nói liền như vậy. Dưới mắt Diệp Hiên để cho sự trung minh trong lúc nhất thời không biết làm sao, hắn cũng không biết rõ hẳn là sinh Diệp Hiên tức được, vẫn là phải cảm tạ Diệp Hiên tốt. Diệp Hiên thời gian này xuất thủ, vậy tất nhiên là dự định để cho Lý Thuần làm khó dễ sau đó, mới đi ra. Tất cả như thế một phen sau đó, Lý Thuần ở Dịch Kiếm Tông bên trong liền coi như là không ngóc đầu lên được rồi, ngay trước nhiều người như vậy mặt, chạy đi đối tiểu Tây Thiên nhân A Duân lĩnh hót. Này đã coi như là dồn bỏ sư môn, người sẽ hối hận. Noãn nhẹ giọng bỏ lại như vậy một câu sau đó, khẽ quát, chúng ta đi." Những tiểu Tây Thiên đó đệ tử nơi nào không biết rõ mượn dưới sơn núi lửa, thật sự ở nơi này với Diệp Hiên ngạch cương, bọn họ có thể không phải là cái gì ngu si. Ngay sau đó mấy người kia liền vội vàng đỡ Noel ẩn đi ra bên ngoài, nhưng mà lại không nghĩ vào thời khắc này, Lý Thuần lại chắn trước mặt bọn họ. "Ngươi?" Noel hề ngoại vừa mới mở miệng, tiếp theo lại nghe được Lý Thuần trực tiếp kêu to lên, "Noel sư minh, này Diệp Hiên đã đem ta dịch kiếm tông đại đa số đệ tử toàn bộ mê hoặc, cho nên sư đệ khẩn cầu cùng ngươi cùng trở về gia mắt Kệ Sa sư." "Tiểu chủ" Cầu hắn thanh chính ta đây bảy không tiểu sư đệ môn. Lời này coi như là nói đủ không biết xấu hổ. Vừa mới rốt cuộc là cái tình huống gì, tất cả mọi người là để ở trong mắt. Mà bây giờ hắn lại tới như vậy một phen giải thích, cưỡng ép đem trước đây trò hề che dấu đi xuống. Chỉ giờ phút này là lợi bản hoàn toàn liền là một bộ, lão tử ở chỗ này đã không sống được nữa rồi, ta muốn với các ngươi lăn lộn. Lý Thuần, ngươi còn ngại không đủ mất mà sao? Sử Trung Minh đoán là đối với người sư đệ này không thể nhịn được nữa. Chương 745, Lý Thuần có khí. Lúc trước thời điểm Diệp Hiên nói phải đem Lý Thuần cái này nhân tố không ổn định nhờ vào đó diệt trừ, Sử Trung Minh đầy đầu đều là Lý Thuần dù sao cũng là đồng môn, như vậy hành vi cuối cùng không tốt. Hắn mặc dù Sử Trung Minh có chút nhỏ tâm tư, nhưng là vì người hay là có chút danh giới cuối cùng, dù là cùng chính mình vẫn là cạnh tranh quan hệ Lý Thuần, hắn cũng không nợ đi trực tiếp hãm hại. Mà bây giờ nhìn một cái, chính mình trước đây ý tưởng hoàn toàn chính là lòng dạ đàn bà. Lý Thuần nhìn vẻ mặt giữ tận Sử Trung Minh, lui về phía sau một bước nói, Sử Trung Minh, ngươi cũng quá mức với chấp mê bất ngộ rồi. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, này Diệp Hiên không rõ lai lịch, các ngươi như vậy với hắn pha trộn chung một chỗ sớm muộn bị liên lụy. Chư Vị sư đệ các ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay dịch Kiếm Tông suýt nữa bởi vì này Diệp Hiên gặp gỡ đại hoạ, mà Diệp Hiên vẫn luôn núp trong bóng tối chưa từng xuất hiện, như là hôm nay hắn không xuất hiện đây, chẳng nhẽ ta dịch Kiếm Tông liền muốn trôn cùng hắn không được? Lý Thuần như thế một hồi vay lý, nói sự trung minh sắc mặt càng phát ra khó coi, còn lại Diệp Kiếm Tông đệ từ nơi nào còn không biết rõ ý tưởng của Lý Thuần. Tất cả mọi người không phải ngu si, có thể tiến vào Diệp Kiếm Tông Tu Luyện Nhân cũng không có kẻ ngu, cho nên bọn họ tự nhiên có thể vượt được thành những thứ này, lý thuần như vậy kêu là chỉ là phải cho những muốn đó muốn với hắn cùng đi nhân một nấc thang mà thôi. Như thế Hồ nôn Loạn Ngữ chẳng nói là nói cho các đồng môn một tin tức, bây giờ các ngươi hoặc là cùng ta đi, hoặc là liền lưu lại. Theo ta đi chính là đứng ở Tiểu Tây Thiên một bên, lưu lại đó là với Diệp Hiên một bên. Dưới mắt hơn 10 người Tiểu Tây Thiên cùng Diệp Hiên một người so sánh, ai mạnh ai yếu còn không phải liếc mắt liền biết. Chỉ là để cho Lý Tuần sững sốt là, tiếp theo dịch kiếm tông lại không có bất kỳ một người đi ra giờ khác này Lý Thuần biểu tình hoàn toàn cứng lại, ngay cả trước tỏ rõ đứng ở Lý Thuần bên này đệ tử giờ phút này cũng không có dám tiếp tục ló đầu, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, lúc trước làm bộ làm tịch đi theo Lý Thuần lan lụn nhiều nhất chính là để cho người ta xem thường, mà bây giờ lại làm ra với Lý Thuần cùng đi gương sáng, như vậy thì cùng Lý Thuần là một loại tình cảnh, các ngươi là ngu si sao? Lý Thuần dậm chân kêu to lên, chỉ rõ ràng nổ ẻn cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, hắn liếc mắt nhìn trầm trầm Lý Thuần chi rồi nói ra, sự tình của ngươi hay lại là tự mình với thiếu chủ đi nói đi. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Muốn cho thiếu chủ chờ chúng ta tin tức sao? Giờ phút này nội ẹn căn bản không nhấc nổi tinh thần, thậm chí ngay cả lý tơi lý thuần tâm tư cũng không có bao nhiêu. Ở hắn mệnh lệnh bên dưới, bên người mấy người trực tiếp liền đỡ nội ẹn rời đi, kia lý thuần nhìn một cái rời đi tiểu Tây Thiên mọi người, sau đó vừa liếc nhìn một bên khác Dịch Kiếm Tông mọi người. Cắn răng một cái, dậm chân một cái, lại thật liền theo tiểu Tây Thiên mọi người cùng rời đi. Bộ dáng như thế, ngược lại là thật muốn cùng Dịch Kiếm Tông mọi người hoàn toàn quyết liệt. Nhìn rời đi lý thuần Sử Trung Minh có chút xu hướng suy tàn làm trở lại trên chỗ ngồi, hắn không nghĩ tới cuối cùng vẫn là làm thành cái bộ dáng này. Lý Thuần đi, trên thực tế đi lần này cùng tử biệt cũng không có gì khác nhau. Bọn họ gặp nhau nữa, đó là tự nhân. đương nhiên cũng không phải là không có chỗ tốt gì. Vốn là đám này dịch kiếm tông trong hàng đệ tử có một ít người là cùng Lý Thuần nhất phái, mà bây giờ Lý Thuần đừng nói là quyền phát biểu, ai dám lại nói Lý Thuần một câu lời khen, đoán chừng lập tức là có thể bị những người khác gạt bỏ chết. Diệp Đại Ca, đây cũng là ở ngươi trong kế hoạch sao? Sử Trung Minh khe khẽ thở dài, không tính là. Vốn là ta còn muốn đến hắn có thể sẽ hướng ngươi xin tha đâu rồi, nhưng không nghĩ đến a, hắn vẫn còn có chút cốt khí chứ sao? Nghe Diệp Hiên lời này, Sử Trung Minh bản muốn mở miệng thay Lý Thuần nói vài lời lời khen, nhưng là sau đó hắn lại thở dài. Loại thời điểm này, chính mình lại có thể nói ra cái gì tốt lời nói đây? Chẳng nhẹ nói với Diệp Hiên, trong mắt hắn Lý Thuần đúng là vẫn còn một đứa bé. Sư Minh, đung nhiên một cái tay khoác lên trên bả vai hắn, mà thanh em này bất ngờ đó là vẫn luôn đang nuôi thương cùng máy, cái này cùng máy ở chân thần cảnh giới bên trong cũng coi là yếu nhất cái loại này tầm thứ hoàn toàn chỉ dựa vào chân nguyên lượng chống thành chân thần sơ kỳ, bất kể là đối với linh khí nắm giữ hay lại là pháp tắc phía trên nắm giữ, thậm chí còn đối thể sắc phương diện cường hóa tất cả đều là hạng độ thấp nhất. Nói là cực thấp phối bản chân thần cảnh giới tu luyện giả cũng hào không quá đáng. Liên trước liền với chịu rồi hai lần thương lại liền tu dưỡng đến những lúc như vậy còn chưa khôi phục chiến lực cũng có nhiều chút làm khó được. Cùng máy, ngươi thế nào đi ra? Giờ phút này Sử Trung Minh cũng ý thức được chính mình thất tố, dưới mắt chính mình dù sao cũng là những sư đệ này môn người dẫn đầu, nếu là mình như vậy dáng vẻ Thì như thế nào để cho bọn họ có thể an tâm đây? Chỉ nghe sử trung minh thật sâu giật rửa thở ra một hơi, mà rồi nói ra, được rồi, mọi người cũng đừng cũng đứng ở nơi này rồi, nên làm cái gì thì làm cái đó đi được rồi. Liên quan tới tiểu tây thiên sự tình. Liên quan tới tiểu tây thiên sự tình, mặc dù ta nói để cho bọn họ tới tìm ta, nhưng là sở hữu không cho phép bọn họ sẽ còn đối với các ngươi làm những gì, cho nên, ta cho rằng các ngươi vẫn là phải nhanh lên rời đi địa phương cho thỏa đáng. Diệp Hiên theo sát sử trung minh câu chuyện nói như thế. Cái gì? Lại đổi chỗ? Một người tràn đầy than phiền kêu thành tiếng, nhưng là nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh không khỏi lại ngậm miệng lại.